Âm dương song long vô định lượng. Song long cuốn quanh bước lên, như mây mù quần phòng, trưởng cánh tay sẽ rách không khí nhấc lên quần phòng, tựa như Long vương đi ra ngoài hành vân bố vũ, từng tiếng bén nhọn long khiếu âm thanh cao vút không ngừng. Tiểu Long vương dương liệt học tần phấn học được một cái 10 thành 10, hoàn toàn liền là một cái phiên bản tần phấn. Phan, phiết thân truy, cùng, vừa lòng vung đôi, tại dương liệt đầu bên phải nửa thước bên ngoài va chạm nổ vang, vương băng đón lấy một kích này thân thể các quan 333 liên tục nổ vang. Ngực khí huyết sôi trào không ngừng, lỗ mũi càng là phun ra máu tươi, đâm căn hai chân biến thành mặt nước lục bình, một liền lùi lại mấy bước, rốt cuộc đuổi không kịp vậy ngay cả tục ngược lại chân tốc độ, cả người bay rớt ra ngoài. Ta ngay cả một kích đều không tiếp nổi. Vương băng náo hải suy nghĩ lóe lên, rơi trên mặt đất liên tục lăn lộn 10 lăn lộn mấy vòng, mới phát hiện Dương Liệt đang chiến đấu sát cái kia, cũng không có sử dụng thập tinh thực lực, mà là dùng cửu tinh ngang nhau thực lực phát ra một kích, rắn rắn ch Cái kia nhất không thủ lực một cái điểm, đánh tan toàn thân hắn chân khí cùng lực lượng. bát phương dưới áp lực, lại còn có thể tìm tới đối thủ nhược điểm chỗ. Tiểu tử này còn là người sao. Vương băng trong lòng chấn biển bốc lên, nhìn xem trong lúc kịch chiến Dương Liệt rốt cuộc nói không nên lời nửa câu. Một đôi bảy trong chiến đấu, Dương Liệt sử dụng thực lực thậm chí chỉ có bắt tinh đỉnh phong thực lực. Nghiệm nhiên so chúng đối thủ còn muốn như bên trên một điểm, lại như cũ chiếm cứ lấy thượng phong. Tám người hôn chiến, đất dung núi Như đường chẳng những bị đạp sụp đổ biến mềm, chính là xa hơn một chút vị trí địa phương đều liên tục ra nước, vô số khối vụn càng là đánh bay lên cao nửa thức độ. Bảy người này đều là thánh võ đường tu hành một năm cựu tinh võ giả, tức giận cùng cường đại chiến đấu áp lực dưới, kích ra bọn hắn tiềm lực, quyền cước chân khí siêu trình độ buộc phát sinh ra lấy cực mạnh lực phá hoại. Đổi cái khác thập tinh võ giả ở trong đó tiếp nhận vây công, có lẽ thật bị đánh thành trọng thương, nhưng cái này bị công kích lại là tiểu Long Vương Dương liệt cùng tân phấn cùng một chỗ tu luyện nhiều ngày, vô cùng bội phục Tần Phấn tiểu Long Vương Dương Liệt, dùng lại là Tần Phấn độc môn võ đế Long Quyền. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, quyền trưởng chân như trận báo tương giao không ngừng, quần chiến võ giả từng cái như là vương băng, trước anh minh đến bay ra ngoài, không phải xương vai đứt gãy, chính là xương sườn bụng dưới đòn nghiêm trọng. Trong chấp mắt vô cùng mãnh liệt kịch chiến liền hoàn toàn kết thúc, chỉ còn lại có tiểu Long Vương Dương Liệt đứng tại chỗ ngửa mặt lên trời phát ra thoải mái thét dài, phi long thăng thời tiết thế phá thể phun ra. Thán trần chùi thân trên, kiên cố cơ bắp hiện ra gợi cảm ánh sáng, tựa như chùa miếu bên trong hộ pháp Long Vương bình thường. Khi thế, vô song. Một cái đánh chín cái, thắng. Với lại thắng được gọn gàng mà linh hoạt. Thậm chí ngay cả thập tinh thực lực võ giả cũng không có đụng tới. thành thạo điều luyện, thoải mái lâm ly chiến đấu. Tốt. Tần phấn gian phòng tuổi trẻ đám võ giả, nhịn không được cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Dương liệt ngửa đầu, bốc lên ngón tay cái lộ ra một cái sán lạn hơi c Đồng thời trong lòng âm thầm kinh hỷ, mình lại nhưng đã đạt đến mạnh mẽ như thế tình trạng. Đi qua bãi biển chi chiến, tăng thêm tần phấn giao lưu chỉ điểm, dương liệt thực lực không nên nói là tăng lên, mà phải nói là thăng hoa, thuê biến. Một lần võ đạo đại thăng hoa, một lần phá kén thành bớm đại thuê biến. Hoàn toàn là cảnh giới võ đạo một lần đại tăng lên. Đám người thực lực tương đương, lại bởi vì đều là tần phấn điểm rút ra người, cho nên bình thường cảm giác không xuất từ mình mạnh bao nhiêu. Khi người nào đó đơn độc xuất chiến thời điểm, tự nhiên hiện ra hắn không giống bình thường. Cái này, đế thích thiên ạ gì gì ạ nhìn màn ảnh bên trong truyền về hình tượng hơi sức sờ, dựa theo bạch thắng rằng giải, người trẻ tuổi kia cũng không phải là gõ vang sương mù chung người, thực lực vậy mà vậy mạnh đến tình trạng như thế. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Đế thích thiên ạ gì gì ạ có thể trở thành một bộ thủ tọa, thực lực tự nhiên còn tại đó, tuyệt đối là người trong nghề bên trong người trong nghề. Tiểu Long Vương Dương Liệt đều đã làm gì, hắn so với ai khác đều càng rõ ràng hơn. Nói mãnh liệt qua điểm không có chút nào khoa trương. Một cái đánh chinh cái. Liền xem như thập tinh võ giả, đối đầu nhóm này cựu tinh võ giả, chỉ sợ cũng chỉ có ăn thiệt tỏi phần. Thực lực, cùng cảnh giới không thành đôi so. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Đế thích thiên ạ gì gì ạ khẽ gật đầu, đứa nhỏ này, hiện tại thiếu khuyết vẹn vẹn chỉ là thời gian mà thôi. Thoải mái. Dương Liệt thân thể chấn động. Ngửa mặt lên trời nhìn xem lầu 6 tân phấn, nếu như không phải quen biết tân phấn, có lẽ mình một đối một đều khó mà thủ thắng A. Thiên lý mã thường có, bá nhạc khó tìm. Dương Liệt nhớ tới hoa hạ câu này ngạ ngữ liên tục gật đầu, tân phấn chính là có thể sửa đá thành vàng bá nhạc. Không có tân phấn, mình không có khả năng mạnh đến như thế không hợp thói thường tình trạng. Vừa mới đối thủ, vậy nhưng toàn bộ đều là võ học thánh, thánh võ đường tu hành dòng giã thời gian một năm võ giả A. chương 396 À thưa là xuất thủ. Tí tách. Tí tách. Tí tách. Tí tách. Thời gian một giây tiếp lấy một giây tại vượt qua, giám thị phòng lâm vào triệt để yên tĩnh. Phờ rẻ rổ khỏe môi treo nụ cười đắc ý, nhóm này người trẻ tuổi chân chính động thủ thực lực, xa so với bọn hắn gõ vang thạch trung thực lực càng thêm xuất sắc. Đế thích thiên ạ gì gì ạ xong mi khóa chặt, cái này cái màn ảnh bên trong biểu hiện tính danh vì dương liệt người trẻ tuổi, thay máu trùng sinh thật tiên thiên về sau chỉ dùng 30 phút thời gian liền tiến vào thập tinh cấp võ giả Số này giá trị coi như đặt ở thánh võ đường, đó cũng là một cái làm người ta giật mình tán thưởng chỉ số. Đương nhiên, nhất còn cũng không phải là cái này thập tinh cấp thực lực, cũng không phải hoàn thành thay máu trùng sinh chân tiên tiên chính tự, mà là hắn cái kia thực lực chiến đấu. Võ đạo tu hành cùng trường học học tập không có cái gì khác nhau quá nhiều, có ít người trong trường học môn môn công khóa thi thứ nhất, nhưng để hắn đem cái này chút học tập đến đồ vật, dùng cho thực tiễn bên trong, hắn lại không được. Võ đạo vậy như thế. Có ít người học đồ vật rất nhanh, nhưng người muốn hắn trong chiến đấu đem chân chính tinh túy đánh ra đến, vậy hắn vậy đồng dạng không được. Đế thích thiên ạ gì gì ạ không thể không thừa nhận, cái này gọi là dương liệt người trẻ tuổi, huyết dịch của hắn trong tế bào đều tràn đầy ý chí chiến đấu, cùng hắn thực lực so ra, cái này năng lực chiến đấu càng khiến người ta chấn kinh. Nếu như là từ thánh võ đường chọn chọn một cùng dương liệt thực lực hoàn toàn giống nhau võ giả, cùng hắn tiến hành chiến đấu. Đế thích thiên hạ gì gì ạ tin tưởng. Dương Liệt vô cùng có khả năng sẽ là trong chiến đấu thủ thắng nhất phương, người trẻ tuổi kia thiên phú chiến đấu có thể dùng thiên tài hai chữ để hình dung. Phờ dẹ dồ càng xem trong màn hình Dương Liệt càng là vui vẻ, tiểu tử này biểu hiện ngoài ý liệu ở ngoài, lấy người mới tư thái xuất hiện, chính là đám kia tại thánh võ đường tu hành một năm quyền lợi hình võ giả. Không, liền xem như bên trong thánh võ đường võ giả, tại Dương Liệt trước mặt cũng chỉ có chiến bại phần. Những ngành khác thủ tọa đối mắt nhìn nhau bên trong đều thấy được trong mắt đối phương thưởng thức. Thánh võ đường trong lịch sử tất cả người mới có thể so sánh cái này dương lên mạnh, thật đúng là tìm không ra mấy cái. Đặc biệt là cái kêu ba thức cổ quái chiến chiêu, người sáng suốt đều đó có thể thấy được là dung hợp nhiều môn Long quyền, còn có cái khắc quyền pháp ở trong đó một mình sáng tạo chiến chiêu. Đế thích thiên ạ gì gì ạ khẽ gật đầu, ba chiêu này nghĩ đến hẳn là một vị nào đó quyền thuật đại sư sáng tạo a Trong đó bất luận cái gì một thức muốn học hội luyện tốt, đối với rất nhiều võ giả tới nói, không có cái một hai năm thậm chí thời gian ba năm năm. Căn bản là không có cách làm đến. Ba thức toàn bộ luyện thành. Đế thích thiên ạ gì gì ạ lại là nhẹ nhàng lắp đầu. Cái này dương liệt vẫn chưa tới 19 tuổi niên kỷ, liền đem ba thức có thể vận dụng đến trong chiến đấu. Mặc dù cái kia quần chiến chiến kỹ xem ra còn có rất nhiều nơi cũng không còn thông, nhưng cũng coi là kinh thái tuyển diễm. Trên đời này, đến cùng là vị nào lòng quyền phương diện võ đạo đại sư sáng tạo như thế ký xảo. Đế thích thiên trong đầu hiện lên số người ảnh tử, cũng rất nhanh đều đem danh tự hoàn toàn phủ định. Những người kia võ đạo căn cơ mặc dù đều rất mạnh, nhưng căn bản không có vừa mới loại kia khí thôn thiên hạ khí thế, càng không khả năng sáng tạo như quyền pháp này. Là tân phấn. Bạch Thắng đứng tại phở rẹ rộ bên người rất nhỏ rộng trả lời đế thích thiên hạ gì gì ạ nói một mình. Cái gì? Các bộ thủ tọa thân thể đồng thời đột nhiên chấn động, quay đầu nhìn xem vừa mới phát biểu Bạch Thắng, trong mắt từng cái tràn đầy chấn kinh, không tin, hoài nghi. Tin tức này so gõ vang xương mụ trông càng thêm làm cho người chấn kinh gấp trăm lần Nghìn lần. Sương mù chung đánh là cho thấy một người trước mắt thực lực tổng hợp một loại biểu hiện, đặc biệt là tại khống chế lực phương diện có tương đối rõ ràng biểu hiện, loại người này có thể là võ học con đường một điểm liên thông, đột nhiên tăng mạnh tập võ thiên tài, tương lai rất có thể sẽ có cường đại vũ lực. Đương nhiên, vậy vẹn vẹn chỉ là có cường đại vũ lực, có thể trở thành bị thánh võ đường trọng điểm bồi dưỡng đối tượng chi một trọng yếu tiêu chuẩn. Với 13 thức quyền pháp, lại hoàn toàn là một cái khác khái niệm. Nhanh chóng học hội Pháp cùng sáng tạo một môn quyền pháp, có cách biệt một trời chênh lệch. Các bộ thủ tọa đều là võ đạo phương diện đại sư cấp nhân vật, đối với võ đạo nhận biết viễn siêu thường nhân, cũng biết sáng tạo một bộ thuộc về mình võ học, trong đó gian khổ là cỡ nào đáng sợ cỡ nào. 18 tuổi võ giả, cái này vốn phải là một cái chuyên tâm học tập tiền bối quyền pháp, cố gắng tăng lên tu luyện bản thân nội công thời khắc, căn bản không nên có thời gian khác đi làm việc đừng, chớ đừng nói chi là đi sáng tạo thuộc về mình võ học. Một tên 18 tuổi võ giả có thể mơ hồ tìm tòi đến thuộc về mình võ đạo chi lộ phương hướng, liền đã vô cùng vô cùng đáng quý về phần sáng tạo võ học. Cái này không chỉ là hắn không có thời gian đơn giản như vậy sự tình, đồng thời còn có cấp độ càng sâu vấn đề, cái kia chính là sáng tạo võ học cần chân chính thâm hậu võ học căn cơ, đối võ đạo đã bắt đầu có mình đặc biệt hiểu rõ. Một cái mới có 18 tuổi võ giả. Bên trên đi nơi nào tìm võ học căn cơ. Trừ phi hắn từ nhỏ đã bắt đầu quan sát đủ loại chiến đấu, Đồng thời mỗi một trận chiến đấu đều muốn chân chính nghiêm túc phân tích, loại này phân tích không thể dựa vào bất luận cái gì trưởng bối chỉ điểm, hoàn toàn liền hay là theo dựa vào chính mình ngộ tính đi phân tích, hậu kỳ lại trải qua danh sư chỉ đạo, tăng thêm siêu tuyệt thiên tư, đem gặp qua, đánh qua toàn bộ dung hợp được. Sáng tạo võ học. Cái kia chính là một hạng vô cùng to lớn với lại hệ thống công trình. Cho dù là võ đạo thế gia võ giả, từ nhỏ càng nhiều cũng đều là tiếp nhận trưởng bối giáo dục siêng năng tu luyện lý giải lĩnh ngộ nhà mình võ học tinh túy. Xem thiên hạ các loại võ học chiến đấu. Loại chuyện này, một cái làm không tốt liền có thể để người ta hoàn toàn mê thất, thậm chí ngay cả mình võ học đều không thể nào hiểu được, hình thành đặc thù võ học chứng, để cho người ta tại võ đạo chi lộ cả đời đình chỉ. Người trẻ tuổi đều có một viên hoạt động tâm, xem thiên hạ các loại võ học chiến đấu, muốn không mê thất thật quá khó khăn, trừ phi hắn có một viên vượt qua thường nhân bản thạch bình tường tâm. Người trẻ tuổi sáng tạo võ học Đế thích thiên ạ gì gì ạ cũng không kỳ quái, rất bao nhiêu tuổi người tại vừa mới tìm tới mình võ đạo phương hướng đi tới thời điểm, đều hội tuổi trẻ khinh cùng sáng tạo thuộc về mình võ học, nhưng cái kia tại trong mắt cao thủ đều là không có thành tựu bán thành phẩm, thậm chí ngay cả bán thành phẩm cũng không tính. Không đến 19 tuổi sáng tạo võ học, với lại sáng tạo võ học tuyệt đối có thể xưng đại sư cấp. Đế thích thiên ạ gì gì ạ trước kia Thủy chung cho rằng, trừ phi trong truyền thuyết thần thoại xuất hiện, Không phải làm sao có thể có hoang đường như vậy sự tình. Sáng tạo võ học cần điều kiện quá phức tạp đi, đối với một tên không đến 19 tuổi người trẻ tuổi tới nói, khả năng so gọ vang xương mù chung còn muốn nhỏ rất nhiều rất nhiều. Bạch Thắng bị chúng bộ thủ tòa nhìn thẳng, trên mặt nổi lên vui vẻ hơi cười, sáng tạo võ học loại chuyện này xác thực khó như lên trời, cho dù mình bây giờ cũng vô pháp chân chính sáng tạo thuộc về mình võ học, nhưng cũng không phải là liền thật không có người có thể làm được. Tần phấn tư liệu tại Bạch Thắng trong đầu chợt lõe lên, Người này tư liệu nói đến quả thật có chút chuyển kỳ, từ nhỏ nghèo cũng nhanh muốn tới chết đói tình trạng, vì sinh tồn không thể không tiến hành các loại sinh tồn làm việc, trong đó công việc liền là tại thiên không chiến đấu vong quan sát người khác chiến đấu, tiến hành tập hợp biên tập phân tích, sau đó bán cho tòa báo. Tuổi con trẻ viết ra đồ vật, có thể bị tòa báo coi trọng, đồng thời cho một cái cùng loại chuyên mục cung cấp hắn sử dụng, cái này nhưng cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến. Mặc dù Cái này cũng cùng chỉ là nhất tinh nhị tinh tam tinh võ giả cấp bậc quá thấp, báo chí sẽ không thái quá chú ý có quan hệ, nhưng có thể bị tòa báo thủy trung tiếp thu, cũng cần sáng tác người hết sức chăm chú dụng tâm đi phân tích. Bạch Thắng nhìn qua một chút tần phân trước kia đối thiên không chiến đấu vong phân tích, 36 giờ cái này ai đi đối với rất nhiều người tới nói là bí mật, nhưng đối với thánh võ đường mọi bộ khổng lồ tin tức lưới tới nói, cái này thật đúng là không phải một kiện khó khăn điều tra sự tình. Tổ chức lực lượng thường thường lại so với cá nhân lực lượng cường đại. Cho nên thần thú cấp võ giả vậy đều có mình dân gian tổ chức, những tổ chức này tùy thời có thể lấy chuyển hóa làm chân chính chiến đấu tổ chức. 36 giờ miêu tả một hệ liệt chiến đấu phân tích báo cáo, Bạch Thắng sau khi xem cũng vì đó tán thưởng, mỗi một thiên đưa tin đều là hết sức chăm chú phân tích dụng tâm đi viết, tác giả cũng không có bị các lưu phái chiến đấu võ kỳ cho lắc hoa mắt, tương phản hắn thủy chung có thể đứng tại khách quan lập trường đi quan sát hết thảy. Có được một viên bàn thạch lòng võ giả. Bạch Thắng lần nữa nhớ tới những tài liệu kia, Không khỏi liên tục thở dài, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thiên ý sao? Tân phấn trầm ổn tính cách, tăng thêm hắn vị trí cực khó khăn hoàn cảnh sinh hoạt, sáng tạo ra hắn không tùy tiện, giống như bàn thạch lòng võ giả, cũng làm cho hắn không hề giống thế gia võ giả hậu đại, chuyên tâm đi nghiên cứu lĩnh ngộ nhà mình võ học, mà là hữu cơ hội quan sát thiên hạ ngàn vạn võ học. Cơ duyên xảo hợp Bạch Thắng nhìn qua hết thảy chỉ có thể dùng cơ duyên xảo hợp để hình dung Tần phấn tao ngộ. Người trẻ tuổi kia có lẽ ngay cả thiên ý đều chọn chúng hắn đi đến võ đạo chi lộ. Ta tại tân binh giải thi đấu thời điểm, đã từng nhìn qua tần phấn xuất thủ. Bạch Thắng rất là nghiêm túc nói, ngày đó hắn, sử dụng, thập bắt thần lòng tụ phong vân, cùng âm dương song long vô định lượng, cũng không có thi triển dương liệt vừa mới sử dụng đột kích hình chiến đấu võ học. Xoát xoát xoát. Trong phòng ánh sáng một đạo tiếp lấy một đạo hiện lên, Bạch Thắng bị cái này chút thủ tọa cái kia đấu qua đèn phờ lát cơ hội giống như là thiểm điện như thế ánh mắt cho tránh vội vàng nhắm mắt. Tân binh giải thi đấu. Phờ rẹ rồ có chút nhịu như mày, ta nhớ tới, 3 tháng trước ngươi đã từng ra ngoài qua một lần, tiến hành nhân viên mời. Giống như, chính là cái gì quân liên bang bộ tân binh giải thi đấu bộ dáng. Đế thích thiên hạ gì gì ạ hai đầu trường mi khóa cùng một chỗ, trên mặt lấy không tán đồng thần sắc lạnh lùng nói ra, ba tháng trước. Vậy hắn mới bao nhiêu lớn? Nhìn như vậy tới hắn càng không khả năng là võ đạo người sáng lập. Rất có thể là học được từ người khác võ kỳ A. Thánh võ đường các bộ thủ tọa nhau nhau gật đầu, ánh mắt đều lộ ra tán đồng đế thích thiên ạ gì gì ạ ngôn luận. 3 tháng trước. Đừng nói 3 tháng trước, liền nói hôm nay nhóm này người trẻ tuổi, dựa theo bọn hắn nghiên kỷ nếu là có thể sáng tạo võ học, cũng làm người ta chấn kinh bó tay rồi, hướng chi 3 tháng trước. Nhóm này người trẻ tuổi đều tại võ học buộc phát kỳ, 3 tháng nhóm này người trẻ tuổi, võ giả trình độ trên lý luận xa xa kém hôm nay bọn hắn thậm chí ngay cả thay máu trùng sinh chân tiên thiên đều không có hoàn thành, đối với võ đạo lý giải phải kém hơn rất nhiều rất nhiều, võ học căn cơ yếu kém loại kia trạng thái, lại làm sao có thể sáng tạo ra như thế khí thôn thiên hạ võ học phong cách. Phờ rẹ rổ hai mắt đồng dạng tồn đang nghi ngờ, cũng không có giống chúng bộ thủ tòa biểu hiện như thế rõ ràng, bệnh thắng dù sao cũng là thủ hạ mình, lúc này nếu như ngay cả thủ tọa cũng không cho thủ hạ động viên, vậy sau này còn có cái gì mặt mũi? Chỉ là, 3 tháng trước kia Phờ rẻ rổ thân là võ đạo đại sư, tự nhiên cũng biết 3 tháng trước tuổi trẻ đám võ giả, căn cơ càng thêm yếu kém, nếu là nói có thể sáng tạo như thế võ học, cái kia thật lại rất khó tiếp nhận đây là sự thật. Tôn kính đế thích thiên. Bạch thắng hít sâu một hơi, tại chúng bộ thủ tòa nhìn soi mói ướn ngực chậm dại nói ra, liên quan tới chuyện này, ta đã từng hỏi tần phấn, hắn vậy chính miệng thừa nhận, võ đế long quyền, bộ này chưa hoàn thành quyền pháp, chính là cá nhân hắn sáng tạo. Võ đế long quyền. Chúng bộ thủ tòa con mắt nhảy lên tinh quang, thật là bá khí danh tự. Cùng chi ba thức đầu võ học vậy cực kỳ xứng đôi, xem ra sáng tạo quyền pháp này người, quả thật có chút môn đạo. Càng như vậy, chúng bộ thủ tòa càng là không thể nào tiếp thu được Bạch Thắng trả lời, cho dù hắn trả lời kiên định như sát, lại càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Mở cái gì chơi cười? Không đến 19 tuổi võ giả bắt đầu sáng tạo võ học. Mặc dù là một bộ trước mắt cũng không hoàn chỉnh võ học, lại cũng quá mức khoa trương. Bạch Thắng thở dài Không nhanh không chậm nói ra, ta biết, chuyện này nói ra quá mức làm cho người chấn kinh, cho nên ta mới hội lúc trước bởi vì hắn gõ vang xương mụ trông, mà cùng các vị khẩn cấp báo cáo. Quá khiếp sợ. Đế thích thiên hạ gì gì ạ lạnh cười, 19 tuổi không đến, sáng tạo ba thức đại sư cấp võ giả đều muốn dốc hết tâm huyết mới có thể sáng tạo ra cường hoành võ học, cái này nào chỉ là quá khiếp sợ có thể giải thích. Bạch thắng vậy không cần phải nhiều lời nữa, từ trong ngực lấy ra thuộc về mình huy trương. Đầu ngón tay tại huy trương phía trên một chút động mấy cái, liên quan tới thu tập được tần phấn tư liệu, toàn bộ hóa thành hình chiếu xuất hiện ở chúng bộ thủ tòa trước mặt. Từng đầu, từng màn, phản phất từng đạo y mắng lôi địa lớn, quanh kích lấy chúng thủ tọa thế giới tinh thần. Đế thích thiên ạ gì gì ạ liên tục tắc lưỡi có người lại có như thế kỳ duyên. Tính cách, tao nộ, tăng thêm vận khí cái này thiếu một thứ cũng không được điều kiện, vậy mà thật xuất hiện ở cùng một cá nhân trên thân. Phờ rẹ rổ trong miệng chật chật không ngừng. Tuổi còn trẻ võ giả kiến thức vạn ra quyền pháp, nhưng không có bị thế gian hoa mắt võ học cho quay tâm linh, để hắn sinh ra đứng núi này trông núi nọ cảm xúc, tâm như bản thạch nhất là đáng quý. Gian phòng lần nữa lâm vào một trận trầm mặc, phờ rẹ rồ sắc mặt từ tán thưởng, dần dần bắt đầu trở nên vui vẻ, thậm chí có một chút cuồng hỉa ý tứ, con mắt hữu ý vô ý trôi hướng đế thích thiên ạ gì gì ạ. Cái này tần phấn dựa theo tình huống của hắn tới phòng đoán thực lực, tại thánh võ đường bây giờ xác thực tính không đến cao nhất cao nhất thủ chính là Bạch Thắng dạng này cùng Tần Phấn giao thủ, vậy đủ để thủ thắng. Chỉ là, phơ rõ rẽ rất rõ ràng, Tần Phấn bây giờ cho đám người biểu hiện ra hết thảy, đều biểu hiện ra một cái rõ ràng điểm báo, cái kia chính là đoán chừng hắn võ học thực lực, tại Thánh võ đường những ngày này, rất có thể hội xuất hiện đột nhiên tăng mạnh tình huống. Gõ vang xương mù trông, cho dù là bên ngoài Thánh võ đường cơ sở hình võ giả, vậy có tiến vào Thánh võ đường, tuyệt học các, nửa ngày thời gian quên lợi. Bây giờ Tần Phấn đã ở vào hậu tích bạc phát trạng thái. Nếu là ở tiến vào một chuyến, tuyệt học các, dù là vẹn vẹn chỉ là nửa ngày thời gian, đối với hắn trợ giúp vậy không cách nào đánh giá. Dạng này một cái có được thâm hậu căn cơ người trẻ tuổi tiến vào, tuyệt học các, xa so với một thiên tài bên trong thiên tài tiến vào, tuyệt học các, còn còn đáng sợ hơn. Thiên tài, rất có thể liền là học hội tuyệt học các một loại nào đó, hoặc là nào đó mấy loại tuyệt học. Nhưng tần phân cái này không phải thiên mới quái vật, lại khả năng lại bởi vì một chuyến, tuyệt học các, chuyến đi. Dung hợp sáng tạo ra mới đồ vật. Thiên tài. Đúng. Đây mới thực sự là thiên tài. Phơ dẹ dồ thoải mái cười, có thể một học liền biết võ người, nói dễ nghe một chút gọi là thiên tài, khó mà nói nghe điểm liền là một cái học tập máy móc mà thôi. Chân chính thiên tài võ học, hẳn là có thể suy một ra ba, dung hợp sáng tạo ra thuộc về mình đồ vật. Lần này đánh bạc. Phơ dẹ dồ thật chính cảm thấy mình thắng khả năng đang nhanh chóng tăng lớn, bởi vì thánh võ đường đám tiếp theo đi tìm tần phấn tiến hành xuống ngựa người Rất có thể là bên ngoài thánh võ đường quyền lợi hình võ giả, loại cấp bậc kia võ giả, ngoại trừ cho tần phấn cùng dương liệt bọn người đưa kinh nghiệm chiến đấu bên ngoài, bây giờ không có quá nhiều tác dụng. Có lẽ, phờ rẻ rổ khỏe môi hai bên đều nhổng lên thật cao, có lẽ đợi đến bạch thắng loại này cấp bậc võ giả xuất chiến thời điểm, tần phấn chỉ sợ đã phi tốc chân chính trưởng thành. Căn cơ, tần phấn võ học căn cơ hiện tại xem ra quá hùng hậu, từ trên tư liệu đến xem thân thể của hắn bản thân căn cơ có lẽ tiên thiên có chút không đủ Nhưng đây là có thể thông qua Thánh Võ Đường dược đan tiến hành bổ thường. Không sai. Phờ Dệ rồ âm thầm hạ quyết tâm, thực sự không được trước hết từ mình dược đan bên trong thông qua một bộ phân cho Tần Phấn sử dụng, trợ giúp hắn nhanh chóng trưởng thành, để tránh xuất hiện hắn còn chưa hoàn toàn bộ phát tăng lên lúc, liền bị cái kia người điên vì võ biết vấn đề này tới cửa khiêu chiến. Người điên vì võ? Phờ Dệ rồ cau mày, tại niên cấp tương đối trên lệnh không phải rất nhiều võ giả bên trong, trước mắt Thánh Võ Đường nếu có người có thể đánh thắng Tần Phấn Như vậy nhất định là cái kia người điên vị võ. Đế thích thiên khuôn mặt càng ngày càng lạnh tuấn bắt đầu, trận này đánh bạc hiện tại xem ra, thua trận khả năng đang không ngừng tăng lớn đấy, nếu như cho tần phấn quá mức sung túc thời gian, chẳng những người điên vị võ khả năng hữu cơ sẽ bị tần phấn cho siêu việt, đến lúc đó rất có thể hội xuất hiện bạch thắng loại này cấp bậc võ giả, đều bị đánh bại sự tỉnh. Cho dù bạch thắng bất bại. Đế thích thiên có chút nhục chí, cho dù bạch thắng loại này cấp bậc đánh thắng tần phấn, trên thực tế mình vẫn thua rơi mất. Đối với một người mới chiến đấu, cần xuất động cấp hàng tinh võ giả thời điểm, cái này đã không có cái gì quang vinh truyền thống ý nghĩa. Là thắng. Là thua. Đế thích thiên ạ gì gì ạ con người chấp động lên lóa mắt tinh quang, thành bại bây giờ xem ra rất có thể liền là ký thác người điên vì võ. Như vậy có tất phải nghĩ biện pháp để người điên vì võ sớm một chút biết. Người điên vì võ. Đế thích thiên ạ gì gì ạ nghĩ đến người điên vì võ lại là một tiếng thở dài khí. Trên lý luận người điên vì võ là về võ luận bộ à tôi là phong hoa đan vân quản hạt, nếu là tiếp cận người khác đối với một bộ thủ tọa tới nói rất dễ dàng, nhưng đối với phong hoa đan vân thích nhất đổ chơi người điên vì võ. Cho dù là hình luật bộ thủ tọa, muốn tiếp cận cũng không phải dễ dàng như vậy. Phờ rẹ rổ rơ lên một chút cái cảm, nhìn xem nổi bồng bền giữa không chúng thánh võ lục tinh, lần này tiền đặt cực thực sự quá lớn, liền ngay cả thánh võ lục tinh đều bị hấp dẫn đến đây quan sát. Thánh võ lục tinh Thánh võ lục tinh Hiện tại phải chăng có thể một lần nữa suy tính một chút. Phở rẹ rồ đưa tay một chỉ màn hình, cái kia gọi là tần phấn người trẻ tuổi, biểu hiện ra thực lực tổng hợp, vừa xa ngày đó người điên vì võ, nhưng nói là ta thánh võ đường khai sáng đến nay, người mới thực lực chân chính thứ nhất quái thai. Tin tưởng trong tương lai thật lâu thời gian, quái thai này ghi chép đều sẽ không bị người lại phá vỡ. Thánh võ lục tinh tập thể chờ mặc, cái khác các bộ thủ tọa vậy đều đang chờ mặc. Cá nhân ta cho rằng Phở rẹ rồ đưa tay đi chỉnh lý quần áo cổ áo. Lại phát hiện chính mình võ sĩ phục căn bản cũng không có cổ áo, vì quái thai này, chúng ta quy củ có hay không có thể phá một cái. Lần nữa hướng hắn phát ra mời. Hy vọng hắn cải biến khế ước, gia nhập vào bên trong thánh võ đường đi. Thánh võ lục tinh nhanh trong kêu lên một cái ánh mắt, nói chuyện vẫn là thánh võ lục tinh bên trong ma tinh. Thánh võ đường quy củ không cần sửa chữa, cái này gọi là tần phấn nam nhân. Nếu quả thật chấp nhất võ đạo, như vậy hắn chỉ cần đi vào, tuyệt học các, nửa ngày thời gian. Liền biết ta Thánh võ đường thực lực đến cỡ nào hùng hậu. chúng bộ thủ tòa cùng nhau gật đầu thở dẹ d cũng không thể không thở dài thừa nhận sự thật này thánh Võ đường danh xưng võ học thánh tuyệt không phải là hư danh chẳng những các loại võ học điện tịch phong phú cũng không ít đại sư cấp võ giả đem mình bộ điểm võ học lĩnh ngộ viết thành bút ký thả ở trong đó nó giá trị xa xa không thể so với một bản tuyệt học kém cũng không ít đại sư cấp võ giả dứt khoát đem mình sáng tạo võ ký xuất ra bộ điểm chép lại đặt ở tuyệt học khác bên trong Nếu như đơn thuần giấu điển tịch số lượng, chính là thần thú cấp võ giả loại kia hùng hậu võ học thế gia, tại thánh võ đường trước mặt vậy thưa thất phản phất tên ăn mày bình thường. Nửa ngày thời gian tham quan, tuyệt học các. Liền xem như nửa năm, không. Muốn đem, tuyệt học các, tất cả điển tịch bút ký toàn bộ nhìn một lượt chỉ sợ cũng cần mấy năm hoặc là thời gian mấy chục năm. Như cái này lượng lớn cùng giá cao giá trị đồ vật. Mà tinh khỏe mắt hiện động lên tự tin hơi cười. Đừng nói là một cái chấp nhất võ đạo võ giả hội triệt để chầm mê bái phụ, liền xem như không chầm mặc võ đạo người, tại tiếp xúc đến những võ đạo này điển tịch bút ký về sau, cũng tương tự hội chầm mê đi vào. Càng là chấp nhất võ đạo người, tiến vào tuyệt học các, càng là dễ dàng trầm mê. Đế thích thiên hạ gì gì ạ duy trì hơi cười, tẩn phấn. Chỉ cần đi vào, tuyệt học các, một lần, nhất định hội khóc hô hào, xin thánh võ đường cho phép quá sửa chữa khế ước gia nhập bên trong thánh võ đường. đến lúc đó Đế Thích Thiên Tiếu Dung dần dần vui vẻ, chỉ bằng lần này kiên trì lập trường, nghĩ đến Thánh Võ Đường vậy lại bởi vì thủ hộ quy định có công, mà tiến hành một lần không nhỏ ban thưởng. Bạch Thắng một tiếng rất nhỏ thở dài, Quyền Uy. Thánh Võ Đường quy củ liền là Quyền Uy, nếu như lần này sửa đổi quy củ, như vậy tính Quyền Uy liền sau đó hạng, xem ra muốn để Thánh Võ Đường cải biến quy củ quá khó khăn. Bạch Thắng lại lắc đầu liên tục, Thánh Võ Đường người vẫn là thật không thể giải thích tân phấn. Người trẻ tuổi này trên võ đạo có thể đi đến hôm nay tình trạng này, bản thạch chi tâm không thể bỏ qua công lao. Thánh võ đường không hướng tần phấn khuất phụ, tần phấn lại như thế nào hội hướng thánh võ đường khuất phục Đây là không thú vị hoa, các người đám này cùng nhìn lén không cảm thấy không thú vị sao. Trong phòng người huy chương đồng thời vang lên một cái thanh thúy như hoàng oanh thanh âm, chúng bộ thủ tòa được người xưng làm cùng nhìn lén đồng thời bất đắc dĩ cười, phát biểu là võ luận bộ thủ tòa ạt thưa lạ phong hoa đàn v Phong hoa đan vân hai tay chống cảm, hai đầu bên ngoài giống tiểu hài tử không ngừng đầm đá, góp chân đụng chạm thang lầu phát ra thanh thúy bà bà tiếng vang. Thật là lợi hại người trẻ tuổi hoa, chỉ là đáng tiếc không có nhìn thấy sương mụ trung tiểu tử xuất thủ. Phong hoa đan vân ngọc trưởng chống cảm, chiếu tình huống như vậy đến xem, không biết nhóm thứ mấy võ giả đến đây, mới có thể bước ra cái này sương mụ trung tiểu tử đâu. Thật không thú vị nha, không bằng ta chơi trước chơi hoa. Tiếng nói rơi, bạch thăng từ một cái khác giám thị trên màn hình bỗng nhiên phát hiện Phong Hoa Đan Vân thân ảnh không thấy, võ luận bộ thủ tòa ạc thưa là Phong Hoa Đan Vân, muốn xuất thủ. Chương 397, có loại. Số 122 giới lầu, 10 tên sớm trước tiến vào thánh võ đường một năm tu hành võ giả, ngã trái ngã phải hoặc ngồi hoặc nằm trên mặt đất, không còn có trước đó vừa khi mới xuất hiện khí thế vô sóng, tất cả mọi người đều giống như xương đánh quả cà, mặt Mà ủ mày trao nửa chết nửa sống nhìn xem tiểu long vương dương liệt. Sớm trước tiến vào thánh võ đường cái này võ học thánh thời gian một năm. Kết cục cuối cùng lại là dạng này, bị một cái tiến vào thánh võ đường không đến một ngày thời gian người mới, tại không có sử dụng toàn lực tình huống dưới vậy một cái chín. Hoàng Phong Vạn nhìn xem mộ giả đến, lại nhìn xem tiểu Long Vương Dương Liệt, những người này đều là từ đâu xuất hiện. Mạnh mẽ như thế thực lực, như vậy hẳn là từ vừa mới xuất đạo ngày đầu tiên, liền nên là giống tiểu Minh Vương Hạ đẹp như thế, bị đặt ở đèn tiểu quang phía dưới người, vô cùng vô cùng nổi danh mới đúng. Thật là lợi hại quyền cước qua. Yên tĩnh trận bỗng nhiên một tiếng như hoàng oanh tốt nghe thanh nhèm vang lên, Mộ Dạ đến ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ lên, nhìn về phía tiếng nói chuyển đến bên phải. "Tiểu tử ngốc, ngươi nhìn bên nào đâu?" Phong Hoa Đan Vân hai tay khoanh vẫn ôm trước ngực, từ Mộ Dạ đến bên trái phương hướng cao ốc sau chậm rãi đi ra, xinh đẹp gương mặt bên trên mang theo một chút xíu tiểu hài tử trò đùa quái đản đạt được tiểu dung. Tiểu Long Vương Dương liệt thân thể mạnh mẽ chấn, song đồng chấp mắt co lại như lô kim, tinh mang bao phủ trên người Phong Hoa Đan Vân. Ngay tại vừa rồi, Nữ nhân này khí tức cùng thanh âm rõ ràng là ở bên phải, người nhưng từ bên trái xuất hiện, có lai lịch. Thật hung nữ nhân, tiết thiên tại cửa sổ bên cạnh dùng mình một cái lắc đầu liên tục, nữ nhân này nụ cười trên mặt so ta thuần khiết, nhưng nếu như nổi giận động thủ bắt đầu, chỉ sợ so ta càng thêm hung mánh, ta có thể ngửi được nàng trên thân khí tức, cùng ta đồng dạng khí tức. Loại nữ nhân này, vẫn là tránh xa một chút tốt. Tần phấn tinh tế đánh giá phong hoa đan vân, nữ nhân này rất xinh đẹp, đó cũng không phải chỉ là khuôn mặt xinh đẹp, Ráng người cũng không phải là loại kia làm cho người phạm tội gợi cảm, lại như cũ coi là có lồi có lo mỹ lệ, đặc biệt là cái kia một cặp chân dài, chiều dài giống như đều có chút khoa trường tình trạng, lại không sẽ có vẻ nột nột, sẽ chỉ làm người có một loại hai mắt tỏa sáng tán thưởng. Hoàng Phong Vạn nhìn thấy phong hoa đan vân đầu tiên là sức sở, thánh võ đường lại có xinh đẹp như vậy nữ nhân. Không biết trong truyền thuyết thánh võ tam đại mỹ nữ, có hay không nàng? Bả vai nàng chỗ huy chương. Không sai. Cái kêu tơ vàng huy chương, đó là Atula. Ba đầu sáu tay, diện mục giữ tận theo thừa sống mặc dù rất nhỏ, lại như cũ sống linh hoạt hiện rất phàm là động, đó là thánh võ đường bên trong rất thưa thất huy chương theo thừa, lại đồng thời vậy đại biểu cho một cái mọi người đều biết địa vị cùng danh hiệu. Atula, võ luận bộ thủ tòa. Thánh võ lục bộ mỗi một vị thủ tọa đều có được thực lực cường đại, điểm này tại thánh võ đường cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào hoài nghi. Nhưng lục bộ thủ tòa, ai thực lực cường đại nhất Cái này một mực là một cái tranh luận không ngớt chủ đề, trong đó đế thích thiên ạ gì gì ạ thiên lôi công bị rất nhiều người tôn sùng. Thánh võ đường lấy truyền thuyết thần thoại tám bộ chúng xưng hào mang theo bộ môn thủ tọa xưng hào, đế thích thiên có thể nói là tám bộ chúng thủ lĩnh cấp nhân vật, tự nhiên đạt được rất nhiều người tôn sùng. Bất quá, thế gian bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng làm cho nhân loại hoàn toàn thống nhất tư tưởng, võ luận bộ ạt thư là đồng dạng có lục bộ thủ tọa thứ nhất thực lực cường đại dư luận. Lục bộ bên trong Võ luận bộ là trực tiếp trưởng quản võ giả tu luyện võ đạo ngành chủ yếu, đồng thời cũng là nghiên cứu khai phát võ học trọng yếu bộ môn, có thể gánh nhận trước này dạng bộ môn thủ tòa người, thực lực có thể yếu ở đâu. Đặc biệt là, trong truyền thuyết cái kia mới thượng vị Atula, càng là đem trước một thế hệ Atula cho đánh thành trọng thương tình trạng. Có thể cùng đế thích thiên bình khởi bình tọa lao Atula, đều bị một đời mới Atula đánh thành trọng thương, lập tức gây nên rất nhiều người ủng hộ. Hoàng Phong Vạn không rõ ràng đến cùng là đế thích thiên mạnh hơn. Vẫn là Atula mạnh hơn, hoặc là những ngành khác thủ tỏa mới là lục bộ mạnh nhất võ giả, nhưng hắn biết một chút. Đừng nói hiện tại đứng tại trước mặt là tiểu long vương dương liệt, liền xem như hỏa tình truyền kỳ thượng quan truyền kỳ, đứng tại là trước mặt vậy không có bất kỳ cái gì cơ hội thắng, một phần vạn cơ hội thắng đều không có. Phong hoa đan vân xuyên qua thủ thương đám người, tại mỗi người trên mông nhẹ nhàng đá một ước, cái kia chút hôn mê cùng ngồi trên mặt đất không cách nào động võ người, đồng thời thân thể mạnh mẽ trợn. Trần chuối bên ngoài làn da bịt kín một tầng mắt trần có thể thấy sương trắng. Bọn hắn cùng nhau dùng mình một cái, hé miệng phun ra một ngụm có thể khiến nước nóng kết băng hàn lưu, thân thể nói không nên lời thoải mái. Huyền minh thần công. Tiểu Long Vương Dương liệt nội lực hoàn toàn liền là cực lệnh của võ, nó cùng mới võ học nhì chỗ gần ép đóng băng ma đạo khác biệt. Mới võ học nhì chỗ gần ép đóng băng ma đạo là đem trong không khí khí ni tơ tập trung lại, cùng trong cơ thể mình khí ni tơ hôn hợp phong thích, từ thân thể người bên ngoài bắt đầu tiến hành đóng băng Có thể đem thân thể người trong nháy mắt đông thành khối băng, cải biến hoàn cảnh chung quanh nhiệt độ. Huyền Minh Thần Công chân khí mặc dù cực lạnh, nhưng lại sẽ không cải biến quanh mình khí hậu hoàn cảnh, càng không cách nào đem đối thủ thân thể đóng băng, nó chỉ hội giống như là xương mu bản chân địa như thế tiến vào nhân thể, đem thân thể người kinh mạch hoàn toàn cho đóng băng bắt đầu, làm đối phương chẳng những chân khí không cách nào vận hành, liền ngay cả huyết dịch vậy theo chân khí xâm lấn, một chút xíu đóng băng bắt đầu. Vừa mới chín tên quần chiến võ giả đều không ngoại lệ bị tiểu Long Vương Dương Liệt Huyền Minh chân khí cho đóng băng. Đi qua tần phấn hỗ trợ, hoàn thành thay máu trùng sinh chân tiên thiên Dương Liệt, chân khí độ tinh khiết cùng khối lượng bên trên xa xa cao hơn cái này chút đối thủ, dù là chỉ sử dụng bắt tinh chân khí đỉnh phong, vậy bởi vì chân khí chất vượt qua đối thủ quá nhiều, có thể làm ra vượt cấp tác chiến mà không rơi hạ phong sự tình. Mấy lần giao thủ qua đi, thuần túy Huyền Minh chân khí xâm lấn về sau, đối thủ thực lực càng thêm không thi triển ra được, nơi nào có bất bại khả năng. Tiểu Long Vương Dương liệt con mắt nhiều mấy điểm đề phòng, nhiều mấy điểm hiếu kỳ, nữ nhân này vừa mới một cước chân đá ra, dễ như trở bàn tay hóa giải xâm lấn hắn người chân khí trong cơ thể, chính là tần phấn tới làm chỉ sợ cũng liền tiêu chuẩn này, nhưng nhìn vì cái gì hội có một loại náng so chăm chỉ còn cảm giác mạnh mẽ. Thánh võ đường coi là thật như thế thâm bất khả chắc. Tùy tiện đi ra cái cô gái trẻ tuổi, liền có có thể so với tần phấn thực lực. Tiểu tử, người quyền cước mặc dù cũng không thuần thục còn có rất nhiều khuyết điểm, Ngược lại là cái này chân khí để cho ta có chút ra ngoài ý định hoa. Phong Hoa Đan Vân ông cụ non một cước nhắc nhở Âu Dương Viêm, huyền minh chân khí, có rất ít người có thể tại ngươi tuổi tác luyện được xuất sắc như thế. Dương Liệt mí mắt nhảy một cái, nữ nhân này nhãn lực thật mạnh, vẹn vẹn chỉ là đá một cước người khác, liền có thể biết chân khí dùng là cái gì. Tần Phấn Khi ngày thứ nhất lần giao thủ, cũng chỉ là có thể phỏng đoán đến hàn băng chân khí hoặc là huyền minh thần công, còn không có nữ nhân này sắc bén như thế ánh mắt. Phong Hoa Đan Vân ngửa đầu nhìn xem lầu 6 tân phấn, "Tiểu hòa tử, nghĩ đến ta không đánh thắng người, phía trên tiểu gia hỏa kia là sẽ không hạ tới đánh với ta đối hoa. Không bằng chúng ta so một lần." Khắc. Hoàng Phong Vạn rít lên một tiếng, lập tức hấp dẫn đám người chú ý. Dương Liệt Nghi hoặc nhìn chằm chằm Hoàng Phong Vạn, chờ đợi đối phương cho ra ngăn cản giao thủ nguyên nhân. "Nàng." Nàng Hoàng Phong Vạn cương nha cắn chặt uống nói, "Nàng là Atula, Thánh Võ Đường võ luận bộ thủ tòa. trong truyền thuyết đạt lạ Phong Hoa Đan Vân." Cái gì? Thật? À thua lạ. Trang diện lập tức hôn luận lên, cái kia chút được cứu tinh võ giả cùng số 122 lâu lao đám võ giả, nhao nhao cầm kinh ngạc ánh mắt gắt gao nhìn chấm chấm phong hoa đan vân, mỗi người trong giọng nói đều có nói không nên lời chấn kinh cùng e ngại. Võ luận bộ đệ nhất cường giả, vậy mà hội xuất hiện tại loại này người mới nhập, thánh võ đường, nghi thức hoan nghênh bên trên, cái này tại thánh võ đường trong lịch sử đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Võ luận bộ thủ tòa ạt thưa là chủ động yêu cầu theo vào nhập thánh võ đường ngày đầu tiên người mới luận bàn. Loại chuyện này càng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Âu Dương Viêm chấn kinh hai mắt, rất nhanh chuyển tới tiểu long vương dương liệt trên thân, biến thành ghen ghét ánh mắt. Đúng vậy a Tiến vào thánh võ đường ngày đầu tiên, liền bị võ luận bộ thủ tòa ạt thưa là cho coi trọng, trước tới yêu cầu luận bàn. Vậy đại biểu cái gì? Chỉ cần không phải đồ đẩn, ai cũng biết. Cho dù là bên trong thánh võ đường người mới đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này lãi ngộ. Hôm nay vậy mà phát sinh ở một cái bên ngoài Thánh Võ Đường cơ sở hình võ giả trên thân. Thân là thánh võ đường người đều biết, mới lần võ luận bộ thủ tòa ật ưa lại có một cái thật không tốt, vậy thật là tốt thói quen, cái kia chính là ưa thích dạy dỗ huấn luyện có tiềm lực tuổi trẻ võ giả. Với lại, Phạm là bị nàng coi trọng dạy dỗ qua võ giả, thực lực đều hội đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Chỉ là không biết vì cái gì, cái này chút rõ ràng đạt được chỗ tốt đám võ giả lại chết sống không nguyện ý lần nữa tiếp nhận võ luận bộ thủ tòa đặc thù chỉ đạo, tình nguyện mình một chút xíu tu luyện, cũng không cần đi tiếp thu võ luận bộ thủ tòa chỉ đạo. Trong truyền thuyết, tập võ cùng nhiệt người điên vì võ, vậy đồng dạng chịu không được vị này võ luận bộ thủ tòa đặc hấn. Thánh võ đường vậy bởi vậy dần dần tạo thành một cái tín ổn, Phạm La bị võ luận bộ thủ tòa coi cho người, đại biểu cho hắn có rất mạnh tiềm lực, đồng thời vậy đại biểu cho hắn thực lực muốn đột nhiên tăng mạnh một lần, nhưng cùng thời đại biểu lấy nương theo thực lực đột nhiên tăng mạnh đến Hàn Bi thảm thời khắc vậy tùy thời đến. Biết rõ Bi thảm thời khắc sẽ tới, vẫn là có vô số võ giả hy vọng có thể bị Ặt Thư Lạ coi trọng, cái kia đã dần dần biến thành một loại ẩn tính vinh quang. Tiến vào Thánh Võ Đường ngày đầu tiên, liền có thể thăng võ luận bộ thủ tòa dẫn ra, Âu Dương Viêm ghen ghét muốn cầm pháo hỏa tiến đánh nát tiểu Long Vương Dương Liệt. Ặt võ luận bộ thủ tòa. Dương Liệt hiếu kỳ mở ra huy chương nhân viên giới thiệu công năng, một cái màu đen thấy không rõ bộ dáng ảnh tử tự từ huy chương bên trong bắn ra đến. Lập tức nương theo lấy dễ nghe giọng nữ chẩm rãi xuất hiện giọng nói giới thiệu, võ luận bộ, thánh võ đường lục bộ thứ nhất. Athula, võ luận bộ đệ nhất cường giả, mặt ngoài thực lực lớn cấp hàng tinh đường, không bài trừ ẩn dấu thực lực khả năng. Có huấn luyện nữ ma đầu ngoại hiệu, tất cả võ giả tới gần cần cẩn thận, không cần thiết bị ngây thơ bể ngoài chỗ lửa gạt. Thực lực lớn hàng tinh, võ luận bộ đệ nhất cường giả, nữ ma đầu. Dương Liệt trước tiên một lần nữa đánh giá phong hoa đan vân, dạng này một cái đại mỹ nhân lại là võ luận bộ đệ nhất cường giả, thực lực ít nhất cũng là đại cấp hành tinh khác. Cái kia tuệ tinh cấp võ giả trả hết cái gì bên trên? Coi như tuệ tinh cấp đệ nhất cường giả tần phân đến, vậy đồng dạng đánh không thắng. Thật là chán ghét huy chương a. Phong Hoa Đan Vân Chu miệng nhỏ, một mặt không vui nói ra, lần sau mở hội, phải mạnh mẽ đề nghị hủy bỏ huy chương bên trong người tiến cử viên công năng, bằng cô nương tên liền là bị cái này huy chương cho bại phôi hoa. Ngươi có phải hay không không đánh? Không đánh ta phải đi. Chờ một chút. Dương Liệt há miệng gọi lại quay người làm bộ cũng không biết thật muốn đi, hay là giả muốn đi phong hoa đăng vân, ta muốn đánh. Cái gì? Hắn nói cái gì? Điên rồi sao? Nghe giới thiệu còn muốn đánh. Âu Dương Viêm ghen ghét ánh mắt bắt đầu chuyển biến làm bộ phục, ngực nhẫn nhịn nửa ngày, há mồm muốn nói, có loại. Đám người tràn đầy tán đồng liên tục gật đầu, có thể nghe được đối thủ là thánh võ đường võ luận bộ thủ tòa phong hoa đăng vân, huấn luyện nữ ma đầu tiền tuổi còn dám thượng nhân, không cứ gọi có loại cái kia còn có thể kêu cái gì? Dương Liệt một đôi hữu thần đồng tử, tựa như ban đêm sáng nhất tinh thần, dấu không được hưng phấn không ngừng từ đó bắn ra, có thể cùng cao thủ như thế giao thủ, nó kinh nghiệm quý giá trình độ cũng liền so tần phấn để bạch hổ một trường cho đánh phế đi kém một chút. Thật toa. Phong Hoa Đan Vân quay người mang theo một mặt ý cười, phản phất tiểu hài tử tính toán, nhu trí, khôn ngoan gạt người đạt được dạng vui vẻ, vốn đang dự định dạ tập ngươi hoa, hiện tại bất đi. Đúng, ngươi tại các ngươi trong nhóm người này chiến lược sắp xếp thứ mấy? Dương Liệt ngưng thần nhíu mày rất chân thành suy tính nửa giây thời gian, khởi mở đáp nói, "Thứ ba. "Đánh giẫm." Lầu trên lầu dưới tuổi trẻ đám võ giả trăm miệng một lời uống vào, Khai Thiên bỏ rộng cái thứ nhất từ trên lầu nhảy đến dưới lầu, ngay sau đó kệ xả mấy người cũng đều nhảy xuống tới. Ngoại trừ Tiết Thiên cùng tân phấn, những người trẻ tuổi khác đồng loạt đem Dương Liệt vây ở trung ương, cao giọng nhau nhao ầm ĩ lên. "Ngươi dự vào cái gì thứ 3?" "Không sai." Kệ xả nói đúng. Ngươi dựa vào cái gì thứ ba? Rõ ràng ta mới là thứ ba. Ta nổ vào. Thứ ba chỗ nào đến phía ngươi? Mộ dạ đến, ngươi là thứ tư, ta mới là thứ ba. Âu dương viêm, hoàng phong vạn bọn người thấy cảnh này toàn bộ ngây người, này sao lại thế này a Vừa mới còn hòa hợp thêm thấm người, làm sao vì cái thứ ba đoạt giống như là muốn động thủ như thế? Solo muôn rời khỏi cái lộn đám người, tiên tính đi đến phong hoa đàn vân trước mặt, cũng không nói lời nào, chỉ là dùng ngón tay, chỉ chỉ mình. Tân Phấn đứng ở trên lầu thấy cảnh này cười phun ra, đồng thời lấy ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tiết Thiên, cái này chút ngày bình thường cao cao tại thượng ai cũng xem thường ai võ giả, đi qua thời gian giải tiếp xúc chẳng những hữu nghị thâm hậu, cũng bị Tiết Thiên cho truyền nhiễm tại một ít gian phòng lời nói nhiều lên. Cái này không thể trách vật. Tiết Thiên liên tục khoát tay, người trẻ tuổi nhà, lời nói nhiều một chút có cái gì không tốt. Lại nói, bọn hắn rõ ràng là bởi vì người mới bị tụ lại đến cùng một chỗ, muốn nói kẻ cầm đầu, cũng nên là người a Tân phấn. Dương liệt trong đám người ngửa đầu hô to, người tới làm trọng tài, chúng ta đến cùng ai là thứ ba. Đám người lập tức an tính lại, từng cái thay máu trùng sinh chân tiên thiên thực lực cường đại người trẻ tuổi, nhao nhao ngửa đầu nhìn xem tân phấn. Phong hoa đan vân lộ ra một chút ngoài ý muốn thần sắc, cái này tuổi trẻ võ giả hiển nhiên mỗi một cái đều là tràn ngập cá tính võ giả, bằng không thì cũng không có khả năng có hôm nay thực lực như vậy, nghĩ đến cùng tuổi ở giữa chính là gặp được cường đại hơn bọn hắn, càng nhiều trong lòng cũng là không phục. Muốn tìm thời gian, cố gắng luyện trở về, lại tìm lại mặt mũi trở về. Bộ phục cùng tuổi đoạn vũ người, hơn nữa còn có thể thanh đối phương lời nói xem như bình phán tiêu chuẩn. Phong Hoa Đan Vân không khỏi nhiều hơn đánh giá hai mắt tần phấn, có thể làm cho những người này tán thành tuổi trẻ võ giả, cái kia cần gì dạng khí độ. Tần phấn khổ cười, những người này thực lực cơ hồ không kém bao nhiêu, lẫn nhau giao lưu không đức chương là gì thường hiểu rõ, chân chính giao thủ bắt đầu phân thắng bại, chỉ sợ có chút so vận khí thành điểm ở trong đó. Ngắn ngủi trầm mặc, Tân Phấn đưa ánh mắt cuối cùng khóa ổn định ở bờ rộng trên thân. Người trẻ tuổi kia so những người khác lựa tiện nghi à, hắn không có việc gì liền cùng Tiết Thiên đối chặt, mặc dù mỗi lần đều bị Tiết Thiên chém vào đánh tơi bởi, nhưng vẫn là so người bên ngoài thêm ra chút kinh nghiệm. Trên lý luận hắn thứ ba, giao thủ tình huống. Tân Phấn bị môi, tốt nhất, các ngươi vẫn là giao thủ thử nhìn một chút. Đã Tân Phấn nói ngươi mạnh nhất, kệ xa gật gật đầu, vậy dạng này đi, ngươi làm hạt giống tuyển thủ Chờ ta nghiên cứu tốt tần phấn một chút võ kỹ, chính chúng ta người mở cuộc thi xếp hạng. Cũng tốt. Bờ rục kích động, ánh mắt khinh miệt quét qua Âu Dương Viêm bọn người, cùng hắn nhóm đánh không có ý nghĩa, chính chúng ta đánh một chút nhìn, phân ra cái 1 2 3 4, nam. 7 ngày sau a. Kệ xã hỏi thăm con mắt quét mắt cái khác đồng bạn, nhận được bọn hắn tán thành gật đầu. 7 ngày sau. Phong Hoa Đan Vân nhìn xem Dương Liệt, đã muốn động thủ, không bằng đánh cược như thế nào ga. Cực. Quệ Sa bọn người cùng nhau cười. Làm sao lời này nghe như thế quen thai a Cái này tựa như là lão Tần đang chiến đấu trước chuyên dụng lời nói, không nghĩ tới thánh võ đường vậy có người cùng Lao Tần một loại tính cách. Dương Liệt gửi, cực, loại chuyện này đối với một cái trưởng kỳ cùng tần phấn kết bạn mà người đi đường tới nói, thực sự không tính là cái gì sự tình. Người muốn đánh cực gì? Ta đem một cái đổ đầy chén nước từ đặt ở mu bàn tay bên trên, tại ngươi lúc công kích thời điểm, ta dùng cái tay này tiến hành ngăn cản, nếu như tràn ra một dọc nước, coi như ta thua. Phong Hoa Đan Vân suy nghĩ một chút, đương nhiên, ngươi là thập tinh võ giả, vậy ta cũng chỉ dùng thập tinh thực lực. Ta thua, đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, ngươi thua cùng ta tu luyện 7 ngày hoa. Dương Liệt cười, không cá cược, loại chuyện này Tần Phấn vậy có thể làm được. Ngươi chân khí chấn động thực lực, hẳn là mạnh hơn Tần Phấn mới đúng. Lại hoa. Phong Hoa Đan Vân nhìn về phía Tần Phấn con mắt, tăng thêm không ít hứng thú ý tứ, không bằng chúng ta cực khác. Không cần cược, đánh xong lần này, ta cùng ngươi tu luyện 7 ngày chính là Tiểu Long Vương Dương Liệt khóa lại xong mi, ta cũng rất muốn biết một cái, cái gọi là huấn luyện nữ ma đầu, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Phong Hoa Đan Vân cười, nàng tiếu dung chàn đầy vui vẻ, từ khi đã trải qua người điên vì võ sự tình về sau, hiện tại thánh võ đường rất nhiều người đều không có Dương Liệt như thế có loại, vậy mà tràn ngập hào khí muốn muốn khiêu chiến mình huấn luyện. Phong Hoa Đan Vân nhẹ nhàng bước lên ngón trỏ tay phải, tới hoa. Tốt. Dương Liệt trên mặt nghiêm túc, hét lớn một tiếng chấn hạ đối thủ lời nói. Phản phất ngạnh xinh xinh đem thưa lạ cái kia tạo nên ra một tay ngón trọ vô địch khí thế vậy ép xuống. Tiếp theo một cái trước mắt, Dương Liệt hai đầu gối hơi cong thân thể hướng về sau lui bước một thức thần long ẩn mây, hai chân đạp cùng nhau cũng chấn, đại truyền ra một tiếng ô tô cao tốc chạy va chạm tiếng vang, long pháo lại một lần nữa xuất hiện. Dương Liệt lần này tại xác định động thủ thời khắc, chân khí trong cơ thể liền một mực tại cao tốc vận chuyển, hét lớn một tiếng đem khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm, xuất thủ mang theo long ngâm giận tiếng khóc chàng diện so trước đó lần kia quần chiến không biết to được bao nhiêu lần. Âu Dương Viêm trong miệng phát ra hít vào khí lạnh tê tê âm thành, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Dương Liệt, Long Tháo, một kích này uy đủ sức để đem người triệt để đánh chết, hoàn toàn không có may mắn thoát khỏi khả năng. Một kích này, chỉ là khúc nhạc dạo khí thế, liền có thể để cho người ta sau khi xem, lập tức mất đi bất luận cái gì ý chí chiến đấu. A. Phong Hoa Đan Vân đôi mắt đẹp hiện lên một kia vòng ánh, Người trẻ tuổi kia chẳng những thực lực siêu quần, liền ngay cả đánh nhau kinh nghiệm vậy 10 điểm phong phú, biết chiếm trước khí thế không nói, quyền cước bên trong luận luận lộ ra một cô huyết tinh vị đạo. Đánh chết qua người. Phong Hoa Đan Vân đôi mắt đẹp ánh sáng chấp liên tục, người trẻ tuổi kia đã từng quyền cước đánh chết qua người, với lại không ngừng đánh chết qua một người, cũng không phải là ngây ngốc luyện võ, mà là biết võ đạo mục tiêu cuối cùng là cái gì, cái kia chính là giết chết đối phương. Thiên cơ vừa mất, Phong Hoa Đan Vân cũng không nóng nảy. Đối mặt dạng này đối thủ, Đoạt chiếm tiên cơ cùng không đoạt chiếm tiên cơ, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì tiên cơ không phải hết thảy, đại thế mới là hết thảy. Tần phấn nhìn xuống trên sân chiến đấu hai mắt tinh mang tăng gọn, cái này phong hòa đan vân sớm đối đại thế lĩnh ngộ cùng khống chế tiêu chuẩn thực sự quá cao, cho dù nàng chỉ sử dụng cùng dương liệt hoàn toàn như thế thực lực tổng hợp, bị bại cũng chỉ có thể là dương liệt. Thế là cái gì? Dương liệt rất rõ ràng, cùng tần phấn nhiều lần thảo luận bên trong, càng là lĩnh ngộ rất nhiều Tại vừa mới một trận chiến bên trong càng là đem thế hoàn toàn khống chế. Nhưng mà giờ khắc này, Dương Liệt đống nhiên phát hiện chính mình mặc dù khí thế phong khoáng, lại giống như một đầu không long. Tại một mảnh rộng lớn vô ngần dưới bầu trời, long Đẳng cựu thiên nhưng thủy trung không nhìn thấy mục tiêu ở nơi nào, hoàn toàn cô linh linh tại bay lên, phản phất lao thiên rối ra một tay liền có thể đem phi long bóc chết. Đột nhiên, phong hoa đan vân bả vai đánh đông núc đích, cánh tay đột nhiên bắn ra, thon dài ngọc thủ ngón trỏ cùng khí thế hùng vĩ long pháo đụng vào nhau. Nó đai cùng nắm đấm rắn rắn chắc chắc va chạm, không khí đều bị đánh nổ tung. Cốt lục tiếng va đập lập tức vang lên, sau đó càng có vài tiếng xương cốt giòn vang thanh âm chuyển ra. Tê Dương Liệt trong miệng hít một hơi lãnh khí như cái còi ngay cả thổi, nắm đấm bên trong tràn đầy đối phương độ lại đây chân khí chấn động, nắm đấm chân khí cùng huyết dịch chấn động vậy mà phát ra tim đập thanh âm, phản phất hắn nắm đấm bên trong nắm một viên mạnh mẽ trái tim. Chân khí chấn động. Đáng sợ chân khí chấn động. Kệ Sà khẽ mắt liên tục co rúm. Chân chính cường đại chân khí chấn động chính là đem đối phương huyết dịch chấn động bắt đầu, hình thành một cái đặc thù tâm địa chấn, phản phất giống như là trái tim một đi, lệnh võ giả khí huyết đảo lưu trùng kích bản thân chân chính trái tim. Trái tim bản là nhân thể huyết dịch máy thủy áp, nếu như tại ép máu thời điểm lại bị đổ về tới huyết áp cho tăng áp lực, như vậy rất có thể hội tại chỗ trái tim bị đẻ nát mà tử vong. Tần phấn giảm cái này gọi là dị tâm bẩn. Dương Liệt nắm đấm kịch liệt đau nhức, lại càng khơi dậy trong lòng chiến ý chính là bại cũng không thể lập tức liền bại lui xuống đi. Không phải ngày sau, làm sao tại các huynh đệ trước mặt xuất hiện? Hai chân tại mặt đất lần nữa đột nhiên đặc kích, Dương Liệt để ở trước ngực vị trí trái tim dùng để hỗ trợ yếu hại tay trái, đột nhiên quay tròn phảng phất còn quay như thế cao tốc chuyển động, bả vai cơ bắp mạnh mẽ cái bánh chướng, tay trái hóa thành trường đao đột ám sát phong hoa đan vân cổ họng. A. Phong Hoa Đan Vân phát ra một tiếng vui vẻ cười, ngón trỏ trái vẩy một cái đánh vào Dương Liệt hắn xương khuỷu tay bên trên. Dương liệt khủy tay tê dần, trong nháy mắt truyền lượt nguyên cả cánh tay, dấu mật rất sâu đây gần bị người tùy tiện có một chút, cánh tay không có không nghe sai khiến loạn đánh loạn vùng, đã là hắn lực khống chế rất mạnh. Đây qua sau lại là đau đớn, dương liệt cái chán trong nháy mắt chính là một mảnh mồ hôi lạnh, áp chế tay phải, dị tâm bận, tập kích trái tim đồng thời, lại phải đẻ xuống thuận đây gần truyền đến chân khí tập kích, lại cũng vô lực phát động tiến công. Lần thứ nhất rất lợi hại hoa, cái thứ hai dấu nhìn không sai, nhưng vẫn là quá rõ ràng không bằng lần thứ nhất tốt. Phong Hoa Đan Vân cười hì hì làm lấy lại bình, cùng Dương Liệt Long Pháo đối kích ngón tay nhanh trong chóng luân hoạt động mấy lần, chỉ là lấy thập tinh võ giả lực lượng đối chiến, cho dù sử dụng đẳng cấp cao chân khí chấn động tới gian lợn, y nguyên vẫn là không cách nào triệt để ngăn cản cái kia hung bạo lực lượng, vừa mới một kích vậy mà xông phá ngón trỏ hai cái quan phòng ngự, thẳng đến cái thứ ba quan mới chính thức ngăn ngăn lại. Dương Liệt khổ cười, quả nhiên mình trưởng Tàng Long vẫn là không so được Tần Phấn Long Pháo, kích thứ nhất ăn thiệt tồi đồng thời, Vẫn là đem huyền minh thần công đưa vào đối phương trong cơ thể một chút, cũng coi như làm cho đối phương không có hoàn toàn chỉ là chiếm tiện nghi. Trường Tăng Long Dương liệt khổ cười lắc đầu, đó căn bản không có dấu ở, bị người khác cho phát hiện trực tiếp bài trừ, cung cấp bậc trạng thái dưới võ kỹ bị người phá mất. Cái này chỉ có thể nói rõ võ kỹ tồn tại thiếu hụt, không phải vừa mới vì sao Long Pháo liền làm cho thập tinh trạng thái phong hoa đan vân chỉ có thể đón đỡ, mà không phải dùng đồng dạng thủ pháp bài trừ. Cái tuổi này bên trong Ngươi tính rất lợi hại hoa, so ta khi đó lợi hại. Phong hoa đan vân nhìn xem đã khôi phục bình thường Dương Liệt nói ra, bất quá, thức thứ nhất hẳn không phải là ngươi sáng tạo. Lần công kích thứ hai, giống như ngươi mới thật sự là người sáng tạo. Dương Liệt hoạt động bởi vì chân khí chấn động mà kịch liệt đau nhức nắm tay phải 5 ngón tay, cái này vậy nhìn ra. Haha, ha, đương nhiên hoa. Phong hoa đan vân khóa lên hai đầu xinh đẹp lông mày, lại một lần liên tục hoạt động con mấy lần ngón tay. Lợi dụng chân khí chấn động cánh tay trái tình huống dưới vẫn là cảm nhận được đau đớn Với lại bị đối phương một quyền đánh cho xương cốt đều có chút sai chỗ, đau quá Huyền minh thần công không đủ quang minh cương mãnh Lực quyền vậy mà vậy có thể đánh ra như thế bạo phát khí thế Như đổi một cái đi thuần khiết dương cương hào mãnh liệt lộ tuyến người tới đánh một quyền này Vì lực hẳn là càng mạnh a Người này sáng tạo một thức này thời điểm Giống như có loại khí thôn thiên hạ cảm giác Cùng ngươi võ học khí chất khác biệt Hẳn không phải là ngươi Phong hoa đan vân bước lên đôi mắt đẹp nhìn xem trên lầu tần phấn, tiểu tử, là người sáng tạo hoa. Tần phấn không có phủ nhận nhẹ nhàng gật đầu, Âu Dương Viêm hầu kết liên tục hoạt động, nước bọt một ngụm tiếp lấy một ngụm nuốt xuống, như thế quyền thế lại là một cái không đến 19 tuổi võ giả sáng tạo. Rất muốn cùng người gọi ngay bây giờ một cái hoa. Phong hoa đan vân chu cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng đáng yêu xinh đẹp mọi người trong lúc nhất thời đều quên nàng liền là vị kia võ luận bộ thủ tòa thừa lạ. Phong hoa đan vân hoán ánh mắt lên, đáng tiếc hiện tại đánh với ngươi có chút chưa hết hứng hoa. Ngươi lại muốn mạnh lên một điểm, đến lúc đó đánh với ta. Tần phấn thở dài, mình tới là nghi tiếp đánh một cái, nhưng nữ nhân này hiện tại xem ra, không có gì chiến ý, đánh nhau chỉ sợ hiệu quả vậy hội giảm bất đi nhiều, ngược lại có chút không có ý nghĩa. À thua là đi, mang theo tiểu long vương dương liệt rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Tần phấn hai tay vịn cửa sổ, trên mặt nổi lên vui vẻ tiểu dung, à thua là xuất hiện trí ít truyền thông suốt một cái phi hữu dụng tin tức Thánh võ đường tuyệt đối không phải một cái hào nhoáng bên ngoài địa phương, nơi này có võ đạo cường giả chân chính. Rất tốt. Mình lần thứ nhất chủ động bắt đầu đi hướng võ đạo lựa chọn không có sai. Mấy chiếc tự động xe bay xuất hiện ở trước mặt mọi người, từ phía trên hồng thập tự có thể rất rõ ràng biết, những này là thánh võ đường chữa bệnh xe. Âu Dương Viêm nằm tại trên cáng cứu thương nhìn xem tân vấn lần này, chúng ta nhận thua. Nhưng sự tình cũng không hội cứ như vậy xong thánh võ đường có là cường giả. Sau đó sẽ có so ta tiến vào Thánh Võ Đường càng lâu thời gian tiền bối, đến đem cho các ngươi tiến hành xong phải có quang vinh truyền thống. Cường giả. Tân Phấn mở ra hai tay, hoang nên, ta tới Thánh Võ Đường đây cũng là chủ yếu mắt thứ nhất. Có đúng không? Âu Dương Viêm lạnh cười lạnh, hi vọng ngươi vậy giống như ta, nằm lại trên cang cứu thương một khắc này, còn có thể bảo trì dạng này tâm tính. Chương 398: Tu di sơn lực. Đến đây chấp hành quang vinh truyền thống tuổi trẻ đám võ giả, bị tập thể đưa lên gánh cung. Theo xe cứu thương rời đi số 122 lâu. Vừa mới còn ồn ào náo nhiệt dưới lầu, lập tức lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng Phong vạn bọn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời đều mở mịt, sự tình lần này thật là có đủ kỳ hoa, người mới thực lực vậy mà mạnh mẽ đến tình trạng như thế, chẳng những xử lý đến đây chấp hành quang vinh truyền thống tiền bố, đồng thời còn đem thứ <cười> lạ loại này võ luận bộ thủ tòa đều cho dẫn đi ra. Chầm mặc mấy giây, rốt cục có người không giữ được bình tĩnh đặt câu hỏi, bây giờ nên làm gì? Người khác tới chấp hành quang vinh truyền thống xoay người rời đi, chúng ta vẫn là túi đầu không thấy ngẩn đầu thấy. Hoàng Phong Vạn tại mọi người nhìn soi mói thở dài, ai? Ta đi dò thám bọn hắn miệng phong. Mọi người tại một trận trầm mặc, chỉ là muốn mới lao nhân thực một điểm, lại vậy cũng không phải gì đó ý xấu, sợ hắn nhóm ăn thiệt tỏi bị tiền bối giáo hấn, không nghĩ tới bọn này người mới hung mánh đến tình trạng như thế, thanh tiền bối cho đưa vào bệnh viện. Hoàng Phong Vạn cẩn thận đi vào lầu 6, nhẹ nhàng đập tần phấn cửa phòng. Mời đến. Tần phấn lời nói rơi, cửa phòng rất tự nhiên mở ra, loại này đặc thù âm thanh khống môn, làm cho người có loại nói không nên lời thoải mái dễ chịu cảm giác. Chỉ cần ngồi tại gian phòng, phát động một cái chỉ thị, liền có thể nhìn thấy môn bên ngoài người đến là ai, cũng không cần đi qua mở cửa, chỉ cần muốn nói một câu mời đến môn liền mở ra. Hoàng Phong vạn cố gắng ổn định hạ tâm tinh mình, cẩn thận đi vào giữa phòng, lần nữa thấy được cái kia một đám vì tranh ai là thứ ba có thể đánh người trẻ tuổi. Hoàng Phong Vạn nội tâm lần nữa nho nhỏ nói thầm lấy, cái này chút đến cùng là từ đâu xuất hiện cường giả. Người tốt, ta tên là Tân Phấn. Hoàng Phong Vạn nhìn xem tần Phấn nhiệt tình đứng dậy đón lấy, cứ thế tại chỗ. Trước khi đến, hắn cân nhắc qua đủ loại khả năng, châm chọc khiêu khích. Cự không tiếp kiến. Làm thế nào vậy không nghĩ tới hội là tình huống như vậy. Hoàng Phong Vạn dùng sức lắc lắc đầu, nhìn xem đi tới Tân Phấn, biết đây cũng không phải là mình nào giác càng thêm cảm giác được không thể tưởng tượng nổi bắt đầu. Cái này nam nhân không phải rất cường thế sao? Đối mặt tiền bối khiêu khích, liên thủ đều không ra một cái, trực tiếp phái người thành những người kia toàn bộ đánh tiến bệnh viện, làm sao nhiệt tình như vậy? Sưng hôi như thế nào? Tân Phấn đứng tại Hoàng Phong Vạn trước mặt nhẹ giọng nói ra, tất cả mọi người là tân tiến thánh võ đường người, ta biết các người đối với chúng ta cũng không có định ý, cản đường nghĩ đến cũng là để cho ta an phân điểm, không cần bị trước kia tới những người kia cho thu thập a Hoàng Phong Vạn ngơ ngác nhìn xem Tân Phấn, làm sao? phía bên mình còn không có giải thích, đối phương đã hoàn toàn biết. Này! Tiết Thiên vũ một cái ghế sofa châu ngồi liên tục phát tay, mới tới anh em, ngồi bên này. Ai chân chính đối với chúng ta có định ý, ai vì muốn tốt cho chúng ta, cái này chúng ta vẫn là nhìn ra tới. Úc Hoàng Phong Vạn máy móc nhẹ gật đầu, vội vàng hướng đám người liền ôm quyền. Hoàng Phong Vạn, 3 tháng trước đi vào Thánh Võ Đường, trước mắt ở tại lầu 28, đa tạ các vị lý giải. Tân Phấn đẩy Hoàng Phong Vạn lưng đi vào giữa phòng. Đi vào mổ giả đến bên cạnh nói ra, cái này cùng ngươi động thủ người, hướng tới ra tay không chết cũng bị thương, hiện tại mỗi ngày còn đang suy nghĩ làm sao làm thì ta, nhưng đối ngươi chỉ là đánh mất xỉu, nói rõ hắn cũng không có ác ý, còn xin không nên phiền lòng. Mộ giả đến mở mắt ra xem xét Tần Phấn một chút, ánh mắt phảng phất tại quái Tần Phấn xen vào việc của người khác hỗ trợ giải thích, cuối cùng mới nhìn hướng Hoàng Phong Vạn nhẹ nhàng ngưng tay chấp tay, xem như bắt chuyện qua. Hoàng Phong Vạn kinh ngạc nhìn xem Tần Phấn, lại nhìn xem Mộ giả đến. Hai người này quan hệ nghe làm sao phức tạp như vậy. Mở mịt đi vào giữa phòng, mở mịt ngồi xuống, mở mịt nhìn xem bốn phía mỗi một khuôn mặt tươi cười, mở mịt nghe bọn hắn báo danh tự, hoàng phong vạn cảm giác mình là nằm mơ, cái này chút vừa rồi đối mặt tiền bối hung bạo vô cùng người, bây giờ nhìn lại đáng yêu tựa như là thiên sứ. Cái kia, ta trước thông chi dưới lầu đồng niên nhóm một tiếng, hoàng phong vạn đại nào rốt cục khôi phục bình thường, vội vàng xuất ra huy trường. Nhìn thấy đám người làm ra xin cứ tự nhiên thủ thế vội vàng kết nối nói ra, "Các vị, không có chuyện gì, đều đã nói ra." Huy Trương bên kia truyền đến đám người thở dài một hơi than dài thanh âm. Tần Phấn cười nhẹ lắc đầu, xem ra Dương Liệt cùng Mộ Dạ đến biểu hiện quá mức chói mắt, để Đồng nhiên võ giả sinh ra chút e ngại. Hoàng Phong Vạn tiếp nhận tiết thiên từ Tần Phấn trong tủ lạnh cướp đoạt đồ uống, nội tâm mới dần dần an tĩnh lại, lặng lặng nghe đám người nói chuyện thiếm, mới phát hiện Tần Phấn bọn người ở tại trò chuyện vừa mới chiến đấu. Nghe ngắn ngủi vài phút, Hoàng Phong Vạn nghe đã nghi hoặc lại khiếp sợ, những người này trong đó có chút phân tích để cho người ta hoàn toàn nghe không hiểu, giống như hoàn toàn là một cái khác cảnh giới. Trân Kinh Hoàng Phong Vạn chưa từng có khiếp sợ như vậy qua, so với vừa mới chiến đấu, hiện đang thảo luận càng làm cho hắn Trân Kinh. Từ có thể nghe hiểu thảo luận tới phân tích, cái này chút mỗi một cái phát biểu nói ra ý mình người trẻ tuổi, cái kia là hoàn toàn không có tư tàng đang tiến hành giảng giải phân tích. Tại Thánh Võ Đường Ngây Người Ba Tháng Hoàng Phong Vạn thực lực mặc dù tiến bộ không ít, nhưng tiến bộ nhiều nhất vẫn là nhãn lực. Tại Thánh Võ Đường loại địa phương này, liền xem như đồng nhiên võ giả tiến hành thảo luận lúc, vậy đều hội tư tàng lên một bộ điểm trọng yếu nhất tâm đắc, chỉ là xuất ra bộ điểm tới tiến hành trao đổi. Loại này toàn bộ tâm đắc đều lấy ra, Hoàng Phong Vạn tại Thánh Võ Đường đều chưa từng nhìn thấy. Chẳng lẽ bọn hắn không biết cái gì gọi là tàng tư sao? Hoàng Phong Vạn không hiểu nhìn xem tần phấn bọn người, cứ thế tại chỗ nửa ngày, đột nhiên phát hiện tần phấn nhìn nói với hắn, "Hoàng huynh, có ý kiến gì không? a ta. Hoàng Phong Vạn trên mặt lộ ra khổ cười, các ngươi so ta mạnh hơn nhiều lắm, ta liền không mất mặt xấu hổ. Nơi nào có mất mặt gì mất mặt. Thiết thiên cười ha hả nói ra, nói đi nói đi. Giao lưu thứ này, liền là càng nói mới có thể càng lĩnh lộ. Thường thường ngươi nói xong nói xong, đồng nhiên dẫn dắt đến mình, hoặc là dẫn dắt đến những người khác, cho dù là nói sai đều có thể có trợ giúp. Hoàng Phong bạn sướng sốt mấy giây ngơ ngác nhìn xem mọi người khác ánh mắt, kỳ thật. Nói thật, ta có thể nhìn thấy quá ít, chỉ là cảm giác hắn rất mạnh, nhưng lại có một chút khó chịu, nhưng nói không nên lời vì cái gì. Tần phấn cười, những người khác vậy cùng một chỗ đang cười, cười hoàng phong vạn có chút hoàng hốt, chẳng lẽ mình nói sai cái gì? Người nói đúng. Tần phấn thở dài, chuyện này muốn đoán ta, Dương Liệt quá tận lực học ta. Mặc dù còn kiên trì mình võ đạo chi lộ, lại vẫn còn có chút học ta học nhiều. Bất quá không quan hệ. Tiết thiên không quan tâm nói ra, hiện tại đối Dương Liệt tới nói. Học ngươi tiến bộ càng nhanh. Các loại tiến bộ hoàn tất về sau, lại dứt bỏ ngươi mới là chính xác. Đám người nhất trí gật đầu, ai không phải tại ngay từ đầu học võ thời điểm, học người khác. Về điểm này, học võ cùng học tri thức không có cái gì hai loại, đều là phải đi qua như vậy một đoạn thời gian, chỉ bất qua dương liệt trùng hợp cùng tần phấn tại võ học trên đường có chút cùng loại, có thể bỏ lòng kiêu ngạo hoàn toàn hấp thu kinh nghiệm, đây là chuyện tốt, cũng không phải gì đó chuyện xấu. Còn gì nữa không? Tần Phấn Cổ Vũ nhìn xem Hoàng Phong Vạn. Cái này Hoàng Phong Vạn gãi gãi đầu nói ra, "Không có." Tích tích. Huy chương thanh âm một vàng, Tần Phấn vậy không lại tiếp tục truy hỏi, theo mở trên thân Huy chương, trong đó truyền ra cứng nhắc tiếng hỏi, "Tần Phấn, xin hỏi hôm nay là không đi tuyệt học các?" Tuyệt học các? Hoàng Phong Vạn cái cảm, giữa bất chi bất giác rơi mất, trong đầu toàn bộ đều là vừa mới tra hỏi hồi âm, "Tuyệt học các, tuyệt học các, tuyệt học các." Tuyệt học các. Người này lai like là gì? Hoàng Phong Vạn nội tâm hỏi mình. Chẳng lẽ hắn là võ tôn đại nhân như tử? Không phải làm sao có thể lấy người mới tư thái tiến vào tuyệt học các? Phải biết, nơi đó cũng không phải tùy tiện liền mở ra. Liền ngay cả bên trong thánh võ đường người, cũng không phải đi nói liền có thể tùy tiện đi. Không đi. Tần phấn quả quyết lắp đầu, xin hỏi thời gian có thể mình định sao? Có thể, nhưng ngày chỉ có 12 giờ. 12 giờ tần phấn đem lời tại trong miệng nhai mấy lần nói ra, như vậy chờ ta đi thời điểm, dùng cái này kênh thông chi người có thể chứ? Có thể. Tốt ta đã biết. Huy chương đối thoại kết thúc, tiết thiên cười tủng tìm nhìn xem tần phấn, đối mặt tuyệt học các đều có thể nhịn được, người nhẫn công rất mạnh à. Không có cách, người nghèo hài tử xuất thân. Tần phấn nhún nhuôn bay, chỉ có 12 giờ, ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị kỹ càng mới có thể đi, ngày mai đi. Không thể lãng phí từng phút từng giây thời gian. Ngày mai. Hoàng Phong Vạn hiếu kỳ nhìn xem tần phấn, tuyệt học các đã tùy thời có thể lấy đi, như vậy tại sao phải ngày mai đi? Chẳng lẽ Thánh Võ Đường một tuần một lần võ đạo diễn thuyết ngươi vậy không đi nghe? Võ đạo diễn thuyết? Tần Phấn sử sở, đó là cái gì? Hoàng Phong Vạn trên mặt chảy ra mấy điểm giật mình thần sắc, vậy mà bởi vì thực lực bọn hắn siêu cường, quên đi những người này đều là tiến vào Thánh Võ Đường ngày đầu tiên người mới, làm sao hội giải Thánh Võ Đường quy củ? Vấn đề này bạn nên từ đồng niên võ giả tới tiến hành cáo tri. Là như thế này. Hoàng Phong Vạn vội vàng nghiêm mặt nói, Thánh Võ Đường cũng không phải là mỗi ngày đều nhập học thụ dạng võ đạo. Mỗi tuần đều biết mở khóa thụ giảng một lần, lần sau thời gian đúng lúc là Minh ngày thời gian. Đám người chậm rãi gật đầu, Tiết Thiên phát biểu hỏi, nếu như trùng hợp không phải nhập học trong lúc đó, sự luyện công của ta gặp được vấn đề làm sao bây giờ? Hoàng Phong Vạn một bộ tốt học trưởng tốt thân sắc, vậy rất đơn giản, có thể tự hành lĩnh hội, vậy có thể đi tìm võ luận bộ giảng sư nhóm giải đáp. Đương nhiên, nếu như ngươi là muốn học bọn hắn tinh túy, cơ hồ vậy là chuyện không có khả năng. Trừ phi? Trừ phi cái gì? Kệ xã trước tiên đặt câu hỏi, trừ phi Hoàng Phong Vạn tiếu dung tràn đầy bất đắc dĩ, trừ phi ngươi bái đối phương vì sư, với lại hắn lại xác thực đáp ứng ngươi, thu ngươi làm đồ Loại chuyện này, tại Thánh Võ Đường thường xuyên phát sinh, nhưng cái kêu phần lớn là ở bên trong Thánh Võ Đường võ giả trên thân phát sinh, quyền lợi hình võ giả vậy sẽ phát sinh, chỉ là cơ sở hình khế ước. Hoàng Phong Vạn chỉ là khổ cười, không nói thêm gì nữa, mọi người nhưng cũng biết nụ cười kia đằng sau đại biểu là cái gì. Cơ sở hình võ giả liền là cơ hồ ở vào bị đào thải biên giới võ giả, ai sẽ tìm dạng này người làm chuyên nhân. Thánh võ đường lại không thiếu hụt thiên tài võ giả, cường giả tự nhiên càng không hội từ cơ sở hình võ giả chọn lựa nhân viên. Đương nhiên Hoàng Phong Vạn Ngưng thần suy nghĩ một chút, cơ sở hình khế ước võ giả cũng không phải hoàn toàn không thể nào bái sư học được tuyệt kỹ tinh túy, tỉ như cường giả liền là nhìn ngươi thấu mắt, nhất định phải thu ngươi làm đồ. Hoàng Phong Vạn lại cười khan hai tiếng, loại này tỷ lệ mặc dù cũng không có không sai biệt lắm nhưng cũng là một loại khả năng. Đám người hoàn một người, loại này tỷ lệ so mua đại nhạc thấu trúng thưởng tỷ lệ còn muốn tiểu vô số lần, cái nào cường giả hội ăn no càng lấy, đuổi theo một người mới phía sau cái mông, nhất định phải thu hắn làm đồ. Nhất sau một loại khả năng Hoàng Phong Vạn thở dài, con mắt chớp động lên càng nhiều bất đắc dĩ, dược đan. Không sai, dược đan. Hoàng Phong Vạn thở dài một hơi, tại Thánh Võ Đường, nơi này không ai thiếu tiền, lại không người hội thiếu đồ dùng hàng ngày, nhưng dược đan lại là ngoại lệ Mặc dù thánh võ đường mỗi một đoạn thời gian đều biết võ người nhất định rược đan làm phụ trợ, nhưng người nào hội ghét bỏ dược đan nhiều. Cường giả có lẽ chướng mắt cơ sở hình võ giả rược đan, nhưng những dược đan đó lại khả năng đối với hắn thân truyền đồ đệ còn có chút tác dụng. Nếu như người có thể xuất ra đầy đủ giá trị rược đan, cũng có thể hữu cơ hội đổi lấy đến một chiêu nửa thức. Nói như vậy Tiết Thiên Sở lên cảm, nếu như lão bởi vì tiến vào thánh võ đường, những cường giả kia chẳng phải là phải quỷ sau lưng hắn sắp xếp trường long? Cầu hắn làm đồ đệ sao? Tân phấn ngẩn đầu rất chân thành tự hỏi loại kia vô số cường giả quỷ sau lưng hình dạ dồ ta nhất định phải cầu hắn làm đồ đệ cổ quái chẳng cảnh. Khoe môi vậy hiện động lên ý cười, cái này thật sự là rất thú vị tình huống, có thời gian muốn để lão bởi vì tới chơi chơi. lão bởi vì? Hoàng Phong vạn không hiểu lắc đầu, các vị mặc dù thực lực tại thế hệ tuổi trẻ hắn Hữu nhưng nếu là muốn tiến thêm một bước, phương pháp tốt nhất liền là gia nhập bên trong thánh võ đường, hoặc là tích chữ dược đàn lấy chờ đợi thời cơ Tần Phấn nghi hoặc nhìn xem Hoàng Phong Vạn, ngươi tại Tồn Dự Đan. Hoàng Phong Vạn phát hiện chính mình hôm nay khổ cười so hướng ngạch đều muốn tốt bao nhiêu nhiều, hắn nhẹ gật đầu, kỳ thật không chỉ là ta, rất nhiều người đều tại Tồn. Tần Phấn giật mình nhẹ gật đầu, Thánh Võ Đường quả nhiên là một cái hiện thực địa phương, nơi này quy định nhìn mặc dù tàn nhẫn có chút lãnh huyết, nhưng cũng bởi vì loại này trần trụi lanh huyết, khơi dậy càng nhiều võ giả cố gắng, hình thành một loại đặc thù khôn sống ngống chết võ đạo hoàn cảnh. Như vậy mai, giảng bài ngài biết là ai sao? Tân Phấn rất có hương thú hỏi, thực lực như thế nào? Ngày mai, Hoàng Phong Vạn điều ra giảng bài thông chi nói ra, a lần này là nhâm tiên xanh. Tu luyện là rất ít người tu luyện tu di sân lực, thực lực 14 tinh cấp võ giả. Tu di sân lực. Tân Phấn ngoài ý muốn ngứng mày, trên đời này chỉ từ lực lượng mà nói, có thể cùng long tượng bàn nhược công bình khởi bình tọa thật không có mấy cái. Tu di sân lực, chính là một cái trong số đó. Có ý tứ. Tần Phấn tràn đầy hứng thú nhìn xem nhâm thiên xanh tư liệu, loại tu luyện này cũng coi là khổ lực nội công người, nghĩ đến quyền pháp đi cũng là đại khai đại hợp cương mánh đường đi, nói không chừng có thể có không nhỏ thu hoạch, chỉ là 14 tinh cấp. Tần Phấn hơi kinh ngạc, chỉ là 14 tinh cấp. Cái này tinh cấp võ giả, đoán chừng 89 phần 10 không có đổi tùy niết bàn, nếu như là đổi tùy võ giả tới giảng bài, chỉ sợ có thể đủ nhiều càng nhiều kinh nghiệm A. Tần Phấn đem đầu lắc lắc, 14 tinh cấp vậy không có cách. Đổi tùy niết bàn bốn cũng không phải là chuyện dễ dàng, liền xem như võ học thánh thánh võ đường, cũng không thể bảo đảm tất cả võ giả hoàn thành thay máu chúng sinh, chứ đừng nói là đổi tùy niết bàn loại này cao cấp hơn độ vật. Không có đổi tùy niết bàn vũ người, giáo sư đã đổi tùy niết bàn vũ người. Tần phấn ngấm lại cũng chỉ có thể khổ cười, ai để cho mình tao ngộ rất là kỳ quái, hiện tại làm mình võ đạo càng là kỳ quái dối tinh rối mù. Nếu như không có chuyện gì khác, ta muốn trước cùng cái khắc đồng niên lại đi câu thông một chút. Hoàng Phong Vạn đứng dậy vừa cười vừa nói, vừa mới sự tỉnh chỉ sợ hắn nhóm vẫn là chưa chắc có thể hoàn toàn. Hiểu rõ. Tần Phấn đứng dậy đưa Hoàng Phong Vạn tới cửa, làm phiền ngươi. Không phiền phức, không phiền phức. Hoàng Phong Vạn cao hứng đi ra khỏi cửa phòng, mừng thầm trong lòng nhóm này người mới so trong tưởng tượng muốn tốt ở chung nhiều. Lao tần ta cũng nên đi. Kệ xạ đi ra khỏi cửa phòng, hôm nay nhìn thấy chiến đấu, có giá trị. Ta vậy đi. Khai Thiên bở dọc vậy đi ra ngoài phòng. Rất nhanh. Trong phòng chỉ còn xuống tần phấn cùng Tiết Thiên. Ngươi không đi. Tần phấn hiếu kỳ nhìn xem Tiết Thiên. Ngươi bận biểu ngươi đi, không cần chiêu đai ta. Tiết Thiên nằm trên ghế salon mở ra tivi không biết có cái gì tốt kịch truyền hình nhìn đâu. Tần phấn bất lực lắc đầu trở lại phòng ngủ, Tiết Thiên loại này quái thai thật rất để cho người ta hâm mộ. chương 399, tần phấn thần đạo vô địch. Thánh võ chu giảng, thánh võ đường sáng tạo đến nay mỗi tuần đều hội tiến hành sự tỉnh Đối với rất nhiều thánh võ đường võ giả tới nói cũng là mỗi tuần hạng nhất đại sự. Nơi này có các loại khác biệt tinh cấp thực lực giảng sư giảng bài, người có thể đi lựa chọn nghe thậm chí đại cấp hành tinh võ giả giảng bài, cũng có thể lựa chọn đi nghe 14 tinh cấp võ giả giảng bài. Tự mình hiểu lấy, đối với võ giả tới nói là một kiện rất chuyện trọng yếu. Nếu như ngay cả mình cân lượng đều không rõ ràng, coi là chỉ cần nghe người mạnh nhất giảng bài liền có thể đề cao, như vậy thường thường chỉ hội hoàn toàn ngược lại. 14 tinh cấp võ giả nhập học chuyên thụ Tần Phấn tin tưởng người này cũng hẳn là có mình chỗ độc đáo. Võ sĩ phục mặc tại trên thân, Tân Phấn đứng ở trước gương hơi vi điều chỉnh xuống bả vai quần áo, lần thứ nhất tham gia thánh võ đường truyền thụ trong lòng ẩn ẩn vẫn có chút khẩn trương, phản phất về tới thời còn học sinh. Đẩy cửa ra khỏi phòng đi vào dưới lầu, Tiết Thiên ôm trong ngực cư hợp đao chính một mặt hơi cởi chờ ở nơi đó, Hoàng Phong Vạn cùng cấp lâu nhân viên vậy đều sớm các loại dưới lầu. Mọi người là một cái lâu đồng nhiên. Hoàng Phong Vạn đi ra giải thích nói, vẫn là cùng đi chứ? Sự phấn trên mặt hiện lên tiêu dung, mới tới lạ lẫm người, luôn luôn hội có một chút có quắc cảm xúc hoàng phong vạn bọn người hiển nhiên vậy cân nhắc đến vấn đề này, sao có thể từ chối đối phương có hảo ý. Bên này, Hoàng Phong Vạn đi tại đội ngũ phía trước nhất, đây cũng là Thánh Võ Đường một loại quy củ, mỗi cái lâu đều có cái gọi là lĩnh lâu người, Hoàng Phong Vạn tư cách giả nhất, thực lực vậy cũng không tệ lắm, nhân duyên cũng tốt, tự nhiên trở thành số 122 lâu người dẫn đầu. Thánh Võ Đường rất lớn, so ngoại giới nghe đồn muốn lớn hơn nhiều. Hòn đảo chi bên trên khắp nơi đều là cao lầu san sát, giảng võ đường lại không phải tại cái này cao lầu bên trong, mà là tại một khối trên đất trống. Không có bất kỳ cái gì che gió che mưa thiết bị, cũng không có cái gì tốt đẹp thoải mái dễ chịu châu ngồi, không ai một cái đơn giản gốc cây hết thể nhìn đều là như vậy tự nhiên. Đây chính là võ luận bộ một cái giảng võ đường. Tân phấn phóng tầm mắt nhìn tới, trên sân đã có không ít người sầm đến, hàng trước nhất mười mấy cái chỗ ngồi trống không, địa phương khác đều có không ít người đã kinh ngồi xuống. Tần Phấn, bên này. Hoàng Phong Vạn đi hướng giảng võ đường cuối cùng mấy hàng gốc cây ngoác, bên này. Tần Phấn đứng tại chỗ, nhìn một chút ngoác Hoàng Phong Vạn, lại nhìn một chút hàng trước nhất chỗ ngồi, mặc dù mọi người thực lực không tệ, ngồi ở nơi nào đều có thể đủ nghe được, nhưng ngồi tại hàng trước nhất thấy rõ ràng sư biểu lộ, từ nó trong thần thái cũng có thể đạt được không ít dẫn dát, vì sao muốn ngồi tại hàng cuối cùng. Hoàng Phong Vạn đi mau hai bước đi vào Tần Phấn trước mặt, kéo một cái hắn tay áo, đi thôi. Phía trước là bên trong thánh võ đường, võ giả đã sớm chiếm lấy vị trí. Mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, vậy không có tất muốn can thiệp vào. Thoáng có chút ồn ào rằng võ đường chợt im lặng xuống tới, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung vào hàng thứ nhất vị trí trên mặt quộc gỗ người. Tiên Thiên không coi ai ra gì ngồi tại hàng thứ nhất, kệ xạ vậy đồng dạng người không việc gì như thế ngồi lên hàng thứ nhất góc cây. Khai Thiên bợ rộng ngồi tại kệ xạ bên tay trái vị trí. Qua trong giây lát, tân phấn tiểu đội ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài Chú có tuổi trẻ võ giả đều bệ vệ trực tiếp ngồi ở hàng thứ nhất. Lao tần, bên này. Hoàng phong vạn, bên này bên này. Thiết thiên quay đầu không ngừng ngoắc gào thét, vị trí tốt đa. Mọi người đều lại đây. tiên tính giảng võ đường trên không, quanh quần thiết thiên một người to rõ thanh âm. Những vị trí khác người, toàn bộ ngơ ngác nhìn xem tiết thiên, trong lòng bắt đầu hoài nghi cái này chút người mới có phải hay không sọ nào bị hư. Hắn nhóm trên thân phục sức rất rõ ràng, là bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả. Hàng thứ nhất ha có thể là bọn hắn có thể tùy tiện ngồi. Mặc dù thánh võ đường không có quy định, hàng thứ nhất nhất định phải là bên trong thánh võ đường người có được quyền sử dụng, nhưng ở cái này nắm đấm thực lực vi tôn thánh võ đường, hàng thứ nhất vị trí tự nhiên thuộc về bên trong thánh võ đường nhân viên. Vì hàng thứ nhất vị trí quyền sử dụng, thánh võ đường lịch đại võ giả cơ hồ đều đi qua tranh đoạn, cuối cùng thực lực mạnh nhất bên trong thánh võ đường triệt để chiếm đoạt trước mấy hàng vị trí, cái này đã trở thành một cái quy tắc ngầm. Hôm nay lại có người mới dám phá làm hư quý củ. Chẳng lẽ bọn hắn không có đi qua quang vinh truyền thống tẩy lễ sao? Ai cho phép các ngươi ngồi ở chỗ đó? Yên tĩnh thánh võ đường, đột nhiên vang lên một tiếng tràn ngập bất mãn nhưng lại trấn tâm hồn người uy áp thanh âm. Mọi người thói quen thuận thanh âm nhìn lại, hai mươi mấy người người mặc khám tơ vàng bên cạnh đỏ thâm sắc võ sĩ phục, bộ pháp chỉnh tề mà nhất trí đi tới. Phía trước nhất nam tử trẻ tuổi một đầu mái tóc xù dáng người không thể nói khôi ngô nhưng cũng trôi chảy Trong tay một thanh đen kịt thiết phiến bằng thêm số điểm nhỏ nhã, ngạo khí y nguyên khó nén từ trong cơ thể tràn ra. Hắn long hành hổ bộ, ngạo khí cùng tự tin hỗn hợp nói không nên lời xuân phong đáp ý, cái kia thanh thiết phiến tự khép mở không ngừng, kim loại ma sát tranh minh thanh âm không ngừng, nghe được người trong thai tựa như kim qua thiết mã cổ chiến trường tiếng vang. Bên trong thánh võ đường võ giả phục sức, sớm ngồi ở trên cọc gỗ đám võ giả có chút nhíu mày, vô ý thức hướng bên cạnh xe dịch vị trí. Bạn có thể tránh thoát từ bọn hắn bên cạnh đi qua bên trong thánh võ đường võ giả. Người này là thạ đến từ Ly Châu võ giả. Hoàng Phong Vạn nhỏ giọng nói ra, người này mới vừa tiến vào bên trong thánh võ đường 3 tháng, đã đột phá vào cựu tinh thực lực võ giả, ở bên trong thánh võ đường người mới xem như rất kình một người. Nghe nói hắn Kaka, càng là sớm hắn tới mấy năm, đã hoàn thành thay máu trùng sinh chân tiên thiên, tiến vào thập tinh cấp võ giả. Bởi vì hắn Kaka duyên cớ, vậy bái nhập 14 tinh cấp võ giả. Lai Kỳ Đinh môn hạ. A Tân Phấn không có trên người xả mặt thạ dừng lại chốc lát, trực tiếp đem ánh mắt chuyển rời đến phía sau hắn đám kia bên trong Thánh Võ Đường võ giả trên thân. Hai mươi mấy người bên trong, có một người dáng người đặc biệt cao lớn, làn da màu đen phối hợp cái kia khuyết trương hình bá đạo phá lệ trước mắt. Rex Armago. Tân Phấn không nghĩ tới ở chỗ này, lại có thể gặp được tân binh giải thi đấu bên trên người quen biết cũ, ngày đó cùng đổ bằng huyết chiến đến cùng, đem đổ bằng đánh bại Rex Armago, vậy mà vậy đi tới Thánh Võ Đường với lại gia nhập bên trong thánh võ đường. a Tân Phấn con mắt lại là sáng lên, rẽ ở Smart Co bên cạnh lại còn có một vị người quen, tân binh giải thi đấu đã từng quần chiến lúc giao thủ qua châu Phi gợi cảm mị nữ hệ lý giờ. Lao tần, bên này bên này a Tiết thiên phối hợp hướng Tần Phấn quắc, phản phất hoàn toàn không có nghe được khiêu khích lời nói, bên này vị trí không tệ a Sạ mắn thạ trong tay lắc lư thiết phiến có chút lắc một cái, mang theo cảnh cáo khiêu khích như tiện ánh mắt bắn về phía Tần Phấn. giờ khắc Gi Mặc dù xa măng thả không có mở miệng nói bất kỳ lời nói nào, mọi người tại đây lại từ trong đó đọc lên ánh mắt kia cảnh cáo lời nói ý tứ, ngươi nếu là dám lên trước, cái kia liền chuẩn bị ở bệnh viện A. Thánh võ đường, đồng nhiên luận bản thực sự quá bình thường sự tình, nếu như cự tuyệt luận bản, đối phương có lẽ sẽ có càng nhiều vũ nhục tính động tác dùng ra, đến lúc đó rơi một cái vì sợ thụ thương, ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có danh hảo ngay cả giảng sư đều hội xem thường ngươi, liền phiền tho cảm nhận được Sạ Mạn Thả ánh mắt cảnh cáo, tần phấn đầu lông mày vẩy một cái đem đầu chuyển hướng một bên khác, nhìn xem những vị trí khác, cũng không có đón Sạ mắn Thả ánh mắt đụng nhau. Hừ. Sạ Mạn Thả một tiếng lạnh cười, trong lòng thầm vui, nguyên lai là một cái đồ hèn nhát, đâm liền hơn ánh mắt cũng không dám đối mặt. Tần phấn mặt lộ vẻ cẩn thận đánh giá ngồi tại cuối cùng sắp xếp một tên võ giả, trên thân rõ ràng mặc bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả phục chứa, thực lực chợt nhìn lại phảng phất chỉ là thường thường mà thôi nhưng lại ẩn ẩn cho người ta một loại khó mà nói rõ uy hiếp. Kỳ quái, thật rất kỳ quái. Tần Phấn lắc đầu liên tục, người này một thân màu đen võ sĩ phụ, mái tóc đen dài bị chỉnh chỉnh tề tề trải đến sau đầu, bộ dáng so lâm lập cường còn muốn anh Tuấn, con mắt màu đen sâu như không thể gặp ngọn nguồn đầm nước. Hắn một tay chống đỡ cái cảm, nhiều hứng thú nhìn chầm chầm Tân Phấn, khỏe môi tựa như là treo một vòng kỳ quái hơi cười, từ bên ngoài nhìn vào ước chừng cũng liền chừng 20 bộ dáng Tân phấn nhìn xem lạ lắm người trẻ tuổi mấy giây thời gian, chân khí trong cơ thể vậy mà không tự chủ được chậm chậm lưu động bắt đầu. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì sát ý cùng địch ý ánh mắt, nhưng vì sao để cho người ta xem xét liền có cái kia khó mà nói rõ huy hiếp cảm giác. Phản phất cách đó không xa ngồi người trẻ tuổi, cũng không phải là một cái nhìn như không có chút nào huy hiếp nam nhân, mà là một đầu hồng hoàng cự phách yêu thú. Thật chỉ có bắt tinh đỉnh phong thực lực sao? Tân Phấn tiến vào Thánh Võ Đường lần thứ hai không cách nào khẳng định thực lực đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào, lần trước là Ất Thư Lạ Phong Hoa Đan Vân. Tân Phấn lại một lần nữa nhẹ nhàng lắp đầu, Thánh Võ Đường xem ra thật là một cái ngọa hổ tàng Long địa phương A, ngắn ngủi hai ngày thời gian, toát ra hai cái thấy không rõ sâu cả người. Bang! Thiết phiến tử lần nữa triển khai, phát ra âm thanh chất chứa mấy điểm khiêu khích cùng chiến ý. Sạ mắn thạ đã đứng ở tiết thiên trước mặt, gắt gao chừng mắt cái này dám chiếm chỗ vị không biết sống chết bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả. Lao Tần, bên này bên này Tiết Thiên tiếp tục ngắc kêu gọi. Tân Phấn nhìn xem bên cạnh Hoàng Phong vạn cái kia khó xử mặt, nhìn nhìn lại cái khác đến đây nghe giảng bài đồng niên võ giả, ngoại trừ số ít người trên mặt cười trên nỗi đau của người khác bên ngoài, càng nhiều người xem hướng Tiết Thiên lúc vẫn là mang theo Thọ tử hồ bi đồng tình, còn có mấy người càng là đem căm thủ ánh mắt đưa đến xả mặt thạ trên thân. Bực Minh chẳng dám nói ra. Tần Phấn đưa tay vua vua Hoàng phong vạn vô vai bay người nhanh chân hướng tiết thiên đi đến. Đã nơi này là tùy tiện ngồi, như vậy tự nhiên tới trước người trước được, dựa vào cái gì nơi này làm liền nhất định phải là bên trong thánh võ đường chuyên môn châu ngồi. Nếu không có nói ai thực lực cường mới có thể ngồi, như vậy càng là việc nhân đức không nhường ai. Hoàng Phong Vạn liên tục thở dài, cái này xa măng thả thực lực, tự nhiên so ra kém tần phấn bọn người, nhưng xa măng thả còn có huynh trưởng đó cũng là hoàn thành thay máu trùng sinh thật trước thiên võ giả. Với lại nghe đồn tại thật lâu trước đó liền đã 12 sao cấp, hiện tại không biết là có hay không tinh cấp cao hơn, đến lúc đó thật động thủ, tần phấn bọn hắn cũng không có cơ hội thắng có thể nói. Ai? Hoàng Phong vạn thở dài, vội vàng truy hướng tần phấn, có lẽ còn có thể nói mấy câu hóa giải một cái. Mắt ô! Bờ ngồi có gỗ, ngửa đầu ngoài ý muốn nhìn xem ngày đó tân binh giải thi đấu chiến hữu, trên mặt nhiều mấy điểm lao hữu tròn nên công kích vui sướng. Khai Thiên! Mắt cô nhìn thấy bờ dọc lập tức xứng sở, nghi hoặc tại đáy mắt nhanh chóng xét qua. Cái này ngày đó tân binh giải thi đấu lúc liền ra mặt khai thiên làm sao hiện tại sẽ là bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả. Chẳng lẽ hắn thực lực dừng lại? Bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả, mắt cô nằm mơ vậy không nghĩ tới, bờ dọc vậy mà sẽ là như thế gia nhập vào thánh võ đường. Bên trong thánh võ đường, bờ dọc đẩy một cái che chắn lấy một nửa mặt mũ cười ta nói, không tệ lắm. Marco mặt to lộ ra mấy điểm tự đắc tiếu dung, từ khi cùng đố bằng đối chiến thân thể khôi phục về sau, thực lực lại có không nhỏ tăng trưởng, trước tiên đến đây thánh võ đường, tại cửa ra vào thân xin gia nhập bên trong thánh võ đường, không nghĩ tới thật thông qua, thành là mạnh nhất bên trong thánh võ đường một viên. a đây không phải gợi cảm đại Mỹ nhân sao. Tiết thiên ánh mắt vượt qua xà mắn thạ, thẳng nhìn chầm chầm ngày đó tân binh giải thi đấu gặp qua hệ lý dơ, heo lộ, còn nhớ ta không? Ngày đó ngươi hỏi qua có phải là nam nhân hay không tới. Hẹt lý giờ gật đầu hai mắt vậy lộ ra càng đa nghi hơn nghi ngờ. Ngày đó tân binh giải thi đấu đã bắt tình võ giả tiết thiền. Hôm nay thế nào lại là bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả. Chẳng lẽ hắn bởi vì không có võ giả khí phách quan hệ, thực lực tăng lên chịu ảnh hưởng, đỉnh chỉ tiến lên. Ngắn ngủi mấy giây, mắt cô nhìn xem bở rộng, sắc mặt liên biến mấy lần, đại đầu to liên tục lay động, thật không nghĩ tới ngày đó đối thủ cạnh tranh. Hôm nay vậy mà luân lạc tới bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình Ai? Marco nhẹ nhàng thở dài một tiếng Mặc dù sớm biết võ đạo chi lộ là rất tàn khốc sự tình Thường thường trước đó vài ngày thực lực tương đương đối thủ Tại một đoạn thời gian liền hội kéo ra chênh lệnh Nhưng thật nhìn thấy ngày đó lực lượng ngang nhau đối thủ bị xa xa bỏ lại đằng sau Trong lòng thật là có chút thất vọng mất mát cảm giác Marco Sạ mắn thả con mắt nhìn qua bắn ra lăng lệ tàn khốc Ngựa khí lộ ra cao áp huy hiếp làm sao? Những người này ngươi biết. Marco tinh thần chấn động, nhìn về phía cách đó không xa xa mắn thạ, nội tâm lần nữa báo cho mình, không sai. Thời đại khác biệt. Bây giờ bởi rốc, Solomon đám người đã bị xa xa để tại sau lưng, vậy thì không phải là nên hoài cửu thời khắc. Hiện tại mục tiêu đã biến thành siêu việt xả mắn thạ. Là, ta biết bọn hắn. Marco thương hại quét mắt bởi rốc, Solomon, kể xa, những người này đều là ta quen biết cũ. Hệ lý dở trong đám người đi ra. Lời nói thâm thía nói ra, các ngươi vẫn là chuyển sang nơi khác đi, nơi này không phải là các ngươi nên ngồi địa phương. Sớm tới mấy tháng thời gian, hệ lý giờ rất rõ ràng, tại Thánh Võ Đường sớm tới mấy tháng thời gian, đối với người mới tới nói đại biểu cho cái gì, khả năng này là để bản thực lực tương đương người, trong nháy mắt trở nên thiên chênh lệch bình thường. Cho đến ngày nay, hệ lý giờ có lòng tin chính là đụng tới tân phấn, vậy có chiến bại niềm tin của hắn, húng chi những người khác. Đổi chỗ Thiết thiên ngửa đầu nhìn xem vệ lý giờ, nơi này không phải tùy tiện ngồi sao. Ta tới trước, tự nhiên đoạt vị trí tốt. Các ngươi tới chậm, tự nhiên muốn ngồi vào đằng sau đi. Kệ xạ khẽ gật đầu, đế vương lúc nào sẽ cho người khác nhường châu ngồi. Bang! Thiết phiến tử vừa thu lại, vây xem chúng tâm thần người rung mạnh, cái này vừa thu lại thiết phiến phát ra âm thanh tựa như chiến trường kèn lệnh, ẩn chứa tức giận cùng chiến ý không cần nhiều lời, liền có thể nghe được. Chờ một chút. Marco thân hình lẽ lên trượt đến Samanta trước mặt, trên mặt khẩn cầu thần sắc, mời xem tại ta trên mặt, chờ một chút, để cho ta nói lại lần nữa xem. Mặt mũi ngươi. Samanta ngửa mặt lên trời liên tục cười lớn, mặt mũi ngươi. Marco, ngươi chừng nào thì vậy có mặt mũi. Ta cần nhìn mặt mũi ngươi. Cái này chút không biết quý củ bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả, thật sự cho rằng tiến vào thánh võ đường chính mình là khóa thức ăn. Xem ra bên trong thánh võ đường các tiền bối, quá lâu không có xuất thủ khiến cái này bên ngoài thánh võ đường người đã kinh quên đi, trong chúng ta thánh võ đường cường đại. Hồ Kinh, ngươi thế nào? Hội trường một góc, bên ngoài thánh võ đường quyền lợi hình mấy tên võ giả, rất là không hiểu nhìn xem tên này hôm qua mới vừa mới ra nhập áo trắng tuổi trẻ võ giả. Không có gì. Cái này chút bên trong thánh võ đường võ giả phải xui xẻo. Hồ Kinh nhẹ nhàng lắp đầu, con mắt thủy trung khóa chặt trên người tần vấn Bên trong thánh võ đường phải ngã nấm ốc. Hồ Kinh ngươi không có tính sai A Mặc dù ngươi thực lực không tệ, nhưng... Tin tưởng ta, Hồ Kính rất chân thành nhìn xem đồng bạn, lần này bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình, nói với các ngươi hoàn toàn khác biệt, bọn họ đều là một bầy quái vật. Ngươi nhìn, cái kêu mạnh nhất quái vật đi tới. Mạnh nhất quái vật, mấy tên bên ngoài thánh võ đường quyền lợi hình võ giả, rất là kỳ quái thuận Hồ Kính ngón tay phương hướng nhìn lại, khi thấy Tần Phấn đi tới Tiết Thiên sau lưng. Tần Phấn, hệ lý giờ hai mắt tỏa ra không thể tin được Trấn Kinh. Tên tân binh này giải thi đấu siêu cấp đấu võ chi vương, tại gia nhập thánh võ đường về sau, vậy mà cũng chỉ là bị phân phối đến bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình, chẳng lẽ hắn buộc phát kỳ nhanh như vậy đã kết thúc? Không có tiềm lực sao? Ngươi tốt, thật lâu không thấy. Tân phấn có lễ phép đối hế ly giờ cùng mát cô nhẹ gật đầu, tại tiết thiên bên cạnh yên tĩnh ngồi xuống. Hoa! Đến đây nghe giảng tuổi trẻ đám võ giả một mảnh xôn xao, nhìn xem tân phấn tại lưỡi đao như thế ánh mắt nhìn gần dưới, còn có thể thản nhiên ngồi xuống Cái này phân tâm khí, cái này căn ngông nên ngoại trừ có thể sử dụng, có loại, để hình dung, thật tìm không ra những từ ngữ khác có thể tán thưởng. Trước mấy hàng chỗ ngồi là bên trong thánh võ đường cái này truyền thống đã thật lâu không người nào dám khiêu chiến, đám người mặc dù không coi trọng tần phấn bọn người, lại như cũ trong lòng rất là bội phục a một tiếng hiếu kỳ từ bục giảng chỗ văng lên, đám người lúc này mới phát hiện, trên giảng đài đã đứng đấy hôm nay giảng sư nhận trời sinh. Thân cao 2 m thể phách khôi ngô. Mày rầm mắt to rất là thu cạnh bưu hãn ngoại hình, làm cho người trước tiên gật đầu bội phục như thế thân hình đúng là tu tập tu di sơn lực chất liệu tốt, chỉ là không biết hắn là bởi vì có dạng này thể phách, mới tu luyện tu di sơn lực, còn là tu luyện tu di sơn lực về sau, có như thế thể phách. Nhâm thiên xanh như chuông đồng đại tiểu hai mắt vậy tỏa ra nói không nên lời kinh hỉ đã cực kỳ lâu không có nhìn thấy như thế mang loại người mới. Năm đó, nghe giảng đám võ giả, vì tranh đoạt hàng thứ nhất vị trí. Bên ngoài Thánh Võ Đường quyền lợi hình cùng cơ sở hình võ giả liên hợp lại, còn chiến bên trong Thánh Võ Đường võ giả, loại chuyện này cũng không phải phát sinh lần một lần hai, theo nhiều lần chiến đấu bộc phát, cuối cùng vẫn là có bên trong Thánh Võ Đường võ giả thủ thắng vẽ lên tranh đoạt kết thúc phủ. Hàng thứ nhất. Nhâm Thiên xanh rất rõ ràng, cái này vốn là Thánh Võ Đường vì khích lệ ba loại khác biệt khế ước võ giả tranh đoạt mà cố ý thiết trí tồn tại, mắt chính là vì trong lúc kịch chiến lẫn nhau xúc tiến tăng lên. Nhưng mà, bên trong Thánh Võ Đường bạch chiến bạch Khiến cái khác hai loại khế ước hình võ giả, vậy đã thành thói quen bên trong thánh võ đường ngồi hàng thứ nhất thói quen. Rất tốt. Phi thường tốt. Nhâm thiên xanh thưởng thức ánh mắt nhìn về phía vững như thái sơn chi thế tần phấn, đám người tuổi trẻ này chẳng những mang loại hung ác, với lại khí thế vậy đều rất không tệ. Đặc biệt là ở giữa vị này, trong lúc phất tay cho người ta một loại đại khí phong phạm. Tần phấn quay đầu nhìn phía xa cái kia cổ quái người trẻ tuổi, bị người nhìn chằm chằm phía sau lưng, còn là lần đầu tiên như thế không dễ chịu Bốn mắt nhìn nhau, tần phấn có thể nhìn thấy ánh mắt ngoại trừ tán thưởng cũng không có cái khác. Hoàng phong vạn bước nhanh đuổi theo, gấp nói ra, xạ mắn thạ. Y miệng. Xạ mắn thạ quát lạnh một tiếng như trống rông tiếng sấm, xinh xinh đánh gây hoàng phong vạn lời nói, như như lưới đao hung mắt chi quang, cứng rắn đột nhiên ngừng lại hoàng phong vạn bước chân. Xạ mắn thạ nhìn xem hoàng phong vạn đứng tại chỗ xấu hổ thần sắc rất là hài lòng, mình chỉ cần một câu cùng một ánh mắt liền để bên ngoài thánh võ đường quyền lợi hình cái nào đó lâu dẫn đầu lão nhân trung thực thực đứng tại chỗ, xem ra khí thế bên trên tu luyện không có uổng phí. Nơi này nơi nào có ngươi nói chuyện phần. Sạ mắn thả cánh tay vừa nhấc chỉ hướng bên ngoài sân, những người này là người người A. Mang theo bọn hắn xéo đi, hôm nay các ngươi không thể ở chỗ này nghe giảng. Mắt cô thở dài lùi hướng một bên, cái này Sạ mắn thả thực lực xác thực cường hành, ngày bình thường nói 102 Hôm nay bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả như thế không nhìn hắn tồn tại, còn dám can đảm chiếm chỗ vị, nếu như không làm ra nhất định thị huy, bên trong thánh võ đường còn mặt mũi nào mà tồn tại. Xéo đi! Tần phấn lông mày không dễ dàng phát giác đứng thẳng dưới, hắn ngầm đầu nhìn về phía bục giảng vị trí, ánh mắt đâm vào xa mặn thạng ngực, ngựa khí vô cùng bình thản nói ra, mời nhường một chút, ngươi cản trở ta. Bình tĩnh ngựa khí, thậm chí có thể nói là ngay cả mời chữ đều đã vận dụng khiến người ta cảm thấy rất có lệ phép lời nói, xã mắn thả lại cảm giác cái này vô cùng khiêu khích. Vây xem tuổi trẻ võ giả càng là lần nữa nhấc lên một trận càng lớn tiếng hồn ảo, lời nói này không kiêu ngạo không tự ti, mang loại. Hẹt lì giờ vô ý thức lui về sau một bước, thân thể càng là hướng bên cạnh rời nửa thức khoảng cách. Những động tác này làm xong, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây, đây là thế nào? Vì cái gì tân phấn cái này bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả một câu, mình vậy mà thật tránh ra. đây là Ê, lý giờ nghi hoặc nhìn chầm chầm tân phấn, cái này nam nhân từ xuất hiện bắt đầu, vẫn biểu hiện ung dung không đội, hắn rõ ràng chỉ là bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả. Chẳng lẽ là ngày đó tân binh giải thi đấu đấu võ, lưu cho ta xuống bóng ma tâm lý không thành. Người nói cái gì? Sạ mắn thạ hoài nghi mình thính lực xuất hiện vấn đề, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống tân phấn, người đem ngươi vừa mới lời nói nói lại lần nữa xem, ta không có rất rõ ràng. Người nhường một chút, người cản trở ta. Không tiêu ngạo không tự ti thanh âm vang lên lần nữa, vây xem võ giả xôn sao âm thanh còn như sóng biển chập trúng không ngừng, cái này trống rông xuất hiện người mới quá có gan. Bên trong thánh võ đường võ giả để lại nói một lượng, hắn vậy mà thực có can đảm nói lại lần nữa xem. Như thế không nghề mặt mũi trả lời, đối với bên trong thánh võ đường võ giả tới nói, cùng trực tiếp rút hắn nhóm cái tắt không hề khác gì nhau, trong lúc nhất thời chi khí thế ngạo nhân hai mươi mấy tên bên trong thánh võ đường võ giả sát ý nhất thời. Người! Muốn chết! Hai mươi mấy người giận dữ đồng thời quát lớn, thân thể mảnh không thể gặp đồng thời lay động, mặt đất bụi đất tung bay lên một mảnh, phản phất chống rông nhắc lên báo cát. Giảng võ đường chiến ý trung thiên, xạ măng thả cổ tay rung lên, thiết phiến từ bên trên màu lam điện quang bắn ra bốn phía, mới võ học lam điện kỉnh. Thơi tới gần chút nữa vây xem tuổi trẻ võ giả, chỉ cảm thấy mặt đất liên tục chấn động, một cố đại gió đập vào mặt, dây treo khí thế làm cho người ngực đều có chút kiềm chế, phản phất phổi không khí không đủ hô hấp bình thường 20 tên bên trong thánh võ đường người trẻ tuổi đồng thời nổi giận, khí thế cỡ nào hung mãnh Mấy tên vây xem tuổi trẻ võ giả, bị uy thế lan đến gần đều liên tiếp lui về phía sau, sợ bị khí thế hoàn toàn khóa chặt ở trong đó, sinh ra thai bay vạn gió hạ tràng. Nơi xa tuổi trẻ đám võ giả càng là âm thầm lo lắng, uy thế như thế chính là bên ngoài người đều như thế khó mà kháng cự, người bên trong lại như thế nào kháng cự a Luyện võ không phải mời khách tăng cơm, càng không phải là người chơi nhà rượu. Hai mươi mấy tên bên trong thánh võ đường võ giả chân khí nhất bạo, tự nhiên không hội đứng tại chỗ lấy chân khí thị huy, bọn hắn cần đánh nhau. Chỉ có đem mấy cái này khiêu khích võ giả toàn bộ đưa vào bệnh viện, mới có thể khiến người khác biết bên trong thánh võ đường quyền huy là không người nào có thể chống lại. Suy nghĩ tại mọi người trong đầu loại lên, hai mươi mấy tên thánh võ đường võ giả, triển khai riêng phần mình thân pháp quyền cước cao tốc đập ra. Xong. Nơi xa vây xem đám võ giả không đành lòng hai mắt nhắm lại. Ngay tại một tích tắc này cái kia tần phấn ngồi ở trên cọc gỗ bất động không dao động, hai mắt đột nhiên một trường. Giang rắc, như sống tinh quang tại chúng bên trong thánh võ đường võ giả trong đầu trống giống nổ vang. Sáng sủa trời trong phảng phất thật đánh ra một cái phích lịch. Vừa mới triển khai thân pháp hai mươi mấy tên bên trong thánh võ đường võ giả, thân thể cùng nhau cứng đờ, thật giống như bị cường đại lôi điện đánh chúng thân thể bình thường, kinh ngạc đứng tại chỗ không nhúc nhích một cái. Đây là... đây là thế nào? Sạ mắn thạ cảm giác mình thân thể như nham thạch bình thường cứng ác, mồ hôi lạnh từ trong lỗ chân lông không ngừng phun ra, tay chân giống đổi bặt kín sần tổng hợp chứng như thế, hoàn toàn không bị khống chế rút dậy. Đây rốt cuộc là thế nào? Sạ mắn thạ phát hiện chính mình ánh mắt tại thời khắc này đều không thể chuyển động, bộ dáng cực giống chúng trong truyền thuyết thần thoại định thân pháp, rõ ràng nội tâm còn rất muốn tiến lên cùng tần phân phân cao thấp, thân thể lại đã hoàn toàn không nghe sai khiến, chết sống không thể làm ra nửa điểm di động. Đông đông đông đông, đông măng thạ có thể cảm giác được rõ ràng, mình trái tim chính nghĩa mỗi phút đồng hồ 300 hạ tốc độ cao tốc ngày lên, liền ngay cả nội tạng giờ khắc này đều hoàn toàn không bị không chế. Cái khác bên trong thánh võ đường tuổi trẻ võ giả tình huống, vậy không thể so với măng thạ tốt hơn chỗ nào, thân thể bọn họ chảy ra mồ hôi trong nháy mắt để cho mình biến thành ức súng. Cơ hồ không có mấy người minh bạch vừa mới chuyện gì xảy ra, vì cái gì đột nhiên thân thể liền hoàn toàn không nghe sai khiến, nối tới trước xây dịch dù là nửa điểm năng lực cũng không có. Tinh mang bạo hiện, nhâm thiên xanh lông tơ đồng thời tạc lập dựng thẳng lên, phía sau xương sống như đại Long bình thường liên tục lưu động chân khí trong cơ thể bản năng cao tốc vận chuyển. Đây là, nhâm thiên xanh thấu qua đám người cảnh giác nhìn xem tân phấn, ngay tại vừa rồi một sát cái kia, người trẻ tuổi kia trên thân buộc phát ra khí thế. Vậy mà cường đại, chính là 14 tinh cấp võ giả, cũng không phải có thể tùy tiện có thể đạt tới. Nhâm thiên xanh nhanh chóng buông lỏng lấy thân thể cùng khí thế. Hai mắt Y Nguyên kinh nghi bất định chỗ trên người tần vấn, vừa mới trong nháy mắt đó tuyệt không phải chỉ là đơn nhất khí thế trùng kích, mà là người này đem mình võ đạo cùng khí thế dung hợp trùng kích. Cũng chỉ có khí thế như vậy trùng kích mới có thể vẹn vẹn chỉ là dùng một ánh mắt, liền đem 20 tên bên trong thánh võ đường cùng tuổi võ giả gắt gao đính tại nơi đó. Không thể động đậy. Có lẽ bọn hắn tinh thần không có có nhận đến trùng kích, nhưng hắn nhóm nhục thể bản có thể cảm giác được nguy hiểm. Một ánh mắt, làm hắn nhóm bản năng cấp đoạt đối thân thể khống chế. Không sai. Nhâm Thiên xanh liên tục gật đầu, nhóm này bên trong thánh võ đường người trẻ tuổi, có lẽ căn bản đến bây giờ đều không phát hiện được đối thủ cường đại, nhưng thân thể lại có thể bản năng phát ra được. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Nhâm Thiên xanh gật đầu như giá tỏi, nếu như đổi ta tới, có lẽ ta khí thế hội làm đối phương cảm thấy sợ hãi mà từ bỏ tiến lên, nhưng đây chẳng qua là giai đoạn sơ cấp khí thế, chân chính khí thế mạnh mẽ, nên giống tiểu tử này như thế. Nhâm Thiên xanh thật dài hút vào phổi một hơi Dạng này tư chất tuyệt đại thiên tài a. Tốt như vậy người kế tục ngàn năm khó gặp. Ta muốn thu hắn làm đồ. Ta nhất định phải thu hắn làm đồ. Chúng quanh tuổi trẻ võ giả ngơ ngác nhìn xem cái này cổ quái một màn, hai mươi mấy tên bên trong thánh võ đường tuổi trẻ võ giả như pho tượng bình thường đứng ở chỗ bất động, chỉ có bọn hắn tóc, toàn bộ giống như là bị lôi điện tập kích bình thường, vô luận dài ngắn toàn bộ căn căn đứng đấy lấy. Kệ Sát nhanh chóng nhìn từ trên xuống dưới tân phấn, tiểu tử này vừa mới làm cái gì? Ta làm sao trong nháy mắt cảm thấy không hiểu sợ hãi? Hắn đến cùng làm cái gì? Quá mạnh. Giám thị trong phòng, Bạch Thắng bật thốt lên lớn tiếng khen ngợi, một bên cao hoán chấn kinh liên tục gật đầu, cho dù là đi theo giam không khí, tần phấn trong nháy mắt đó khí thế vẫn là kinh đến hắn, chân khí như lâm đại địch bản năng chuyển động. Phải biết, người trẻ tuổi này chỉ là thập tinh võ giả à, khi thế vậy mà có thể cho 14 tinh cấp võ giả sinh ra kiên kỵ. Không ngừng. Không chỉ là kiên kỵ. Cao hán rất nhanh phủ định cảm giác, ta không bằng hắn, đơn thuần khí thế tới nói, ta không bằng hắn. Đế thích thiên ạ gì gì ạ khuôn mặt chưa bao giờ hôm nay như vậy nghiêm trọng, ngày hôm qua tần phấn biểu hiện chỉ là để hắn thưởng thức, hôm nay biểu hiện lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Một ánh mắt quả thực là định trụ hai mươi mấy tên bên trong thánh võ đường võ giả, vậy liền coi là là 14 tinh cấp võ giả, cũng chưa chắc có thể làm được sự tình, lại bị một tên thập tinh võ giả dễ như trở bàn tay cho làm được. Phờ rẻ rổ khuôn mặt lại là chưa bao giờ hôm nay như vậy vui vẻ. Ngày hôm qua Dương Liệt biểu hiện khía cạnh suy tính ra tần phấn năng lực. Bây giờ xem ra hoàn toàn là bị đẩy ngã. Tần phấn so tất cả mọi người suy đoán càng hung hãn. Cái khác bộ thủ tòa lâm vào tập thể trầm mặc. Ngày hôm qua biết được tần phấn có thể tự sáng tạo quyền pháp cường hoành quyền pháp đã kinh người đáng sợ. Hôm nay tần phấn lần thứ nhất mới xuất thủ. Dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người. Bọn hắn suy đoán còn chưa đủ chuẩn xác Nhưng một chút Tần phấn cái kia phong khinh vân đạm thanh âm bay vào mọi người tại đây trong thai, vây xem tuổi trẻ đám võ giả thấy được cả đời đều khó mà quên được một màn. Sạ mắn thạ cầm đầu bên trong thánh võ đường đám võ giả, vậy mà cứng ngắc hướng hai bên tối lui. Cái này, đây rốt cuộc là thế nào? Vây xem tuổi trẻ đám võ giả hai mặt nhìn nhau, ngồi ở trên cọc gô nam nhân, phong khinh vân đạm nói ba chữ, đám kiêng ngạo khí trùng thiên bên trong thánh võ đường võ giả, vậy mà thật tránh ra. Nhâm thiên xanh đứng trên bục giảng đều vô ý thức lui nửa bước, hắn nhìn xem ngồi ở trên cọc gỗ tần phấn vô cùng nghi hoặc, người trẻ tuổi kia đến cùng tu luyện là cái gì võ đạo. Vậy mà đem khí thế cùng võ đạo dung hợp lại cùng nhau, phóng xuất ra đặc thủ khí thế đem những người này định trụ. Nếu không phải quá mức bá đạo võ đạo, chỉ sợ cũng định không ở những người này a Tần phấn quay đầu nhìn một chút hoàng phong vạn, lại quay đầu nhìn xem ngồi tại cuối cùng sắp xếp số 122 lâu võ giả, đưa tay nhẹ nhàng huy động ác. Đựa khí hoàn toàn như trước đây bình thẳng, bên này có vị trí, đến bên này ngồi. chương 400, nói cười diệt địch. To như vậy giảng võ đường, yên tĩnh rơi một cây châm trên mặt đất, đều có thể nghe được rõ ràng. Rất nhiều người còn không có từ vừa mới ly kỳ một màn bên trong khôi phục lại đây. Số 122 lâu tuổi trẻ đám võ giả còn đang suy nghĩ, là có hay không nên tiến lên nghe giảng bài. Trước mấy hàng thuộc về bên trong thánh võ đường, cái này quy tắc ngầm tại thánh võ đường chuyển thừa quá lâu quá lâu. Lâu đến đột nhiên hàng thứ nhất ngồi không phải bên trong thánh võ đường nhân viên lúc đám võ giả đều có chút không thích hướng tình huống Hoàng Phong Vạn nhìn xem tần phấn lại nhìn xem số 122 đồng nhiên bất đắc dĩ nhẹ gật đầu bị nhiều người như vậy nhìn xem tại sao có thể khiếp đảm lui lại số 122 lâu võ giả nhìn thấy người dẫn đầu vậy tán thành nhau nhau đứng dậy tại mọi người nhìn soi mói đi hướng hàng thứ nhất vị trí hàng thứ nhất cho tới bây giờ đều là bên trong thánh Võ đường lênnh địa giờ khắc này Số 122 lâu đám võ giả, trong lòng có nói không nên lời hưng vấn tại mọi người nhìn soi mói, không tự chủ được đứng thẳng lên sống lưng, liền ngay cả đi đường vùng vầy hai tay đều so ngày xưa càng thêm có lực, trong cơ thể nhiệt huyết vậy bắt đầu sôi trào lên. Sạ mắn thả kinh ngạc đứng ở một bên, không hiểu nhìn xem thân thể của mình, tứ chi vậy mà hội hoàn toàn không nhận chi phối bản thân lùi bước. Tại nhiều người nhìn chăm chú như vậy hạ lùi bước, thật là xỉ nhục. Trường thắng bất bại bên trong thánh võ đường. Lại bị bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả một câu cho quát lui, đây là toàn bộ bên trong thánh võ đường xỉ nụ. Xạ mắn thả nhìn xem số 122 bên ngoài thánh võ đường võ giả đi tới, trong lồng ngực cái kia không khỏi bị đột nhiên dập tắt lửa giận, lại một lần nữa nhóm lửa. Trong tay thiết phiến lần nữa bật lên lấy mắt trần có thể thấy màu lam điện hỏa hòa, ba ba hổ quang điện âm thanh tựa như tuổi nhóm lửa sau tiếng vang. Hoàng phong bạn cảnh giác nhìn xem xạ mắn thả, dưới chân tăng tốc tiến lên bộ pháp đi hướng tần phấn một bước Hai bước, ba bước. Sa Măng Thả thân thể cơ bắp đột nhiên bắn lên, màu lam hỏa hoa quấn quanh thân thể, hai mắt nhảy nhót ra màu lam hỏa hoa, lớn mật. Một tiếng quát lớn đồng thời, Sa Măng Thả trong tay thiết phiến tử vẫy một cái, khôi phục hành động lực thân thể rời vòng, hình như Dương Cung bên trên mũi tên, một cái nhảy vọt nhảy lên, lên ra, thiết phiến tử soát một tiếng hoàn toàn mở ra, tựa như khủng tức hai bình. Cắt về phía Vàng Vạn Tùng phần gái. Kiếm thuật bên trong khủng tức hai bình, từ cây quạt có ích ra triển khai tốc độ càng nhanh. Phóng xạ diện tích cũng càng thêm rộng lớn, bất luận hoàng phong vạn tả hữu tránh né vẫn là trên dưới né tránh, đều sẽ bị đặt ở trong đó. Chẳng hiểu ra sao thân thể mất khống chế, xã mắn thả mặt mũi mất hết, lần này xuất thủ vì tìm về mặt mùi tất nhiên là toàn lực thi triển, thiết phiến mở ra đồng thời, mặt quạt đã bị màu lam lưới điện bao trùm bắt đầu. Một thức này xoát một tiếng đánh ra, trong không khí kim loại tranh minh thanh, lần nữa đem mọi người cảm giác mang về tới cổ đại trên chiến trường kim qua thiết mã khuấy động nhân đại số 122 lâu võ giả thậm chí không kịp mở miệng nhắc nhở Hoàng Phong vạn liền phát hiện xảăng Thạ cây quạt như vậy đánh đã đến Hoàng Phong vạn sau lưng mắt cô nhìn chăm chămàăng Thạ xuất thủ trong lòng âm thầm tán thưởng người này vẫn rất có thực lực cái này xảăng Thạ chẳng những lam điện kinh năng lực thắng mình một bậc chính là quyền này chân cũng đạt tới một cái toàn cảnh giới mới cây quạt Ph phản phất có linh tính bình thường mỗi một căn nan quạt đều tại theo phiên thế nhảy lên tựa như là cây quạt tại mang theo xà măng thạ di động mà không phải hắn tại khống chế cây quạt. Thật nhanh. Hoàng Phong Vạn trong lòng thầm tê ư, thời khác chuẩn bị hai chân đẩy mặt đất cấp tốc triệt thoái phía sau, đối mặt cái này cây quạt tập kích tả hữu trên giới đều không thể né tránh, dây đặc toàn thân chín tinh lam điện kình càng không phải là bát tinh võ giả có thể chống lại, tiếp xúc về sau nếu là bị đè giận, thân là sát cái kia tê liệt liền hội xuất hiện trí mạng sơ hở. Triển thoái phía sau là biện pháp duy nhất, cũng là phương pháp tốt nhất. Hoàng Phong Vạn lui nhanh, xạ Mãn Thả truy kích tốc độ càng nhanh. Phiến phong cùng Hoàng Phong Vạn nhanh chóng rút ngắn lấy khoảng cách, trong chấp mắt từ 3 m liền rút ngắn đến 1 m tình trạng. Xong. Hoàng Phong Vạn nhìn xem qua trong dây lát đi vào trước mắt cây quạt trong lòng thở dài một tiếng, song phương thực lực thực kém nhiều lắm. Số 122 lâu võ giả nhau nhau đem con mắt nhắm lại, không đành lòng nhìn đồng bạn thương tại thiết phiến phía dưới. Tân phấn cũng không quay đầu lại khoát tay hướng về sau chỗ tới, năm ngón tay trong nháy mắt tựa như thổi phồng biến thành tiểu hồ cụ cải phẩm chất, sát Hoàng Phong Vạn gương mặt bay qua Thang. không tước khai bình cây quạt đột nhiên thu hòa, phiến thân phát ra một tiếng kim loại va chạm thành thúy thanh vang. Sạ mắn thạ cảm giác nắm chặt thiết phiến tử lòng bàn tay một trận nóng, phản phất lòng bàn tay nắm chặt không phải thiết phiến tử, mà là một khối nung đỏ bàn ủi. Đinh. Thang. Bang. Nhiều loại khác biệt tiếng kim loại va chạm chớp mắt vang lên, thân phấn cũng không quay đầu lại một phát bắt được cây quạt, trong nháy mắt liền thành khai bình cây quạt cưỡng ép con bế. Cổ tay chuyển động đồng thời 5 ngón tay vậy tại thiết phiến nan quạt bên trên qua lại vặn mẹo, cuối cùng 5 ngón tay một chương nắm lấy thiết phiến vào trong kéo một cái. Nhâm Thiên xanh liên tục hít vào khí lạnh, trong điện quang hỏa thạch liền thành một thanh phun ra dòng điện thiết phiến tử, cho một tay bóp thành triệt để sát vụt, xinh đẹp. Tần phấn cánh tay kéo một cái, Sạ Măng Thạ dưới chân lập tức trở đi, chỉ cảm giác mình bị cái gì đoàn tàu cho rất lấy tiến lên, phản kháng lực đạo đều không có. Duông tay. Sạ Măng Thạ quyết định thật nhanh Năm ngón tay một chương lệnh thiết phiến thoát ly khống chế, thân thể lập tức muốn điều chỉnh nghiêng về phía trước trường, lại phát hiện cái kêu cầm chặt thiết phiến tử bàn tay lớn đột nhiên tỉ tòi, liền chụp vào hắn thủ đoạn. 3. Sạ mắn thạ không kịp làm bất luận cái gì phản kích phòng ngự trôn tránh, cổ tay liền bị tần phấn một phát bắt được. Một chào này đồng thời, tần phấn cánh tay mãnh liệt lắc một cái. Sạ mắn thạ lập tức cảm giác giống như dậy sóng sóng lớn bình thường lực lượng sông nhập thể nội. Đây hết thể tới quá nhanh. Nhanh ngược lại xả mắn thạ không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào, hắn chỉ nghe thấy thân thể bùm bùm vang lên liên tiếp xương cốt tách rời thanh âm liên tục nổ vang, trên thân thể trăm chỗ vị trí truyền đến khó mà chịu đựng đau đớn. Vừa mới còn đằng đằng sát khí xả mắn thạ, trong nháy mắt thân thể giống như biến thành da mềm rắn như thế, theo tần phấn cánh tay chấn động, toàn bộ thân thể đều trên không chung chấn động một cái. 3. Frank Thiết phiến tử rơi rơi xuống mặt đất đồng thời, xả mắn thạ thân thể vậy trùng điệp quảng tại mặt đất Nhắc lên một trận sặc người cổ họng bụi đất đây là làm sao xạ mắt thả muốn đứng dậy lại phát hiện toàn thân mỗi một chỗ vị trí đều chuyển đếnrên dị đau đớn phân cân thắc cốt một cái cổ lao Đông phương từ ngữ tại xạăng Thạ trong đầu nhanh chóng hiện lên hắn miễn cưỡng dơ lên duy nhất có thể di động xương ống chân kinh ngạc nhìn xem tần phấn bóng lưng Nhâm thiên xanh hút vào phổi khí lạnh tăng gấp đôi nữa ánh mắt sen lẫn chấn kinh nhìn trầmằ tần phấn phân cân thắc cốt vừa mới đúng là phân cân thắc cốt Nhưng người trẻ tuổi kia vừa mới chỉ là sờ đụng một cái xà mặn thả cổ tay, chỉ là cánh tay đột nhiên run bóng núp đích, vậy mà liền đem toàn thân hắn xương cốt quan đều cho đánh sơ sắc mở, hoàn thành phân cân thắc cốt. Thật đáng sợ thủ pháp, tốt chính xác tính toán. Đem lực chấn động đưa vào đối thủ trong cơ thể, chính xác đả kích mỗi một cái quan điểm, chỉ là đem quan chấn khai tàn mất, lại cũng không đem quan chấn vỡ. Nhâm thiên xanh nhịn không được nuốt số ngụm nước bọn, nếu là chỉ nói đánh bại xà mặn thả tới nói. Mình có thể so người tuổi trẻ kia tốc độ càng nhanh, nhưng nếu là nói chiêu này lợi dụng lực chấn động đem xương người cách toàn bộ đánh sơ xác cái này thật đúng là làm không được. Phân cân thắc cốt. Nhâm thiên xanh tự tin có thể tại xà mặn thả trên thân thể vừa sở liền đem hắn chỗ kia quan cho chưa hết, nhưng cũng hoàn toàn làm không được loại này bắt lấy một cái thân thể vị trí, tùy tiện lắc một cái liền đem người hủy đi tình trạng. Cường. Quá mạnh. Loại người này nếu như có thể thu làm đồ đệ. Không. Nhâm thiên xanh lắc đầu liên tục, nhìn người trẻ tuổi kia thủ pháp cùng khí thế, hiển nhiên kém chỉ là tinh cấp thực lực mà thôi. Loại người này không phải ta có thể thu đến đồ đệ, ta muốn cùng bình đẳng giao lưu. Bình đẳng giao lưu. Nhâm thiên xanh trong lòng có chút không chắc nhìn xem tân phấn, mình thật có thể cùng người trẻ tuổi này bình đẳng nghiên cứu thảo luận võ học sao. Hắn còn trẻ như vậy hẳn là có thể chứ. Tổng không đến mức để cho ta một cái 14 tinh cấp võ giả, đi hướng hắn thập tinh cấp võ giả thỉnh giáo A. So với nhâm tiên xanh trong nghề xem môn đạo, tương đối ngoài nghề bên trong thánh võ đường tuổi trẻ đám võ giả, còn có cái khác vây xem đám võ giả đều ngây người. Dây thắng? Không. So dây thắng còn nhanh. Đám người đầu tiên là nhìn thoáng qua trên mặt đất thiết phiến tử, cái kia hoàn toàn liền nhìn không ra còn có cây quạt ngoại hình, thấy thế nào làm sao giống như là một căn phá cây sát. Lại nhìn xa mắn thạ, cái này bên trong thánh võ đường người mới một đời lĩnh quân nhân vật, bây giờ thống khổ nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích một cái nằm xấp Chúng tuổi trẻ võ giả không cách nào chuẩn xác lý giải vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vậy mà có thể trong nháy mắt lệnh xà mặt thả xương cốt toàn tán ngã trên mặt đất, nội tâm đối loại này không biết sợ hãi càng thêm lo lắng, tất cả kinh ngạc ánh mắt, giờ khác này toàn bộ tập trung tại tần phấn trên thân. Vừa mới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mắt cô vậy đang hỏi mình, hắn nhìn xem bên cạnh Eliezer, lại phát hiện vị này cùng một chỗ lại lần nữa binh giải thi đấu đến đây đồng bạn, vậy hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Marco ngơ ngác nhìn qua tần phấn, cái này nam nhân vậy mà như thế cường đại. Đối mặt cựu tinh võ giả xa mắn thạ, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, tiện tay chảo một cái hủy đi thiết phiến tử, tiện tay một cầm liền thanh người làm cho toàn thân quan toàn bộ tàn khung. Đánh bại xa mắn thạ, xem ra so bóc chết một con gà con còn dễ dàng. Marco ánh mắt lại chuyển rời đến mở rộng trên thân, phát hiện cái này chút ngày đó tân binh giải thi đấu đối thủ nhóm, không ai đối tần phấn biểu hiện chạy ra nửa điểm chấn kinh. Chẳng lẽ bọn hắn vậy Mắt cô vô ý thức lui nửa bước, đáy lòng lớn tiếng gào thét điều đó không có khả năng. Mình như thế cố gắng. Ở bên trong Thánh Voa Đường khổ cực như thế tu luyện, vốn cho rằng siêu việt ngày đó đối thủ cạnh tranh. Không nghĩ tới, gặp nhau lần nữa kết quả lại là bị đối thủ cạnh tranh triệt để hạ ra. Sa Mãn Thả kinh ngạc nhìn qua tần vấn, cái kia vốn là rộng lớn bóng lưng, tại thời khắc này đột nhiên mãnh liệt cao lớn lên, phảng phất che ở trước người hắn không còn là một người bóng lưng, mà là cái kia ngàn trượng tuyệt bích, vạn trượng hùng phong. Tần phấn đưa tay vô vô bên cạnh gốc cây, hoàng phong vạn, ngồi ở đây. Số 122 lâu đám võ giả lục tục ngao ngao đi vào hàng thứ nhất ngao ngao ngồi xuống, bên trong thánh võ đường tuổi trẻ đám võ giả do dự nhìn thoáng qua tần phấn, con mắt toát ra phẫn hận từ bỏ. Có thể tiến vào bên trong thánh võ đường võ giả, cơ bản nhãn lực vẫn là tồn tại, vừa mới trong nháy mắt thực lực chênh lệch lớn bao nhiêu, ai đều rất rõ ràng, đi lên cũng chỉ là tự dứt lấy nục mà thôi. Bên ngoài thánh võ đường người Sự tình lần này bên trong thánh võ đường không hội cứ như vậy coi xong. Chúng ta đi. Chương 401, cấp 6 chấn động rung động. Bên trong thánh võ đường người đi, so với trước đó lúc đến khí thế như là mánh hổ hạ sơn, chạy đợi lại như là không có răng lá hổ. Tiên tĩnh giảng võ đường, bên ngoài thánh võ đường đám võ giả lẫn nhau đối mặt số mắt, tập thể bạo phát ra vui vẻ gieo họ. Ai không muốn lại giảng bài lúc tận lực ngồi phía trước, ai không muốn có thể cẩn thận quan sát giảng sư nhất cử nhất động. Có bên trong thánh võ đường võ giả tại, đám người muốn làm lại lại không cách nào làm đến. Bây giờ, bên trong thánh võ đường người, sám xịt rời đi, đám người cảm giác ngực một tảng đá lớn bị rời ra. Tần phấn quay đầu nhìn xem ngồi tại cuối cùng sắp xếp cái kia kỳ quái nam nhân, đôi hắn vây tay ra hiệu cùng một châu ngồi. Ngồi tại cuối cùng sắp xếp nam nhân khoát khoát tay, tần phấn từ nó ánh mắt bên trong đọc lên đối phương xác thực không muốn ngồi hàng phía trước ý nghĩ, cũng không có lại nhiều làm cái gì ra hiệu, quay đầu rất có hứng thú nhìn chầm chầm hôm nay giảng sư. Nhâm thiên xanh cùng tần phấn bốn mắt nhìn nhau sát cái kia, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi kia con mắt rất tinh khiết, không có bởi vì thủ thắng kiêu ngạo, càng không có bởi vì là bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả tự ti, ánh mắt hắn rất công chính bình thẳng, càng không có nửa điểm vội vàng sao động, phù hợp hấp dẫn người. Vội vàng ho khan mấy tiếng, nhâm thiên xanh che giấu mình bị tần phấn con mắt hấp dẫn xấu hổ, thoáng ngỡ ngược lên nói ra, hôm nay ta là đại gia chủ giảng, muốn giảng thụ vậy chủ yếu cùng chân khí chấn động có quan hệ. hoa Tuổi trẻ đám võ giả nhắc lên một mảnh thấp dọn hồ nào chân khí chấn động đối với mới vừa tiến vào thánh võ đường không tới 3 tháng bên ngoài thánh võ đường tuổi trẻ võ giả tới nói vẫn là một cái vô cùng vô cùng mới lạ võ đạo trọng yếu ký xảo không ít võ giả cuối cùng lấy thất tinh thực lực gia nhập vào thánh võ đường lại như cũ hoàn toàn không hội chân khí chấn động loại này có thể cải thiện thể chất lại có thể dùng tới kỹ xảo chiến đấu Nhâm Thiên xanh nhìn xem dưới đài tuổi trẻ đám võ giả hưng phấn thần sắc khỏe mắt vậy lộ ra vui vẻ tiêu dung Một cái chân khí chấn động liền đem các ngươi vui vẻ thành dạng này, tuổi trẻ võ giả. A Nhâm thiên xanh cao cao tại thượng ánh mắt quét mắt giảng võ đường, rất nhanh quét đến hàng trước nhất tần phấn bọn người trên thân. Nhâm thiên xanh biểu lộ đột nhiên trở nên cứng ắc, ánh mắt rất là cổ quái đánh giá tần phấn. Người trẻ tuổi kia rõ ràng có mạnh như vậy chân khí chấn động thực lực, vì sao còn có thể xuất ra nghiêm túc nghe giảng thần thái? Chẳng lẽ, hán tại chân khí chấn động bên trên gặp vấn đề nan giải gì? Cho nên mới đi cầu giáo Nhâm thiên xanh ngưng thần nhanh chóng suy nghĩ mấy giây phát hiện không có cách nào giải khai bí ẩn này lần nữa khôi phục tinh thần nói ra như vậy chúng ta đầu tiên phải biết cái gì là chân khí chấn động cái gì là chân khí chấn động đâu Nhâm Thiên xanh tự hỏi tự trả lời cầm lấy một chén thanh thủy hơi trao đảo một cái thấy không nước tại chấn động như vậy huyết dịch như thế có thể chấn động chân khí tự nhiên cũng có thể chấn động chỉ là chấn động muốn làm đến khống chế lại phạm vi bên trong mới có thể Tân phấn nhẹ nhàng ở đầu Mình ngày đó là thông qua sóng âm minh bạch chân khí chấn động lý luận, Nhâm Thiên Xanh mang nước lại làm đỏ dụ ngược lại cũng coi là hình tượng. Chân khí chấn động có ích lợi gì chứ? Nhâm Thiên Xanh rất mau tiến vào giảng sư trạng thái, cũng không có tiếp tục đi liên tiếp quan sát tần phấn thần thái, chỉ là không ngừng hướng những người trẻ tuổi kia truyền thụ lấy như thế nào đi làm chân khí chấn động, tại khống chế lực đạt tới dưới tình huống nào có thể làm chân khí chấn động, mà làm chân khí chấn động nhất sơ cấp lực khống chế phải có bao nhiêu mạnh, phải làm thế nào khảo thí. Lại được xưng là cái gì lực khống chế trị số Tần phấn nghe Nhâm Thiên xanh giảng bài liên tục gật đầu thánh Võ đường quả nhiên vậy có mình chỗ độc đáo đặc biệt là tại chân khí chấn động phương diện cũng là một loại phi thường cẩn thận ẽ điểm nhất sơ cấp chân khí chấn động là miễn cưỡng có thể làm được ngẫu còn hội xuất hiện chấn động khống chế sai lầm trạng thái cái này xưng là cấp một chân khí chấn động cấp 2 chân khí chấn động muốn làm đến nhất sơ cấp chân khí chấn động hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tổn hại trạng thái Cấp 3 chân khí chấn động liền có thể cải biến tần suất. Cấp 4 chân khí chấn động, đối chân khí tần suất khống chế liền cơ hồ đạt đến tùy tâm sở dụng tình trạng, nhưng chỉ giới hạn ở nào đó một đầu kinh mạch bên trong. Cấp 5 chân khí chấn động, cái kia chính là chủ kinh mạch tự chủ khống chế. Cấp 6 chân khí chấn động, chính là có thể đồng thời khống chế kỳ kinh bát mạch tất cả chân khí chấn động, đồng thời lấy khác biệt tần suất tiến hành chấn động. Đồng thời khống chế thân thể mỗi một chỗ chân khí chấn động khác biệt. Cái này thật có thể chứ? Đúng vậy a thật có thể chứ. Nhân thể các vị trí cơ thể mạnh yếu điểm chịu lực khác biệt, nếu là muốn chỗ có địa phương khống chế, vậy cần mạnh cỡ nào lực không chế à? Có phải hay không chỉ có thần thú võ giả mới có thể làm đến? Tuổi trẻ đám võ giả từng tiếng tiếng chất vấn văng lên, thánh võ đường giảng bài xưa nay không phản đối có vấn đề lập tức đặt câu hỏi điểm này. Cái này nhâm thiên xanh nôn nôn mai, cái này nghe nói không cần đạt tới thần thú cấp võ giả, liền có thể làm được. Nghe nói, giảng sư cũng làm không được sao. Giảng sư hiện tại là cấp mấy chân khí chấn động? Ta. Nhâm Thiên xanh ngưỡng ngẩng lên, cấp 4. Dưới đài tuổi trẻ võ giả lần nữa một mảnh xôn xao, tổng cộng cấp 6 chân khí chấn động, giảng sư lại nhưng đã đạt đến cấp 4. Tốt. Nhâm Thiên xanh giang hai cánh tay, "Trước không nên hỏi ta, các ngươi trước giữa theo ta nói phương thức, đi cảm ứng trong cơ thể lực khống chế trình độ." Ô nào trang diện lập tức yên tĩnh, tuổi trẻ đám võ giả từng cái báo nguyên thủ nhất. Nhâm Thiên xanh đi xuống bục giảng đi vào tần phân trước mặt. Giảng khóa thời gian ngẫu con mắt nhìn qua quét về phía người trẻ tuổi kia, tổng là có thể nhìn thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, cái kia cũng không phải là lĩnh ngộ thần sát, mà là tán thành biểu hiện. Luận bàn Nhâm thiên xanh nhìn khóa trước tay không diệt địch về sau, liền vẫn muốn cùng tần phấn luận bàn một cái, tại lẫn nhau luận bàn bên trong lẫn nhau xúc tiến. Thu đồ Nhâm thiên xanh đã không còn ôm có ý nghĩ này, tần phấn tinh cấp thực lực mặc dù không đủ, nhưng hắn căn cơ chi thâm hậu, tuyệt đối không hội bái một tên 14 tình võ giả sư phụ. Nhâm thiên xanh cùng tần phấn ngồi đối mặt nhau, vừa mới nhìn ngươi liên tiếp gật đầu, nghĩ đến chân khí chấn động ngươi vậy hiểu không ít. Một chút xíu. Tần phấn duy trì khiêm tốn, có biết ra lông. Ra lông. Nhâm thiên xanh lắc đầu, người trẻ tuổi, khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng quá độ khiêm tốn liền là dối trá. Quá độ khiêm tốn. Tần phấn cười rất là bất lực, càng là xâm nhập hiểu rõ võ đạo, mình thì càng cảm thấy lấy trước nông cạn. Cái này nói có biết ra lông thật không tính là dối trá, sự thật như thế mà thôi. Nhâm thiên xanh đối tần phấn tràn ngập tò mò, gặp hắn không nói lời nào nói lần nữa, tiểu hỏa tử, ngươi chân khí chấn động khống chế mấy cấp. Cấp 6. Cái gì? Nhâm thiên xanh hoài nghi mình thính rắc ngoại trừ vấn đề, hắn mở to hai mắt nhìn tới tới lui lui đánh giá tần phấn, tiểu hỏa tử ngươi mới vừa nói ngươi mấy cấp. Cấp 6. Tần phấn nhìn xem nhâm thiên xanh cái kia trận mắt hốc mồm bộ dáng nhàn nhạt một cười, chân khí chấn động thứ này mặc dù rất khó, nhưng so với đổi tùy niết bàn không biết đơn giản gấp bao nhiêu lần Khi hoàn thành đổi tùy niết bàn một khắc này, cần lực khống chế độ ít nhất cũng phải là kinh mạch toàn thân chân khí chấn động khống chế. Có thể nói, nếu quả thật khí chấn động không cách nào làm đến toàn thân khống chế cấp 6, liền không cách nào hoàn thành đổi tùy niết bàn. Về phần chấn động, đại sư ngày đó vẫn là không có hoàn toàn nói thật. Tại chân khí kinh mạch chấn động phía trên, còn có huyết dịch bị chân khí chấn động cùng cốt tủy bị chân khí chấn động, đây đều là cải biến tăng cường thể chất càng mạnh chấn động. Ngươi có thể cấp 6 chấn động. thật dạ. Nhâm thiên xanh y nguyên không thể tin được, một cái không đến 19 tuổi tuổi trẻ võ giả, há mồm liền là cấp 6 chân khí chấn động. Vậy ta đây tân tân khổ khổ 40 năm, tính là gì? Tần phấn chầm mặc đi đến bục giảng, 5 ngón tay nhẹ nhàng tìm tòi sờ đụng một cái cái kia chứa đầy nước cái chén. Đây là... Nhâm thiên xanh soát một cái đứng thẳng người, hai mắt chừng như chuông đồng nhìn xem tần phấn ngón tay đụng vào chén nước, bình tĩnh mặt nước dâng lên 8 đạo cột nước tại nhấp đô, cái này 8 đạo cột nước phẩm chất đại nhỏ. Phung trào tốc độ vậy không giống nhau. Cấp 6 chân khí chấn động không chế. Đó là cấp 6 chân khí chấn động khống chế trạng thái đỉnh phong mới có thể ra hiện tình huống. Không nghĩ tới vừa mới chỉ là trên bục giảng tùy tiện nói lấy chơi, khích lệ tuổi trẻ võ giả hình thái miêu tả, vậy mà thật lại trước mắt trọng hiện. Nhâm thiên xanh ngơ ngác nhìn xem tần phấn tử trên giảng đài đi xuống, cứ ngắc bộ mặt cơ bắp một chút xíu nhắc lên đắng chát tiếu dung, hôm nay đây rốt cuộc tính là chuyện gì à? Trước đây không lâu, còn tưởng rằng gặp một mầm tốt Tìm được một cái truyền nhân y bắt, kết quả trong nháy mắt lại phát hiện cái này truyền nhân y bắt cũng chỉ là tinh cấp thực lực không đủ, căn cơ đầy đủ cùng mình bình khởi bình tọa tiến hành luận bản. Ai nhâm thiên sinh lại là thở dài một tiếng, đầu dao động giống như trống lúc lắc bình thường nhanh chóng, từ hạt giống tốt truyền nhân y bắt trong nháy mắt biến thành lẫn nhau luận bản đối thủ lúc đã để người vệ vại, thế nhưng là người trẻ tuổi này biểu hiện lần nữa khác người, liền ngay cả lẫn nhau luận bàn bình khởi bình tọa cũng không đủ. Thỉnh giáo không sai. Nhâm thiên xanh bất lực nhìn xem tân phấn, mình đường đường 14 tinh cấp thánh võ đường võ giả, cho người mới giảng bài võ đạo giảng sư, tại đối mặt một tên 19 tuổi không đến võ giả lúc, thậm chí ngay cả luận bản kỹ nghệ đều làm không được, chỉ có thể hướng hắn cầu giáo. Nhâm thiên xanh cười khổ đặt ngông ngồi dưới đất, ngắm lại ngắn ngủi này non nửa thiên còn thật là có ý tư a từ muốn thu người vì đồ chỉ điểm người khác, rất sắp biến thành chỉ có thể cùng đối phương luận bản, lại nói tiếp một bài giảng giảng xuống tới, mình vậy mà chỉ có thể hướng đối phương tỉnh giáo phuấn một cái không đến 19 tuổi tuổi trẻ võ giả thành giáo. Họ không tuần tự đạt giả vi tiên, họ không tuần tự đạt giả vi tiên, Nhâm Thiên xanh trong miệng lật qua lật lại nhai nuốt lấy tiên hiền lời nói, thất thần ngẩn người con mắt dần dần khôi phục thần thái, hắn ngồi dưới đất ngưỡng vọng ngồi tại gốc cây bên trên tần phấn, "Tiểu, tiểu." Nhân xanh Sanh bỗng nhiên phát hiện, không biết nên xưng hô như thế nào tần phấn. Dựa theo lệ cũ, xưng hô một cái mới vừa tiến vào thánh võ đường võ giả vi tiểu tử, vậy coi như là rất nghệ tình xưng hô. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này mới vừa tiến vào thánh võ đường người mới thái điệu, võ đạo căn cơ hùng hậu làm cho người tắt lưới. Nếu là lấy võ đạo căn cơ so sánh, Nhâm Thiên Xanh phát hiện chính mình hẳn là sương hô tần phấn vì tiền bối. Một cái hơn 40 tuổi 14 tinh võ giả, sương hô một cái 19 tuổi không đến tiểu tử vì tiền bối. Nhâm Thiên Xanh thật đúng là mở không nổi miệng. Tiền bối, ta gọi là tần phấn. Nhâm Thiên Xanh thật dài gọi ra một ngụm ấm ức, tán thưởng ánh mắt nhìn về phía tần phấn. Người trẻ tuổi kia chẳng những võ học căn cơ thâm hậu, với lại làm người cũng không cùng ngạo, quan sát vậy rất là cẩn thận, khó được thượng phẩm giả mới. Nhâm thiên xanh hơi suy tư một chút, tần phấn lao đệ, nếu như ngươi không phản đối lời nói, ta cứ như vậy bảo ngươi a Tốt, tiền bối. Đừng gọi ta tiền bối. Nhâm thiên xanh bất lực khoát khoát tay, nghe ngươi gọi ta tiền bối, ta thật cảm giác có chút đỏ mặt. Ta bảo ngươi lao đệ, ngươi gọi ta nhâm đại ca liền tốt. Nhâm đại ca. Nhâm thiên xanh trong lòng tối chọn ngón tay cái Một tiếng này kêu gọi không có nửa điểm giả mộm, cũng không có nửa điểm khinh thường cùng kiêu ngạo, mình lúc tuổi còn trẻ nhưng không có người này phần này đại khí. Tần lão đệ nhâm thiên xanh gãi gãi đầu, ta là muốn thỉnh giáo ngươi, liên quan tới như thế nào từ cấp 4 chân khí chấn động, tiến bộ đến cấp 5 chân khí chấn động. Những năm này, lão ca ca một mực trì trệ không tiến, rất là buồn dầu á. Lần này đổi tần phấn kinh ngạc nhìn xem nhâm thiên xanh, thật không nghĩ tới một cái nhập học truyền thụ võ đạo 14 tinh cấp võ giả. Vậy mà sẽ như thế dứt khoát buông mặt mũi hướng mình tỉnh giáo. Nhâm thiên xanh nhìn xem tần phân cái kia không thể tin được ánh mắt chỉ có thể khổ cười. Cái này thật sự là bị buộc không có biện pháp. Thánh võ đường mặc dù cấp ra tu luyện chân chính chấn động phương pháp, nhưng lại không biết vì cái gì, tu luyện thế nào vẫn là không cách nào đột phá cấp 4 chân khí chấn động bình cảnh, không cách nào lại tiếp tục tăng trưởng mình chân khí lực không chế. Tần lão đệ, ta cũng không gặp ngươi, ta thật sự là bị buộc không có cách nào. Nhâm thiên xanh một mặt buồn giàu thần giàu Ngón tay dùng sức níu lấy đen tóc đen. 10 năm, lão ca ta tại cái này cấp 4 chân khí chấn động dừng lại 10 năm, dựa theo thánh võ đường cho ra tu luyện chân khí chấn động phương thức, lại từ đầu đến cuối không có biện pháp thành công. Không phải, ngươi cho rằng ta một cái 40 tuổi người, sao có thể như thế không để ý mặt mùi hướng ngươi thành giáo? 10 năm, tân phấn rất là bội phục nhìn qua nhâm thiên xanh, 10 năm không có nửa điểm tiến bộ, đầy đủ để một tên chuyên tâm võ đạo võ giả triệt để điên mất rồi. Người này có thể còn duy trì nhất định thong rong thật là khiến người bội phục Cái kia, chúng ta thử trước một chút tay như thế nào. Tần phấn nắm tay hướng ra phía ngoài một dựng làm ra thái cực thôi thủ ra đỡ. Ta thử trước một chút, lao ca chân khí chấn động đến cùng là cấp 4 cái tình chẳng gì. Tốt. Nhâm thiên xanh thanh tay háo lột lên vừa cười vừa nói, cái kia lão ca liền bèo xấu. Tần lão đệ, người cẩn thận một chút. Lao ca chân khí chấn động mặc dù không được, nhưng lực lượng này vẫn là có một thanh. 3. Song phương cổ tay một dự, tần phấn liền cảm giác cổ tay mãnh liệt trầm xuống phía dưới, đó là nhâm thiên xanh lâu dài tu luyện tu di chi lực, trở nên lực lượng đặc biệt lớn lên, tần suất biến hóa không ngừng chân khí chấn động vậy nhanh chóng chuyển đến. a nhâm thiên xanh lần nữa lộ ra giật mình thần sắc, mình cái này để ép chừng nặng 3.000 cân lượng, hắn nhưng thật giống như hoàn toàn không có cảm giác được như thế, rất là tùy tiện liền nhất. Mà bắt đầu, tần phấn lông mày dần dần tụ lại đến cùng một chỗ, cái này tần suất biến hóa cấp tốc khéo đưa đẩy không có chút nào lười biếng, có thể nói là chân khí chấn động cấp 4 khống chế đỉnh phong, coi như không có bất kỳ cái gì chỉ đạo, muốn đi vào cấp 5 vậy hẳn là rất dễ dàng mới đúng. thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. thùng, thùng. Hai người cổ tay dựng cùng một chỗ, chấn động chân khí liên tục va chạm, vang lên yêu cổ không ngừng tiếng đánh âm, không ít tuổi trẻ võ giả nhao nhao mở to mắt, kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Tuổi trẻ bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình người mới võ giả, Vậy mà lại cùng giảng sư so chiêu luận bản chân khí chấn động Xem ra cái này người mới có phúc phần Bị giảng sư coi trọng Đoán chừng muốn thu hắn làm học trò A Từng đạo hâm mộ ánh mắt nhìn về phía tần phấn trên thân Tại thánh võ đường có thể bái sư sự tình mặc dù không ít Nhưng phát sinh ở bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả trên thân tình huống Cái kiếp nhưng thật là ít có bên trong ít có Tiểu tử này xem ra thật muốn vừa bay ngất trời Nhâm thiên xanh nhìn xem tần phấn một bên chân khí chấn động đối kháng Thủy trung lệnh song phương ở vào tuyệt đối trạng thái thăng bằng còn vừa có thể phân thần đi suy nghĩ vấn đề trong lòng đỗng nhiên dâng lên không nhỏ cảm giác bị thất bại sống 40 năm còn không bằng một cái 19 tuổi không đến tuổi trẻ võ giả chuyện này là sao a Tần phấn Ngưng thần nhữu mày chậm rãi bông ra hán thủ đoạn hơi chấn động một chút liền rút ra kết nối cùng một chỗ phát ra chân khí chấn động tay cái này Nhâm Thiên xanh trừng trong mắt liên tục khổ cười chân khí chấn động đối kháng lẫn nhau lúc muốn mở ra bất luận cái gì nhất Phương muốn chủ động mở ra Đó cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, mặc dù sớm biết tần phấn cấp 6 chân khí chấn động, thế nhưng là lần nữa tận mắt thấy cái này cử trọng được hình, liền hoàn thành 14 tinh cấp võ giả đều không thể hoàn thành sự tình, y nguyên vẫn là chấn động không gì sánh nổi. Tần phấn tay bưng bít lấy cái cầm lần nữa rơi vào chấm tư, nhâm thiên xanh bỗng nhiên có loại vò đầu bức thai cảm giác, 10 năm không có tiến bộ chân khí chấn động, hôm nay gặp được một cái 19 tuổi không đến võ giả hoàn thành, nghĩ đến hắn hẳn là có cái gì đường tắt mới đúng. Nhưng bây giờ nhìn hắn suy nghĩ sâu xa bộ dáng, thật chẳng lẽ vậy không, có cách nào sao? Vây xem tuổi trẻ võ giả từng cái nghi hoặc nhìn xem tần phấn cùng nhâm tiên xanh, đã thử lực hoàn thành, tiểu tử này làm sao chưa đủ lớn rắn thuận côn thừa cơ nhận nhâm tiên xanh làm sư đâu? Vẫn còn giả bộ cái gì thâm chấm A? Nhanh bái sứ A? Nhanh bái sứ A? Không ít tuổi trẻ võ giả sốt ruột đã siết chặt song quyền, hận không thể song đi lên đem tần phấn trực tiếp đè xuống đất, giúp hắn hoàn thành lễ bái sư. ân Tân Phấn bưng bít lấy cái cầm bàn tay, hướng phía dưới xê dịch số công điểm, hai mắt y nguyên nhìn chầm chầm mặt đất nói ra, ta nghĩ, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này a Nguyên nhân gì? Nhâm thiên xanh khẩn trương nhìn chầm chầm Tân Phấn, cái này cấp 4 chân khí chấn động đã thẻ mình không biết bao nhiêu năm, còn có mấy tên huynh đệ cũng đều là kẹt ở chỗ này nhiều năm thời gian không cách nào đột phá. Cái này, ta không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được, không bằng dạng này. Tân Phấn nâng lên ngón trỏ nói ra, Nhâm đại ca nếu như tin ta lời nói, liền buông lỏng mình chân khí, hoàn toàn bung lỏng đừng đi không chế. Ta đem chân khí đánh vào trong cơ thể ngươi, đưa chúng nó mang động, để ngươi cảm thụ một chút cái loại cảm giác này. Nhâm thiên xanh hít sâu một hơi, quả thực là đem bờ môi đều hút khô nước, cái này đem chân khí đánh vào trong cơ thể người khác kéo theo người khác chấn động, liền là chân khí chấn động cấp 6 đỉnh phong đều chưa chắc có thể làm được, trừ phi là có thể khí huyết chấn động võ giả, loại này võ giả thánh võ đường xác thực vậy có. Nhưng người khác không có khả năng hội không có lý do hỗ trợ, đó là cần dược đan tiến hành trao đổi. Càng là võ đạo cấp độ sâu tiến bộ, cần dược đan hối đoáy số lượng cũng liền hội càng nhiều. Nhâm thiên xanh những năm này vậy tồn không ít, nhưng vẫn là không bỏ được đi tìm người như thế hỗ trợ. Hắn luôn cảm giác mình ngày mai là có thể làm đến, lại thủy chung vẫn là không có tiến vào cấp 5 chân khí chấn động. Người hội khí huyết chấn động. Nhâm thiên xanh thật bị kinh đến, vốn đang tính bình thường nhảy lên trái tim. Càng là bịch thông mỗi giây mười mấy hạ tốc độ cao tốc ngảy lên, ngươi thật hội khí huyết chấn động. Tân phấn cười cười không có trả lời, một chỉ nhẹ nhàng nhấn tới. Thung thùng. Thung thùng. Thung thùng. Thung thùng. Nhâm thiên xanh trên thần võ sĩ phục, phản phất biến thành đang tại thả to lớn âm nhạc tiếng văng lên. Mỗi một lần chấn động xuất hiện, võ sĩ phục liền hội nhẹ nhàng rung động một cái. Vây xem tuổi trẻ đám võ giả đều ngây người, ngớ ngẩn. Đây là ý gì? Vừa mới giao thủ luật bán. Chẳng lẽ không phải giảng sư đang khảo nghiệm tần phấn, mà là tần phấn đang khảo nghiệm giảng sư không thành. Một phút đồng hồ, 3 phút, 10 phút đồng hồ, nửa giờ. Nhâm thiên xanh từ từ mở mắt, trong con ngươi chấp động lên khó mà nói rõ phức tạp thần sắc, hắn đưa mắt nhìn qua chung quanh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thần thái tuổi trẻ võ giả, lại nhìn xem ngồi ở trên cọc gỗ tần phấn, cuối cùng hóa thành một tiếng thở thật dài. Ai? Thở dài một tiếng, nhâm thiên xanh bất lực rủ xuống xuống đầu. Trong giọng nói lộ ra càng nhiều bất đắc dĩ, tần lao đệ, ngươi có hứng thú hay không, thu một cái niên hứng kỷ lớn hơn ngươi rất nhiều lao võ giả làm đồ đẻ đâu. Tần Phấn Yên lặng nhìn qua Nhâm Thiên Xanh nửa ngày nói ra, cái gì? Nhâm Đại Ca, ngươi nói đùa sao? Không có nói giỡn. Nhâm Thiên Xanh đủ rũ nhìn dưới mặt đất, 40 tuổi 14 tinh cấp thánh võ đường võ giả, vậy mà bái một tên niên kỷ không đến 19 tuổi thập tinh cấp tuổi trẻ võ giả sư phụ, vấn đề này nếu như không phải mình tự mình gặp được, vậy kiên quyết không thể tin được Nhưng sự tình hết lần này tới lần khác liền thật là dạng này phát sinh. Nhâm Thiên Xanh mình đều cảm thấy tốt lời, từ phát hiện muốn thu đối phương vì đồ càng về sau muốn bình đẳng luật bản, lại đến tỉnh giáo chỉ điểm, mãi cho đến biết đối phương có thể khí huyết chấn động về sau, dứt khoát chuyển hóa làm bài sư. Tuần Hoàn Nhâm Thiên Xanh không thể không thừa nhận, mình hôm nay hoàn thành một cái cổ quái Tuần Hoàn, nhưng lại tâm phục khẩu phục. Cái gì? Hắn nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Tuổi trẻ đám võ giả lần nữa nhắc lên một trận ồn ảo, cơ hồ tất cả mọi người đều không thể tin được nhìn một màn trước mắt. Đến đây giáo sư đám người tầng thứ cao hơn võ đạo 14 tinh cấp võ giả Nhâm Thiên Xanh, tại Thánh Võ Đường tu hành nhiều năm võ đạo võ giả, vậy mà nhận tần phấn làm sư. Tần phấn mới bao nhiêu lớn A? Không đến 19 tuổi, mới vừa tiến vào Thánh Võ Đường ngày hôm sau mà thôi. Đế Thích Thiên Xuyên thấu qua màn hình nhìn trước mắt cái này hoang đường một màn, thật lâu không nói gì. Tại Thánh Võ Đường tu tập nhiều năm võ đạo 14 tinh cấp võ giả, vậy mà đi bái một tên mới vừa tiến vào Thánh Võ Đường ngày hôm sau tuổi trẻ võ giả vi sư. Cái này nhưng thật là khai sáng Thánh Võ Đường trước đó chưa từng có tiên hạ. Bạch Thắng nhìn về phía Cao Thoán, phát hiện Cao Thoán vậy mà vậy đang nhìn mình, với lại cái kia một đôi mắt công chính chấp động lên một loại gọi là cuồng nhiệt ánh mắt. Không sai. Cao Thoán ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt, ánh mắt ấy là đối võ đạo chấp nhất truy cầu. Từ đôi mắt này bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy mấy chữ. Ta cũng muốn đột phá chân khí chấn động không chế đẳng cấp. Bạch Thắng, ngươi không phải người trẻ tuổi kia mời người sao. Giới thiệu ta biết. Ta muốn bài sư. Ta muốn bái hắn làm thấy. Bạch Thắng thân thể liên tiếp giao đấu hơn cái dùng mình. Cái này cao đoán ánh mắt tuyệt đối không phải tại nói giỡn. Hắn là nghiêm túc. Phờ rẻ rộ mặt đã sớm cười cùng nở rộ đóa hoa như thế. Hai tay không ngừng vỗ tay nói ra. Bỏ đi tinh cấp thực lực vấn đề không nói Đơn thuần võ học căn cơ tới nói, tiểu tử này thật đúng là có thể làm nhâm thiên sanh sư phụ. Đế thích thiên ạ gì gì ạ sắc mặt lại cùng vừa mới chết lao ra tử như thế, sắc mặt muốn bao nhiêu thối có bao nhiêu thối nhẹ gật đầu, người nói đúng. Chương 402, đệ đệ đánh thua cả cả tới bên trên. Không thể không thừa nhận cảm giác. Đế thích thiên miệng đầy đều là đáng chát, chưa từng có hôm nay như vậy đáng chát, cái này tần phấn chỉ cần xuất hiện liền nhất định hội chế tạo chút động tĩnh đi ra, với lại một lần so một lần còn muốn đại. Điều kiện tiên quyết là bỏ đi hắn tinh cấp thực lực Đế Thích Thiên đáng chát đầu lươi rốt cục cảm thấy một tia vị ngọn chân chính chiến đấu tinh cấp thực lực y nguyên cực kỳ trọng yếu người trẻ tuổi kia xác thực siêu Việt bình thường trên ý nghĩa thiên tài nhưng hắn y Nguyên còn có thiếu hụt cái kia chính là tinh cấp thực lực cho dù chỗ hắn tại thực lực trưởng thành bộc phát kỳ vậy y Nguyên vẫn là cần thời gian nhất định trong khoảng thời gian này Quang Vinh truyền thống hắn nhất định rất không xuống ơ rẻ rổ trầm mặt nhìn màn ảnh bên trong Tân vấn gần hai ngày lấy đến lúc Người trẻ tuổi này biểu hiện chỉ có thể dùng hoành không xuất thế tuyệt diễm thiên tài, mới có thể hình dung hắn đến cỡ nào xuất chúng. Nhưng mà, lại như thế nào thiên tài xuất chúng tuổi trẻ võ giả, vậy uy nguyên vẫn là không cách nào che giấu trước mắt hắn lớn nhất thiếu hụt, cái kia chính là tình cấp thực lực vấn đề. Lần thứ nhất quang vinh truyền thống chấp hành thất bại về sau, cái khắc niên hạn võ giả hội giống vỡ đê thủy Triều như thế, điên quồng từng đợt từng đợt vọt tới, có lẽ chỉ cần mấy ngày thời gian hoặc là mười mấy ngày thậm chí mấy thời gian 10 ngày Liên hội xuất hiện tinh cấp thực lực hơn xa tần phấn võ giả. Phở rẻ rồ vui sướng ánh mắt mang theo ẩn ẩn lo lắng, Đế Thích Thiên đang chắp ánh mắt thì mang theo ẩn ẩn vui mừng, thời gian cơ hồ đối với bất luận cái gì võ giả tới nói đều là ắt không thể thiếu trọng yếu tồn tại. Tần phấn. Đế Thích Thiên cười, ánh mắt cũng không hề rời đi cái kia màn hình bên trong tần phấn, muốn xem hắn như thế nào thu thập đột nhiên xuất hiện này bãi sư. Giảng võ đường hoàn toàn yên tĩnh, không phải tuổi trẻ võ giả náo hải y nguyên vẫn là hỗn độn một mảnh. Cái này bái sư tới quá đột nột, tới quá quỷ dị, tin tức chàn đầy vô cùng bão tạc tính chất, đem nghe được tin tức người trực tiếp nổ tròn váng. Tân phấn nhìn xem nhâm thiên xanh cái kia vô cùng nghiêm túc thần sắc, trong đầu nổi lên ngày đó cực chân huyền nhất bái sư lúc thần sắc, trên mặt dâng lên nói không nên lời khổ cười. Ngày đó thu cực chân huyền nhất video bây giờ nhớ tới đều có chút lô mãng lô mãng, thậm chí có thể nói không biết trời cao đất rộng. Lại thu một tên so với chính mình tinh cấp còn cao thánh võ đường giảng sư s Trán phấn hai đầu mày rậm ở giữa ngưng tụ thành một cái giếng chữ, một tên 14 tinh cấp võ giả, nghĩ đến vậy không biết một chút căn cơ đều không có, dạng này sự tình thực sự có chút liều lĩnh. Lô Mãng, Nhâm Đại ca, ta nhìn không bằng chúng ta vẫn là lấy lẫn nhau luận bàn giao lưu. Luận bàn? Nhâm Thiên xanh lại là lắc đầu lại là khoát tay liên tục thở dài, nói thật, nếu có tư cách cùng sư phụ luận bàn, vậy ta còn thật không muốn bái ngươi làm thầy. Dù sao một tên niên kỷ 40 tuổi, có được 14 tinh cấp võ giả Thứ một tên 19 tuổi thập tinh cấp võ giả bài sư, cái này quá hoang đường. Có thể nói từ khi võ đạo hưng khởi về sau, còn chưa từng có dạng này sự tình. Đám người nghe liên tục gật đầu, Nhâm Thiên Xanh nói không sai, vấn đề này làm sao nghe làm sao giống như là ngày mùng ngày 1 tháng 4 người ngu chơi cười, nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác còn không phải ngày mùng ngày 1 tháng 4 người ngu. Ai? Nhâm Thiên Xanh lại là một tiếng tràn ngập nặng nề thở dài, có thể hỏi đề, hết lần này tới lần khác tại võ học căn cơ bên trên. Sư phụ so ta thâm hậu, hơn nữa còn không phải thâm hậu một điểm nửa điểm. Nếu như dưới loại tình huống này, ta còn thừa nhận cùng sư phụ là luận bàn giao lưu, mà không phải bái sư lời nói, vậy ta liền thật là không biết xấu hổ. Cho nên, bất luận ngươi nói thế nào, ta đem ngươi nhận làm sư phó. Không có ngươi một chỉ, ta có lẽ hội vĩnh viễn đỉnh trệ tại cấp 4 chân khí chấn động phía trên, mà không hội hướng hiện tại như vậy. Nhâm thiên xanh nhẹ nhàng mở ra 5 ngón tay, cảm thụ được trong cơ thể cấp 5 chân khí cảm giác rung động cảm giác. Ngửa đầu nhắm mắt, trên mặt nói không nên lời dễ chịu. Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, vì liền là truy cầu loại cảm giác này. Nhâm thiên xanh kích động cảm giác mình liền muốn khóc lên. Đăng nhập, tần phấn bất đắc dĩ cười cười, sớm biết hôm nay tới hội là như thế này kết cục, thật không nên tới nghe cái này lớp, đồ vật không có học được bao nhiêu, ngược lại là chỉ điểm giảng sư một thanh. Giảng bài bị nhâm thiên xanh như thế nháo trỏ, muốn lại tiếp tục vậy không thể nào. Thân là giảng bài giảng sư nhâm thiên xanh có quyền lợi tại bất kỳ thời khắc nào kết thúc lần này chương trình học, đám người chờ đợi 7 ngày thời gian chương trình học cứ như vậy vô tận mà chấm dứt. Đám người top 5 top 3 tạo thành tiểu đoàn thể, làm lấy trình độ nhất định trao đổi lẫn nhau, tần Phấn ở bên cạnh nghe hai câu liền không có hứng thú nghe tiếp. Đây cũng không phải là là bởi vì tuổi trẻ đám võ giả thảo luận võ đạo trình độ quá nhỏ bé, mà là bởi vì mỗi người nói chuyện đều có giữ lại, loại này từ giữ lại thảo luận nhất là không thú vị. Tân Phấn chú ý tới từ vừa mới bắt đầu nghe giảng, Liên Thủy Trung ngồi tại hàng cuối cùng người trẻ tuổi kia, bây giờ y nguyên cô đơn ngồi tại hàng cuối cùng, hắn thoạt nhìn là cô đơn như vậy, bên cạnh rõ ràng không có bất kỳ cái gì tuổi trẻ võ giả tồn tại, nhưng lại cho người ta một loại khó mà nói rõ hạc giữa bầy gà cảm giác. Tân phấn xoa nắn mấy cái con mắt, vừa mới cảm giác cũng không phải là ảo giác, mà là trước mắt cái này kỳ quái người trẻ tuổi khí thế, ẩn ẩn bao trùm phân tán tại bốn phía những người trẻ tuổi khác phía trên, hoặc là nói hắn ngay cả nhìn xuống thái độ Đều khinh thường nhìn nó hắn tuổi trẻ võ giả một chút. Cô đơn tuổi trẻ võ giả cùng tần phấn bốn mắt đụng một cái, ý cười lập tức hiện lên ở gương mặt, hắn học trước đây không lâu tần phấn tư thế vậy vây tay. Tần phấn không cần nhìn bên cạnh mình những người khác, cái này ngoắc có thể cảm giác được rõ ràng là đang hướng về mình ngoắc, mà không phải hướng những người khác ngoắc mời. Tần phấn đi đến tuổi trẻ võ giả trước mặt, rất tự nhiên ngồi xuống. Khí huyết chấn động không chế, vậy đến cực hạn sao? Tuổi trẻ võ giả đột nhiên mở miệng rõ ràng rất là đột đ Tần phấn nghe được trong thai lại có một loại nói không nên lời tự nhiên, giống như cái này cái trẻ tuổi võ giả liền nên có phần này nhãn lực bình thường. Đúng vậy a đến lúc đó cốt tủy chấn động còn không có đạt tới khống chế cực hạn Tần phấn hào không kiêng kỵ nói xong, tại cái này cái trẻ tuổi võ giả trước mặt, hắn có một loại cảm giác, coi như muốn ẩn tàng trang không có khả năng ẩn tàng. Đây là một loại hoàn toàn không có đạo lý phán đoán, tần phấn cảm thấy nếu như cưng rắn muốn giải thích, như vậy thì là nam nhân giác quan thứ 7. Đã nữ nhân có thể có giác quan thứ 6, vì cái gì nam nhân lại không thể có giác quan thứ 7 đâu. a có đúng không? ủng hộ. Tuổi trẻ võ giả cũng không có biểu hiện ra cái gì giật mình, hết thể đều giống như tại kéo việc nhà, mà không phải tại nghiên cứu thảo luận võ học cao thâm nói ra, chân khí, khí huyết, cốt tủy tam trọng đồng thời chấn động, đều có các tần suất, lẫn nhau ở giữa lại có cậu mình, sinh sôi không ngừng mới tốt à. Đúng vậy a Tần phấn liên tục gật đầu, nói dễ. Làm con thật là không dễ dàng sự tình Tuổi trẻ võ giả mang theo tán đồng thần sắc nhẹ gật đầu Quả thật có chút độ khó Tân Phấn quay đầu nhìn xem tuổi trẻ võ giả Lộ ra bạc vụn như thế răng trắng cười nói Động thủ thử một chút Không được, hiện tại ngươi đánh không lại ta Không có ý nghĩa Có đúng không Tân Phấn từ khi ngồi tại tuổi trẻ võ giả bên cạnh Trong cơ thể chiến ý liền một mực tại không tự giác tăng trưởng Thế nhưng, ta vẫn là muốn thử xem Nhất định phải đánh Thử một chút Tân Phấn nhìn xem tuổi trẻ võ giả, không cần thiết kiềm chế trong lòng mình chiến ý, muốn động thủ liền động thủ. Tuổi trẻ võ giả nhàn nhạt cười, một đôi mắt chớp động lên đồng dạng hứng thú tăng nhiều ánh mắt, đã có đoạn thời gian không ai đó có thể thấy được mình giấu ở trong cơ thể động thủ xúc động. Ai là Tân Phấn? Một tiếng ba đạo khiêu khích quát lớn chống rông nổ vàng đem nhiệt liệt thảo luận chân khí chấn động tuổi trẻ đám võ giả lực chú ý hấp dẫn. Đi ở trước nhất nam nhân, một đầu xinh đẹp mái tóc màu nâu. Cũng không tính khôi ngô dáng người lộ ra một cỗ kho nén hung hãng ngạo khí, cái kia một đôi chốc động lên phẫn nộ hận ý con mắt màu xanh lục gắt gao nhìn chầm chầm tần phấn, Hiển nhiên biết trong đám người này đến cùng ai mới là tần phấn. Đứng tại nam nhân này bên cạnh nam nhân, chúng tuổi trẻ võ giả đến đều biết, bên trong thánh võ đường xa mắn thạ. Hắn cùng bên cạnh cái này lên tiếng hô quát nam nhân có bảy tám phần tương tự, biết hắn tư liệu người, lập tức nghĩ đến hắn cái kia cùng tồn tại thánh võ đường Kaka ca, ca mạ dạn. Sạ mắn thả như cái đinh bình thường đứng tại huynh trưởng bên cạnh, trước đó bị tấn phấn làm đến toàn thân chật khớp quan, tại người khác dưới sự hỗ trợ đã hoàn toàn một lần nữa liệu nhận, chỉ là cái kêu bị người một chiêu chế địch hận ý nhưng không có đánh tan. Hôm qua tới đến người mới, thành công tránh nẻ quang vinh truyền thống người mới, đều đứng ra cho ta. Sạ mạ giản tay trái tay phải quyền trưởng va chạm, màu lam hổ quang điện cùng cốt nhục tiếng va đập lăn lộn hợp lại âm thanh giống như sấm rèn, mặt đất bụi đất quả thực là bị buộc hướng bốn phía khuyết tán nhẹ nhàng rời đi Giảng võ đường cơ hội là hoàn toàn yên tĩnh tiết thiên ôm trong ngực cư hợp đao nhàm trắng áp cũng không quay đầu lại một cái lại càng không cần phải nói là nhìn đối phương một chút kệ xạ thấp giọng cùng bờ dọc hai người cổ tay dựng cùng một chỗ lẫn nhau trực tiếp làm lấy chân khí chấn động công thủ so đấu càng không có ngẩn đầu đi nhìn đối phương một chút xạ mạ dạn ánh mắt bên trong mang theo một điểm kinh ngạc trước khi đến đã từng cân nhắc qua tần phấn trùng điệp khả năng phản ứng thậm chí liền liền đối phương mở miệng tự xưng đánh bại tiểu Minh Vương hạ đẹp thái độ phép lối đều đã nghĩ đến nên như thế nào mịa ai đã kích đối phương khí diễm, đồng thời lại mượn chấp hành quang vinh truyền thống lấy cớ, thanh đánh đệ đệ mình tần phấn bọn người tốt dễ thu dọn một trận. Nhưng mà, xã Mạ Dạn làm sao cũng không nghĩ ra, mình đường đường 11 tinh cấp đỉnh phong võ giả, khí thế hùng hổ mang lại tới đây hưng sư vẫn tội, thậm chí ngay cả cái tiếp lời người đều không có. Người trẻ tuổi lập tức cọc gỗ cái mông ngừng ở giữa không trùng, con mắt vụ sáng vụ sáng nhìn xem tần phấn nói ra, giống như có người muốn tìm làm phiền ngươi. A Thế nào? Hiện tại giao thủ. Tuổi trẻ võ giả cầm khỏe mắt liếc qua nhìn nhìn cách đó không xa sạ mạ dạn, Hiếu Kỳ hỏi tần phấn, ngươi không trước đi giải quyết một cái cái phiền toái này sao? Tần Phấn Kỳ quái nhìn trước mắt tuổi trẻ võ giả phản hỏi, ngươi cảm thấy cái kia coi là phiền phức sao? Cái này tuổi trẻ võ giả biểu lộ rất chân thành suy tư một giây đồng hồ, sau đó rất là nghiêm túc lắc đầu, không tính. Tần Phấn nhún nhún vai, vậy được rồi, chúng ta giao thủ. 33 33 33. Sạ mạ dạn xong quyền tại nổi giận trạng thái giới, bởi vì quá mạnh nắm chặt liên quan liền vang không động đậy ngừng. Mình nói rõ tới tìm phiền thoái tình hôn giới, người mới kinh ngợi từ đầu đến cuối đều không có nhìn một chút, loại này nhục nhã so trước mặt mọi người quất hai cái bạn thai còn muốn cho người khó xử. Phẫn nộ, Sạ mạ giản chưa từng có tức giận như thế. Hôm nay bất kể là ai, cái này hai người trẻ tuổi đều muốn tiến trong bệnh viện nằm hơn nửa năm mới được. Cao hán một lần nữa điều chỉnh máy do xét. Vừa mới bởi vì không có tình huống đặc biệt, màn ảnh cũng không có đi theo Tần Phấn, mà là quét mắt chung quanh những vị trí khác, rất nhanh màn ảnh lần nữa nhắm ngay Tần Phấn thân thể. Một Sát cái kia, trong phòng các bộ thủ tọa con mắt đồng thời sáng lên, Đế Thích Thiên ạ dị dị ạ trong mắt kinh ngạc càng rõ ràng hơn quá nhiều những người khác, gắt gao nhìn chầm chằm trên màn hình đứng tại Tần Phấn đối diện người trẻ tuổi, vô ý thức há mồm nói ra, Võ Tôn đại nhân. Chương 403, 10 tượng chi lực biết Võ Tôn. Màu đen lông mày như kiếm. Mắt giống như tinh thần, Đoan Chính Ngũ Quan cũng coi là là môi hồng răng trắng, hai đầu lông mày để lộ ra một cô nói không nên lời tiêu sái, 1m82 thân cao xương cốt cân xứng, rất tùy ý đứng đấy, vô luận thân thể còn là võ giả khí chất, đều cho người ta một loại khó mà hình dung hoàn mỹ ý cảnh. Anh tuấn bề ngoài cực kỳ giống chuyện cổ tích trong truyền thuyết Bạch Mã Vương tử, rất khó làm cho người tin tưởng đây chính là thánh võ đường cả võ giả kim tự tháp tầng cao nhất, Võ Tôn. Võ Tôn. Danh xương thánh võ đường đệ nhất cường giả. Một tay sáng tạo ra toàn bộ liên bang võ học thánh truyền kỳ nhân vật. Tại mọi người trong ý thức, cái này hắn bộ dáng hẳn là một đầu như bạc trắng như tuyết phát, cái cảm xúc lây tuyết trộm dâu bạc lờ, siêu phàm thoát tục lao thần tiên ngoại hình. 20 tuổi ra mặt tuổi trẻ võ giả ngoại hình. Đế Thích Thiên nhớ tới mình lần thứ nhất nhìn thấy võ tôn lúc chấn kinh, mặc dù sớm biết võ đạo tiến nhập cao tầng thứ cảnh giới, có thể sống hóa tế bào làm thân thể ở vào tuổi trẻ thái, nhưng vẫn là bị cái này gần như bất lao thần tiên ngoại hình cho giật ngại mình. Võ tôn đại nhân xuất quan phơ dẹ dầu nghi hoặc quay đầu nhìn về phía cách đó không xa thánh võ lục tinh dĩ vãng mỗi lần võ tôn xuất quan phần lớn đám người đều có thể tiếp vào thông chi lần này lại hoàn toàn không có tin tức gì nếu như không phải màn hình màn ảnh bắt được võ tôn thân ảnh ai cũng không biết hắn đã xuất quan cái khác các bộ thủ tọa vậy đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía thánh Võ lục tinh hi vọng có thể tìm được mình chỗ muốn câu trả lời các ngươi không cần xem chúng ta hắc nhân ma tinh tiếp tục đảm nhiệm lục tinh người phát ngôn Lần này, chúng ta cũng không biết võ tôn đại nhân xuất quan. Nghĩ đến, cũng hẳn là vừa vừa xuất quan a. Đế thích thiên náo hại sẹt qua một cái bóng hình xinh đẹp, hai mắt tinh mang tăng vọt lạnh giọng uống nói, "A Thư Lạc." Đám người thân thể hơi chấn động một chút, con mắt sẹt qua nhàn nhạt giật mình, cái suy đoán này hiển nhiên hẳn là không có vấn đề gì, thân là võ luận bộ thủ tòa A Thư Lạc đảm lượng không phải bình thường lớn, nói nàng dám đi quấy rầy võ tôn đại nhân bế quan, không có người hội hoải nghi chuyện này khả năng rẽ rồi nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ võ tôn đại nhân xuất quan thẳng đến người mới rằng võ đường cái này là vì cái gì chỉ có thể là vì Tân phấn thánh Võ đường Vương giả tại trong lúc bế quan sẽ vì một người mới mà phá quan xuất hiện loại chuyện này tại thánh Võ đường trong lịch sử xưa nay chưa từng xảy ra qua Mặc dù lần trước người điên vì võ tiến vào thánh Võ đường lúc võ tôn đại nhân vừa lúc ở vào không bế quan trạng thái thơ rạ dù càng tin tưởng cho dù cường như người điên vì võ như thế thiên tài võ học Tại võ tôn đại nhân trong lúc bế quan tiến vào thánh võ đường, chỉ sợ cũng không ngời nổi hắn tôn này đại Phật xuất quan. Nhưng mà hôm nay, võ tôn đại nhân xuất quan. Tại còn chưa tới xuất quan thời gian, vậy mà sớm xuất quan. Phờ rẻ rổ kích động toàn thân đều đang run rảy, tần phấn lại có thể để võ tôn đại nhân vì hắn mà sớm phá quan mà ra, cái này hành động bản thân đã đã chứng minh tần phấn giá trị. Võ tôn. Võ tôn. Bạch Thắng nhập thánh võ đường nhiều năm, lại chưa bao giờ từng thấy võ tôn. Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia Thánh Võ Đường, thần, hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Kích động. Bạch Thắng tự hào muốn ngửa mặt lên trời thét dài tới thư giãn cái kia dập giờ tâm. Ngày đó lựa chọn tần phấn phát ra thư mời, bây giờ xem ra có lẽ là cả đời này làm nhất đối một chuyện. Cao đoán kinh ngạc nhìn qua trong màn hình Võ Tôn, ngơ ngác lầm bẩm, Võ Tôn đại nhân, không hội thật muốn cùng Tần Phấn thử tay nghề a. Đế thích thiên chọn nhìn Cao đoán một chút, Võ Tôn đại nhân là một cái nói là người. Bây giờ đã nói muốn cùng tần phấn thử một chút, như vậy thì tuyệt đối hội thử một chút. Giảng võ đường tuổi trẻ đám võ giả nhau nhau lui về phía sau, cho tần phấn cùng võ tôn nhường ra một khối rộng giải trận, chỉ có xã mạ dạn mang đến người cũng không có lui ra phía sau, thân là bên trong thánh võ đường võ giả, lại bị một tên bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả, cùng một tên không biết từ nơi nào xuất hiện nhóc con khinh thị, khẩu khí này sao có thể nuốt được đi. Xã mạ dạn nhìn xem hai tên cách xa nhau 20 mét khoảng cách nhìn nhau võ giả, Chỉ có đem hai người này xương cốt toàn bộ đánh gãy, nghe được bọn hắn xương cốt đứt gãy cùng thụ thương tiếng kêu thảm thiết, mới có thể tiết ra cái kia bị không để ý tới xỉ nhục Giảng võ đường đại bộ phận điểm võ giả, thậm chí liền hô hấp đều chấm lại, sợ quái dày trận này xảy ra bất ngờ chiến đấu, nhâm thiên xanh gấp nhìn quanh tần phấn còn có cái kia không biết tên tuổi trẻ võ giả, không ngừng kỳ quái suy đoán đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi là ai. Không nhìn, không nhìn, không nhìn. Sạ mạ dạn cũng không còn cách nào chịu đựng cái này không nhìn phẫn nộ, đùi phải đột nhiên nâng lên hướng về phía trước phóng ra ân xạ mạ dạn bước chân phóng ra bước ra vòng chiến sát cái kia đùi phải đột nhiên trở nên cứng ngắc muốn rơi xuống đều trở nên bắt đầu tốn sức phản phất có cái gì lực lượng vô hình ngăn cản hắn chân rơi xuống đây là xạ mạ dạn không hiểu xương sở sát cái kia Tần phấn động cùng trước đó một tay diệt xả mặt thạ lúc khác biệt tần phấn hai mắt hí lại khe hở thân thể cơ bắp đồng thời chấn một cái Yên tính giảng võ đường lập tức nghe được tấu chậm chạm mà hữu lực chống to âm thanh đó là từ tần phấn trong cơ thể chuyển xuất ra thanh âm ngực trái tim mỗi một lần để ép huyết dịch Thanh âm tựa như trên chiến trường chống trận Thanh âm uy thế to lớn làm cho người ngực không hiểu cảm thấy một loại nói không nên lời áp lực sau một khắc tiến tính giảng võ đường vang lên nước chạy xiết nước sông thanh âm tần phấn máu trong cơ thể hoa lạp lạp lạp vang lên không ngừng từng cái màu xanh đen đại gần căn căn nhảy lên tựa như cỏ dại bên trong màu xanh đi dán tại thân thể giao nhau quay quanh, quanh. Xương cốt 3-3 nổ vang như đốt pháo Nổ xương chống đỡ gần thần phấn trong chấp mắt biến thành một tên thân cao tới 2M20 duyên cớ ma vương Một đôi mắt tỏa ra lệnh thường nhân chỉ cần nhìn một chút, biến sẽ làm ác ngộng liệt quang Từ khi đổi tùy niết bàn đến nay, thần phấn liền chưa từng có thật đang toàn lực xuất thủ qua một lần Cái này nguyên nhân chủ yếu nhất còn là đối thủ Những ngày này chưa từng có gặp được chân chính đáng giá toàn lực ra tay đối tay Cho dù là cửa đá ba chung nơi đó xương mù trông, cũng vẫn là kém một chút. À thưa là đủ tư cách, nhưng à thưa là phong hoa đan vân cũng không có lựa chọn chiến đấu. Lần này đụng tới như thế kỷ quái tuổi trẻ võ giả, tân phấn trong cơ thể bị đẻ nén nhiều ngày chiến ý toàn bộ phun trào phong xuất ra, đồng thời là muốn nhìn một chút mình rốt cuộc đến cảnh giới gì. Thập tinh đỉnh phong. Nhâm thiên xanh cứng họng nhìn xem tân phấn, đây là thập tinh thực lực võ giả sao. Mình luyện võ những năm gần đây, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua huy thế như thế thập tinh võ giả. Đây là... Bạch Thắng cũng bị sợ giật này mình Vẹn vẹn mấy tháng lúc không thấy ở giữa, tần phấn so ngày đó tân binh giải thi đấu cường đại rất rất nhiều, đúng như một tôn địa ngục leo ra ma vương. Đế thích thiên sắc mặt trong nháy mắt ba lượn, huyệt thái dương chố gân xanh, có thể thấy rõ ràng liên tục nhảy lên, cái này tần phấn đột nhiên toàn bộ thực lực lớn bộc phát, sát thực kinh người. Đặc biệt là nghĩ đến hắn chỉ có không đến 19 tuổi niên kỷ, cái này càng khiến người ta cảm thấy rung động. Phơ rẹ rổ vừa mừng vừa sợ, nếu như không phải cố kỵ thân là một bộ thủ tọa cử chỉ. Trần rất muốn hiện tại nằm dạp trên mặt đất lấy tay đấm phát ra cuồng cười, lần này tin lần thủ hạ mình xem như tin đúng, cái này Tần Phấn một cái tiếp một cái biểu hiện thật không phải bình thường để cho người ta vui vẻ á không biết võ tôn đại nhân, đối dạng này Tần Phấn hội có cái gì dạng cái nhìn đâu. Võ tôn một đôi tinh thần con ngươi kỳ quang liên tục chợt hiện, hai tay một điểm ôm cái thủ huỷ tỷ bà thái cực quyền giá đỡ, toàn thân tùng lỏng lỏng lẻo lẻo phảng phất không có bất kỳ cái gì lực lượng, thập tinh thực lực võ giả lại không chút nào che giấu từ quần áo hạ lộ ra. Vệ xạ thấy cảnh này càng là ngẩn ngơ, trong lòng cũng là hiếu kỳ tần phấn đối thủ đến cùng là nơi nào xuất hiện. Tại bây giờ tần phấn uy thế như vậy dưới, cho dù thay đổi mình cái này cũng là thập tinh thực lực võ giả, cũng vô pháp bảo trì chấn định, chớ đừng nói chi là như thế bưng lòng hoàn toàn tự thành nhất phương thiên. Bờ dọc một mặt bội phục liên tục gật đầu, thiên hạ quả nhiên so với chúng ta tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, trên đời lại còn thật có thập tinh võ giả có thể chống lại tần phấn. Bờ dọc tán thưởng còn chưa ngừng, tần phấn triệt để động mà bắt đầu. Tân phấn lần này khẽ động, thanh thế vô cùng to lớn, Long tháo, chân trái cũng chấn đạp sát cái kia, mặt đất toàn bộ lay động lên, cái kia chút rắn chắc cọc gỗ càng là kịch liệt lay động, nơi xa tuổi trẻ đám võ giả vậy cảm giác dưới chân một trận, giống như có đứng không vững khi cảm giác. Cái này giống như là người tại máy chạy bộ bên trên một mực tại cao tốc chạy, đột nhiên máy chạy bộ mãnh liệt dừng lại, thân thể chỉ một thoáng không thích ứng bình thường. Ở đây tuổi trẻ võ giả từng cái kém cỏi nhất cũng là thất tinh thực lực. Dưới chân đều có thể nói phàm là căn võ giả, nếu nói đứng không vững tự nhiên là không thể, nhưng một cước này đạp phối hợp tần phân cái kia to lớn khí thế, có thể nói chẳng những là tại chấn động mặt đất, đồng thời cũng là mọi người thế giới tinh thần nhận lấy kịch liệt chủng kích, cũng chính là cái này trùng kích sinh ra, mới sẽ cho người lầm cho là mình đứng không yên. Ngay một khắc này, tần phân dưới chân bốn phía thổ địa giống như là mấy trăm con chuột chui tại di động với tốc độ cao, đột nhiên trống lên, quay cùng lên. Đất dung núi chuyển. Không ai từng nghĩ tới tần phấn một cước này xuống dưới, vậy mà thật sinh ra cùng loại đất dung núi chuyển khí thế. Một sát cái kia, tần phấn tại chỗ biến mất. Tích xúc tất cả lực lượng hình thành chân khí tăng đè nát phát, luyện tần phấn một cước này chừng long tượng bản nhược công 10 tượng chi lực. Luyện đến cực hạn 10 long 10 tượng, tần phấn đi qua vô số kỳ chiến, mấy lần nhết bản về sau rốt cục có 10 tượng chi lực. 10 con voi lớn lực lượng mạnh bao nhiêu? Liền xem như một cỗ xe bọc thép tại tần phấn trước mặt, vậy tuyệt đối sẽ bị nhẹ nhõm đụng lật qua. Mười con voi lớn lực lượng muốn thôi động tần phấn dạng này một cái thân thể, tốc độ kia có thể nói so đạn pháo đều chậm không có bao nhiêu, thất tinh võ giả thậm chí đều thấy không rõ hắn tốc độ di chuyển, đúng như thuấn gian di động liền xuất hiện ở võ tôn trước mặt. Tần phấn cái này xông lên tựa như đại giang đông đi, khí thế thao thiên Thân thể cùng không khí ma sát sinh ra kình gió thổi tại võ tôn võ sĩ phục trên thân rầm rầm nổ vang, tựa như cái này xông lên nhấc lên kinh phong, liền muốn đem võ tôn cả người cho thổi tới bầu trời bình thường. Long pháo. Đồng dạng là Long Pháo. Xa so với tiểu Long Vương Dương Liệt Long Pháo, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Đây mới thực sự là Long Pháo. Võ Tôn nhìn thấy cái này như giang hà tuyệt đề, Long Pháo, song đồng chấp động lên nóng lòng không đợi được quan mang, giá đỡ không nhanh không chậm tay trái một dựng tần phấn quỷ lưng, tay phải đoạn hướng tần phấn quỷ liền diện, thân thể toàn thân mỗi một khối cơ bắp cùng xương cốt đồng thời nhất chuyển. Xoạn. Võ Tôn thân thể quan vang lên liên miên, phản phất mười mấy người tại đồng thời xoa nha Ma tướng đụng vào nhau không ngừng bộ dáng. Ngắn ngủi sát cái kia, võ tôn toàn thân mỗi một cục xương cùng mỗi một đầu cơ bắp, riêng phần mình vẽ động lên tròn, lẫn nhau ở giữa lại ẩn ẩn có kết nối cộng mình cân đối phối hợp với, cả người đạt đến một loại trí nhu cảnh giới. Quân trường giao tiếp sát cái kia, y nguyên tránh không được cơ bắp cùng xương cốt và chạm phát ra bạo hưởng. Phanh. Một tiếng đạn pháo ở bên thai bạo tạc tiếng vang, hai người giao chiến mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống bạo khởi đầy trời khói bụi Mọi người nhất thời cảm giác được dưới chân chấn động xa xôi trước đó càng thêm hung mãnh, trung tâm chiến trường phụ cận đâm căn mặt đất gốc cây, lại cũng không chịu nổi cái này hai cố dây dưa lực lượng chém giết, từng cái đều giống như tiệc ăn mừng dâng hương tân cái nắp, vành bành bành bắn đến bầu trời. Siêu siêu. Hai đạo nhân ảnh từ nhanh chóng bay ngược ra đầy trời khói bụi, không đám người phản ứng lại đây, hai người hai chân đạp cưỡng ép ngừng lui lại, gần như đồng thời bay nhào hướng trong bụi mù, ngay sau đó như sấm sét tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa. Chỉ là lần này cũng không phải là lại là một kích bạo hưởng, mà là phản phất vô số cái tiếng sấm nối liền với nhau, bùm bùm nổ vang lên không ngừng, mặt đất run run lại rung ra không ít đâm cằn dưới mặt đất gốc cây. Tân phấn người trở lại trong buổi mù, nhìn thấy võ tôn trở về tay trái tìm tỏi 5 ngón tay vổ nát không khí 5 đấm ý nguyên vẫn là đơn giản nhất chính quyền, đánh tới hướng võ tôn đầu. Võ tôn nhìn cũng không nhìn cái này đối diện đánh tới một quyền, cổ hơi méo. Hai tay khoanh ép xuống phanh một tiếng giữ lấy tần phấn từ tiểu long vương dương liệt nơi đó học được cải tiến sau tàng long trưởng. Tàng long biến hiện thân long, một trưởng này uy lực lập tức biến mất, võ tôn hai tay giao nhau chặn lại, thuần thế tả hữu một điểm cuốn lên cánh tay, hai cánh tay như cự mãng bản châu liên tục lăn lộn xoay trọn, lại muốn đem tần phấn cái kia tráng kiện như chân tay cánh tay xinh xinh xoan nước. Tần phấn hung mắt ngang ngửa quang mang tăng vọn, đột nhiên một cánh tay hướng lên nhấc lên. Quả thực là đem võ tôn thân thể cho cao cao nhấc lên Quản ngươi cái gì thiên cân truy vẫn là thiết bản tiểu tại 10 tượng chi lực trước mặt toàn diện đều là vô nghĩa. Một cái nhắc lên võ tôn, tần phấn nguyên cả cánh tay đối mặt đất đột nhiên kè xuống. Quả thực là muốn đem võ tôn cho nhập vào bên trong. Võ tôn song trưởng chấn động bung ra tần phấn cánh tay, mượn cái này chấn động chi lực rơi trên mặt đất, theo chân đồng thời một chuyển hóa làm vì cá trạch từ mặt hướng tần phấn bên phải, 5 ngón tay mỏ hạc một sở trường cánh tay như con quay nhanh quay ngược trở lại mổ về tần phấn dưới nách Tần phấn thân thể nhất chuyển hai chân ngược lại dẫm, long giả thân né qua võ tôn mỏ hạc, tay trái nắm đấm biến đổi, bốn ngón tay cũng như đao phong phá không đâm ra, trong không khí kéo vang một mảnh thương thép phá không cái cõi tiếng vang. Chu tước run thương thuật Võ tôn một cái nhận ra tần phấn một kích này là hỏa tinh võ học, chính là chu tước sáng tạo run thương thuật. Đại thương cho tới bây giờ đều là đánh xa chi thuật, chu tước lại vẫn cứ đã sáng tạo ra một loại cực khoảng cách gần thương thuật tập kích, tần phấn từ mổ giặt nơi đó học được đi qua sửa chữa Đổi thành thích hợp bản thân tay không chiến đấu run thương thuật, mặc dù đã thay đổi rất nhiều hình dạng, thần vận lại y nguyên vẫn là chu tức run thương thuật. Một thức này là đem tất cả lực lượng đánh trúng tại nhất nhỏ một chút, nhất là dùng để tiến hành ngu chi lực đột phá. Võ tôn khẽ cho mày, sức eo hợp nhất thuận thế chìm xuống, một thức lãm tức vi đẻ lại thân thương hướng bên cạnh đi Cái này bao quát mặc dù cũng không phải là ép bên trong tần phấn không thụ lực điểm, nhưng cũng y nguyên dùng ngu chi lực tan mất tần phấn run thương thuật phong Mang chính là đâm chúng võ tôn thân thể vậy không đả thương được bắp thịt toàn thân như bóng da bình thường hắn, lại ngược lại sẽ bị võ tôn công kích đánh chúng. Run thương thuật uy lực hoàn toàn biến mất, Tần Phấn lui lại nửa bước trong tay mánh hổ xuất động mang theo hổ gầm âm thanh lần nữa gào thét. Võ tôn con mắt đều là ý cười, người trẻ tuổi kia xuất thủ căn bản không quản dùng là thượng đảng võ học, vẫn là nhất sơ cấp La Hán Quyền, một mực phải trang dùng tại thích hợp nhất địa phương, đúng là một khối chất liệu tốt. Tần Phấn liên tục đột công, võ tôn con mắt hưng phấn quang mang càng ngày càng nhiều. Trong lòng lòng háo thắng cũng bị câu lên, nhất định phải dùng thập tinh thực lực võ giả đem tần phấn áp chế xuống không thể. Không gian thu hẹp, hai người tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, ai cũng không tại câu nệ ngươi vừa ta nhu, ta nhu ngươi cương, toàn bộ đều là cương nhu cùng tồn tại đấu pháp, chỉ cần thích hợp chiến đấu cục diện, mới không thèm quan tâm dùng đến ngọn nguồn là cái gì. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, mặt đất dung chuyển càng thêm lợi hại, khói bùi, hòn đá, có gỗ toàn bộ bay khỏi mặt đất Quên Cực va chạm tiếng sấm tựa như mấy trăm đạo thiểm điện toàn bộ tụ tập ở cùng nhau bộc phát. Bên ngoài tuổi trẻ võ giả căn bản không nhìn thấy trong buổi mù chiến đấu, Đế Thích Thiên bọn người đã sớm rời đi phòng quan sát, tại cái này khô khan phía trước màn ảnh căn bản không nhìn thấy cái gì. Bỗ môn thủ tọa nhau nhau đứng tại tầng lầu chỗ cao, nương thần nhìn qua trong buổi mù kỳ chiến, chân khí khuế động, kinh lực bắn ra bốn phía, thần phấn đánh ra xuất đạo đến nay mạnh nhất một trận chiến, toàn thân chiến đấu tế bảo hưng phấn gầm thét. Đế thích thiên sắc mặt so trước đó càng thêm khó coi, cả khuôn mặt tái nhận có thể cùng thanh đồng khí so sánh, tần phấn năng lực chiến đấu so sương mù trong lúc biểu hiện mạnh hơn nhiều. Lực khống chế mạnh mặc dù đáng sợ, tuổi còn trẻ thập tinh cấp đỉnh phong mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không bằng hắn hiện tại năng lực chiến đấu đáng sợ, giờ khác này tần phấn phản phất thật là chiến thần phụ thể bình thường, bất luận cái gì chiêu thức dùng tới trong tay đều là đại sư cấp cảnh giới, chính là đế thích thiên cũng không thể không thừa nhận. Tần phấn cái này tư thế chiến đấu nhưng coi là tự nhiên mà thành. Nhập vi phở rẹ rồi lúc này vậy không vui, vậy đồng dạng bị tần phấn năng lực chiến đấu doa sợ, thập tinh cấp võ giả vậy mà liền kém cuối cùng một đường, liền tiến vào chân chính nhập vi cảnh giới. Nhập vi, thập tinh cấp võ giả liền muốn đi vào nhập vi cảnh giới. Phở rẹ rộ lắc đầu liên tục, liền xem như 10 cấp 5 sao võ giả có thể tiến vào nhập vi loại này cảnh giới võ học, đều có thể được xưng là thiên tài, người trẻ tuổi kia đến cùng muốn làm gì. Võ tôn hai mắt tinh mang nợ rộ không ngừng, thân ở chiến đoàn hắn chưa bao giờ hôm nay như vậy tận hứng, vậy chưa bao giờ hôm nay như vậy bất đắc dĩ, chiến đấu đánh đến bây giờ chẳng những mảy may không chiếm được thượng phong, còn ẩn ẩn có rơi xuống hạ phong xu thế, đây cũng không phải là là tần phân chiến đấu tiêu chuẩn chiếm cư thượng phong, mà là hắn lực lượng. Võ tôn ít nhiều có chút khổ không thể tả cảm giác, mình chẳng những muốn cùng đối phương cái kia tinh thuần thập tinh cấp chân khí va chạm. Đồng thời phiền thoái hơn vẫn là tần phấn cái kêu biến thái đến có thể một quyền tùy tiện đánh chết voi lực lượng cùng là thập tinh võ giả trạng thái giới võ tôn tu luyện cũng không phải là long tượng bàn nhược công loại khổ này lực nội công thân thể vật lý lực lượng kém xa tần phấn lớn đem tổng hợp tố chất hạ thấp cùng tần phấn cùng cấp bậc là cái này ăn thiệt thòi rất nhanh liền dương hiện đi ra đã ngơi toàn lực ứng chiến như vậy ta vậy không trái giấu võ tôn tâm niệm trước mắt biến hóa quyết định chân khí thủy trung ẩntàng đặc tính đột nhiên bộ phát Tân phấn Bại Đế thích thiên lời còn chưa dứt, trên chiến trường một tiếng bạo hưởng qua đi, lại là liên tục trắng âm thanh lôi minh. Mấy bộ thủ tọa đồng thời phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô, trong nháy mắt ở thế yếu tần phấn trong cơ thể bỗng nhiên phun ra biển động bình thường khí thế, song trưởng nghiễm nhiên biến thành thao thiên hải rích đảo, tại thế yếu tình huống dưới hoàn thành cuối cùng phản công mới rời khỏi chiến đoàn. Tần phấn, sắc thất bại. Phở Dệ Dụ liên tục không thể tin được lúc đầu, thế nhưng, Võ Tôn giống như vậy ăn thiệt tỏi nhỏ, đây rốt cuộc có tính không tần phấn bại đâu. Khói bùi bên ngoài, tần phấn tán đi cái kia ma thần thể phách, rất là dứt khoát vẩy một cái ngón tay cái tán nói, cảm ơn, người thắng. Võ tôn cổ quài ánh mắt liên tục do xét Tân phấn, cuối cùng cái kia sát cái kia phản công thật là làm cho người rất ngoài ý muốn, cái kia tuyệt đối không phải thập tinh võ giả có thể sáng tạo ra tuyệt kỹ, cho dù là người trẻ tuổi này võ học căn cơ vậy sáng tạo chế. Người chiêu kia, kêu cái gì? Cùng bạo nội chiều. Tân phấn nhún nhún vai, áp đáy hòm tuyệt kỹ, vẫn thua. Cùng bạo nội chi Tên rất hay, hiếu chiến kỹ. Võ Tôn nhẹ nhàng gật đầu, đáng tiếc, hiện tại ngươi căn cơ không đủ, thực lực vậy không đủ, đánh vẫn là khó chịu a Không quan hệ. Tần Phấn vui vẻ cười. Mà bắt đầu, vừa mới một trận chiến, ta học được quá nhiều đồ vật, chờ ta tiêu hóa một cái, chúng ta lại đến. Cũng tốt, ngươi nỗ lực a ta chờ mong ngươi cho ta càng nhiều kinh hỉ Võ Tôn bước xuống lời nói, rất là tiêu sái quay người đi hướng dạng võ đường bên ngoài. Chỉ là cánh tay cùng trên đuổi võ sĩ phục lại tiêu sái không nổi, đã rách tung tué tựa như tên ăn mày phụ. Tuổi trẻ võ giả thập tinh bên trong, hắn là thứ nhất. Đế thích thiên thanh âm rất nhỏ, cái cầm không tự giác nhẹ nhàng gõ gõ. Phờ rẹ dồ thở dài, nói thật, 11 tinh võ giả có người có thể đánh thắng hắn sao? Chúng bộ thủ tòa khổ cười lấp đầu, đừng nói 11 tinh võ giả không người là tần phân đối thủ, coi như 12 sao đều rất khó tìm đến loại người này, võ học căn cơ cường hoành đến đặc thù tình trạng về sau. Cho dù tại thiên tài như mây thánh võ đường, vậy đồng dạng có thể đi ngang. Tuổi trẻ đám võ giả đều nhìn trận tròn mắt, ai có thể nghĩ đến hai tên đến đây nghe rằng tuổi trẻ võ giả động thủ, vậy mà hội có hung hãn như vậy đáng sợ lực phá hoại. Nhâm thiên xanh không khỏi lắc đầu liên tục, mình tự mình hạ tràng động thủ cùng tần phân đánh, dựa vào 14 tinh cấp lực lượng nghĩ đến thắng là không có vấn đề gì, nhưng nếu như dám hạ thấp thập tinh cấp cùng tần phân đối hoành. Không. Liên xem như thanh thực lực hạ thấp 11 tinh cấp vậy đánh không thắng. Những người khác không nhìn thấy khung cảnh chiến đấu, nhâm thiên xanh nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở, trong chiến đấu tần phấn có thể đem bất luận cái gì chiến kỹ hóa mục nát thành thần kỳ, bất luận là đơn giản 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền, vẫn là la hang quyền, đều đại lượng tấp ngập sử dụng tới. Sạ mạ dạn hai mắt đâm đâm nhìn xem kịch chiến sau chiến trường, đại đất phản phất bị cày cấy máy móc một lần nữa cày cấy một lần, gốc cây ngã trái ngã phải nằm đầy thấy thế nào làm sao giống như là nơi này vừa mới bị người không tập qua bộ ráng Một tên mới vừa tiến vào thánh võ đường tuổi trẻ võ giả, tại sao có thể có mạnh mẽ như thế thực lực? Sạ mạ dạn không ngừng hỏi mình, cái này thật là mới vừa tiến vào thánh võ đường võ giả sao? Cái này thật là bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả sao? Mình thế nhưng là 11 tinh thực lực võ giả, nếu như đối đầu tiểu tử này, chỉ sợ cũng chỉ có bị hắn đánh nổ hạ chẳng A. Tân phấn chuyển động hai lần bà vai, ngầm đầu nhìn về phía ở ngoài vòng chiến sạ mạ dạn nhàn nhạt hỏi, xin hỏi, ngươi muốn tìm ta luận bàn sao? chương 404, nhập vi chi năng nhấc tay nổ cấp. Sạ Mã Dạn nhìn xem tần phấn người mặc một bộ rách dưới võ sĩ phục, yên tĩnh đứng tại cái kia phế tích bình thường trên chiến trường, bình tĩnh biểu lộ lộ ra nói không nên lời tuấn lãng thần giật. Người muốn luận bàn sao? Tần phấn thanh âm phảng phất từ thái cổ thời đại truyền đến, Sạ Mã Dạn vô ý thức dùng mình một cái, luận bàn. Đùa giỡn hay sao? Cùng dạng này quái vật luận bàn vậy cũng không chỉ là chiến bại mất mặt sự tình, cũng không phải được đưa vào bệnh viện đơn giản như vậy. Một cái náo không tốt chỉ cần một quyền, mệnh đều hội tại chỗ đưa xong. Võ giả, không sợ tử vong, nhưng cũng muốn chết có giá trị. Sạ mạ giản không cho rằng cùng tần phấn giao thủ sẽ chết ra giá bao nhiêu giá trị. Sạ mắn thả bờ môi hoàn toàn không nhận không liên tục co rúm, vậy mà phát ra ba ba bờ môi quật thanh âm, tiểu tử này thật là mới vừa tiến vào thánh võ đường bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả sao. Cùng nhau đến đây bên trong thánh võ đường võ giả. Trên mặt tại cũng không có vừa khi mới xuất hiện cái kia tài trí hơn người ngạo khí, từng cái mặt xám như cho nhìn chằm chằm tần phấn nửa ngày nói không ra lời ngữ, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, tân tiến thánh võ đường tuổi trẻ thực lực võ giả vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này, đừng nói là bên trong thánh võ đường người mới, liền xem như tới bên trong thánh võ đường một năm thậm chí 2 năm 3 năm võ giả, ở trước mặt hắn vậy không có. Bao nhiêu ưu thế có thể nói, Yên tính giảng võ đường, nó hắn tuổi trẻ võ giả đều đang đợi lấy xạ mạ dạn trả lời. Tần phấn khẽ như mày ánh mắt quét mắt cái khác bên trong thánh võ đường võ giả từ tôn nói, nếu như, các ngươi một đối một không có thủ thắng năm chắc, cùng tiến lên vậy là có thể. Giảng võ đường, chết bình thường yên tĩnh. Tuổi trẻ đám võ giả đều đem lực chú ý đặt ở bên trong thánh võ đường võ giả trên thân, cái này một tên vừa tiến vào thánh võ đường bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả, nếu là thả trước kia đây tuyệt đối là phách lối quần vọng, bất luận cái gì một tên bên trong thánh võ đường võ giả đều hội nổi giận đến đây tiến hành giáo giao hấn. Nhưng mà hôm nay, đi qua vừa mới sau khi chiến đấu. Sạ mạ dạn lại một điểm đều cảm giác không thấy tần phấn phách lối, cái kêu bình thản ngự khí nghe tới là nói một kiện lại bình thường cực kỳ đơn giản sự tình. Cùng tiến lên. Sạ mắn thả rất rõ ràng, coi như tới bên trong thánh võ đường võ giả cùng tiến lên, theo tần phấn cũng bất quá là một bàn đồ ăn, một khối đá đặt chân mà thôi. Do dự, bên trong thánh võ đường đám võ giả chưa từng có giống giờ phút này à do dự qua. Trước mặt cái này cái trẻ tuổi võ giả là một cái siêu trình độ tồn tại. Sạ mạ giản đoán hận chừng đệ đệ mình một chút, nếu như không phải tiểu tử này trêu trọc sự tình, hôm nay lại thế nào hội lâm vào loại này tiến thối lưỡng nan tình trạng. Tân phấn nhún nhún bay, nhấc chân hướng về phía trước phóng ra một bước. Xoát. Sạ mạ giản mũi chân mãnh liệt rất mạnh, thân thể bay rút khỏi mười mấy mét khoảng cách, sắc mặt tái nhật lộ ra để phòng thần sắc nhìn chầm chầm tân phấn. Cơ hồ cùng thời khắc đó. Các khác bên trong Thánh Võ Đường võ giả nhao nhao nhanh chóng tối lui, kéo ra quyền giá đợn như Lâm Đại Địch nhìn chằm chằm Tân Phấn. Ha ha. Tân Phấn bất đắc dĩ cười lắc đầu, những người này gan đều bị dọa phá, mình bất quá là tùy tiện đi về phía trước một bước, căn bản không có bất kỳ cái gì động thủ ý nghĩ, vậy mà có thể làm cho bọn hắn cấp tốc lui nhanh, ngay cả cơ bản võ giả là không chiến đấu phán đoán đều không thể làm được. Ha ha ha. Không thể nào. Quá thú vị. Giảng Võ Đường tại Lâm vào mấy giây yên tĩnh về sau, Tuổi trẻ đám võ giả nhao nhao cười ha hả, ngày bình thường đi đường ngang đầu ưỡn ngực khí thế bá đạo bên trong thánh võ đường, hôm nay vậy mà sẽ bị tần phấn một cái tiến lên giọa cho lui nhanh, loại này mất mặt tình huống còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đâu. Sạm mặt giận gương mặt nóng, nếu như không phải cố kỵ tần phấn ở đây bây giờ không có phần thắng, đã sớm đi lên cùng cái khắc cười to tuổi trẻ võ giả hảo hảo luận bàn một xuống. Phế vật. Đế thích thiên quát lạnh một tiếng, loại người này sao có thể tiến vào bên trong thánh võ đường? Phờ rẹ rổ chảy ra tán đồng thần sắc liên tục gật đầu, dạng này người xác thực không có tư cách tiến vào bên trong thánh võ đường, bất quá cũng không thể chỉ trách bọn hắn. Tần phấn vừa mới cùng võ tôn một trận chiến, người ta xem không phải cũng là kinh ngạc sao. Hừ! Đế thích thiên lại là hừ lạnh một tiếng nói, ta nếu là hắn, cho dù chỉ có hắn như thế thực lực, vậy sẽ cùng tần phân chiến. Võ giả có thể chiến bại, chiến tử, cũng đối không thể làm ra giống hắn chuyện như vậy. Cái này là võ giả hẳn là có võ xương phở rẹ rồ chọn một cái, cho nên ngươi bây giờ trở thành lục bộ thủ tọa thứ nhất, mà phía dưới mấy tiểu tử kia, cả đời này đều khó có khả năng đạt tới ngươi trình độ. Đế thích thiên tay háo giải vung lên không nói thêm gì nữa biến mất tại mái nhà sân thượng, nơi này chiến đấu đã kết thúc, Tần Phấn hôm nay biểu hiện cho dù là đứng tại đối địch lập trưởng người, cũng không thể không thừa nhận hắn rất xuất sắc. Tần Phấn sạ dạn làm hạ hít sâu, trong ánh mắt kinh hoàng dần dần bị khẩn trương thay thế, bên trong thánh võ đường võ giả tự hào lại về tới trên mặt, ngươi rất xuất sắc. Cái này ta phải thừa nhận, nhưng không có nghĩa là liền có thể một mực cùng xuống dưới. Bên trong thánh võ đường cao thủ nhiều như mây, lần sau lại đến người. Nhất định đủ người thụ. Hôm nay ta nhận thua, cho dù chúng ta cùng tiến lên vậy đánh không thắng ngươi mời. Bên trong thánh võ đường võ giả cùng nhau vừa chắp tay, quay người nhanh chóng biến mất tại giảng võ đường. Tân Phấn Tiếu dung càng là bất đắc dĩ lắc đầu liên tục, càn dỡ Mình lúc nào càn rỡ. Đi vào thánh võ đường mới không đến hai ngày thời gian tựa như là một mực tại bị động khiêu chiến A. Mặc dù lần này tới mục tiêu, liền là kiến thức thánh võ đường võ đạo, dự định chủ động tiến đến từng cái khiêu chiến, lại còn không có chính thức bắt đầu A. Tuổi trẻ đám võ giả nhanh chóng tụ lại đến tần phấn bên cạnh, không đợi hắn phản kháng cơ hội, liền đem hắn cao cao nâng lên, dùng sức ném trên không chung. Mặc dù phân quyền lích hình cơ sở hình, nhưng mọi người cuối cùng đều là bên ngoài thánh võ đường võ giả, trường kỳ bị bên trong thánh võ đường đẻ đến không ngẩn đầu được lên. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một tên giống như sao chổi tuổi trẻ võ giả, lại thế nào hội không kích động hương phấn? Tần phấn, ngươi rất mạnh a Đúng vậy a ngươi làm sao hội mạnh như vậy a Hắc, tờ tờ tờ, có cái gì bí quyết à? Đối mặt bốn phương tám hướng sách xảy ra vấn đề, tần phấn trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hỏi cái gì hỏi? Các ngươi cùng sư phó ta có thể so sánh sao? Đều cho thối lùi. Nhâm thiên xanh ủy vào 14 tinh cấp thực lực. Đem tuổi trẻ đám võ giả đẩy hướng hai bên ngăn tại tần phân trước người nói ra, các ngươi hiện tại căn cơ nông cạn hung ác, trước đem cấp một chân khí chấn động luyện tốt rồi nói sau. Võ học cao thâm, hiện tại cũng không thích hợp các ngươi. Giảng sư uy nghiêm, 14 tinh cấp vũ lực, tuổi trẻ đám võ giả chỉ có thể liên tục lui ra phía sau. Nhâm Thiên xanh hung ác thần sắc chuyển tới tần phân trước mặt, trong nháy mắt biến thành mặt mũi tràn đầy trổng cười, sư phó, chúng ta chuyển sang nơi khác tâm sự đi, nơi này quá loạn không thích hợp a. Sư phó Tần phấn nhìn trước mắt tên này thực lực 14 tinh cấp, tuổi tác tuổi hơn 40 võ giả liên tục thở dài, thập tinh cấp võ giả làm 14 tinh cấp võ giả sư phó, cái thế giới này càng ngày càng điên cuồng Tần phấn, phía ngoài đoàn người, một tiếng không tính là thanh thúy thanh âm vang lên, tần phấn thai căn run một cái, con mắt tránh nhảy cố nhân công kích vui sướng. Bạch thắng thanh âm, tần phấn còn nhớ rõ, đây là bạch thắng thanh âm. Ngày đó tại lúc mời, vụ trộm thả nước cho mình vô cùng chỗ tốt bạch thắng. Thanh âm này mặc dù nghe được số lần không nhiều, lại cả đời cũng sẽ không quên. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, khắc trong tâm khảm. Tần Phấn hất ra hai tay nhanh chân chạy đến Bạch Thắng trước mặt, cung cung kính kính đi vạn bối lễ. Võ giả thế giới mặc dù vũ lực là trọng yếu tạo thành bộ điểm, rất nhiều võ giả hai năm trước gặp người khác còn gọi tiền bối, đảo mắt thực lực đuổi kịp đối phương là liền lão Bạch lao Bạch gọi, các loại vượt qua đối phương xưng hô vậy biến thành tiểu Bạch. Tân Phấn lại không nghĩ làm như thế không có cấp bậc nghĩa sự tình. Có chút ân tình đáng giá bối phận tử mình nhớ, Bạch Thắng ngày đó cố ý đưa tặng, võ, sách đại ân, liền là loại này đại ân. Đừng bảo là hôm nay chỉ là thập tinh, cho dù thật vận khí có thể đạt tới thần thú võ giả cảnh giới, tần phấn vậy cho rằng Bạch Thắng vĩnh viễn đều là tiền bối, đáng giá tôn kính tiền bối. Đây là chúng tuổi trẻ võ giả sướng sở, nhâm thiên xanh càng là cứ thế tại chỗ, chẳng thắng không nổi 14 tinh cấp thực lực, bàn về võ học căn cơ có lẽ còn so ra kém tần phấn. Có tư cách gì thụ tần phấn lớn như thế lễ? Tiền bối, thật lâu không thấy. Tần phấn chậm rãi nô lên cài eo, đầy mặt mỉm cười hỏi nói, những ngày này qua tốt không? Bạch Thắng cũng là sững sở, tiếu dung rất nhanh chiếm lĩnh gương mặt đầu lông mày cùng khỏe môi, bị trẻ tuổi như vậy tuấn kiệt nhân vật mặc dù có mặt mũi, nhưng chân chính vui vẻ vẫn là tần phấn phần này thực tình. Vẫn được vẫn được. Bạch Thắng mặt mũi tràn đầy là cười gật đầu không ngừng, ngươi vậy rất tốt sao, để ta đợi lâu như vậy mới đến, còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Bạch Thắng nói xong nhẹ nhàng nện cho Tần Phấn bả vai một quyền, tiểu tử, tìm ngươi có hai chuyện. Lão Bạch, chuyển sang nơi khác chuyển sang nơi khác. Nhâm Thiên xanh vọt tới hai người bên cạnh, bàn tay đẩy Tần Phấn phía sau lưng cùng Bạch Thắng phía sau lưng liền đi ra ngoài, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Tần Phấn quay đầu nhìn về phía kể xạ bọn người, Tiết Thiên nâng lên cánh tay vơi tay, lao Tần, ngươi trước mau lên. Bọn gia hỏa này vừa mới nhìn trận chiến kia, chỉ sợ lại phải tạm thời tiểu bế quan chầm tư. Bờ dọc đi theo gật đầu bắt đầu, vừa mới một trận chiến rất là thụ dẫn dắt, tần phấn cơ hồ đem mọi người võ kỳ toàn bộ dùng được, có thể nói là thanh xuất vu làm thắng vu Lam Sư phó, phòng ngươi ở nơi nào? Đi phòng ngươi A. Vừa lúc, ta vậy nhận nhận môn. Nhâm thiên xanh như quen thuộc bộ dáng, không kém cõi chút nào tiết thiên, nếu như không phải hai người ngoại hình khác biệt quá lớn, tần phấn thật sự cho rằng cái này nhâm thiên xanh cùng tiết thiên có phải hay không có cái gì quan hệ thân thích. Đám người đi ra giảng võ đường cách đó không xa, bạch thắng chỉ vào cách đó không xa đứng tại ven đường cao hán nói với tần phấn, cái này là bằng hưu ta cao hán. Tần phấn nhẹ nhàng gật đầu túi đầu chấp võ đạo hậu bối lễ liền ôm quyền, tiền bối. Cao hán cứ thế tại chỗ mấy giây không có phản ứng lại đây, tại nhìn thấy tần phấn trước đó hắn suy đoán các loại khả năng tình huống, kiêu ngạo, khinh thường, dối trá, khách sáo, làm thế nào cũng không nghĩ ra tần phấn hội biểu hiện lễ độ như vậy mạo với lại cũng không phải là dối trá khách sáo không tiêu không gấp. Cao đoán liên tục gật đầu, người trẻ tuổi kia võ học căn cơ thâm hậu như thế còn có thể không tiêu không gấp, thật là làm cho người rất ngoài ý muốn. Trở lại tần phấn số 122 lâu 6 tầng ác tòa, nhâm thiên xanh quan sát bốn phía gian phòng trật trật nói ra, sư phó, người gian phòng kia thật chẳng ra sao cả, không bằng đem đến ta nơi đó ở như thế nào. 14 tinh cấp võ giả nhà ở điều kiện, so người mới nhà ở điều kiện tốt nhiều. Tần phấn chẳng hề để ý lắp đầu, ta là tới kiến thức thánh võ đường võ học không phải tới hưởng thụ. Nơi này rất tốt, so ta trước kia chỗ ở tốt không biết bao nhiêu lần đâu, không cần thiết đổi. Bạch Thắng rất từ đang ngồi ở ghế sofa bên trong, quay đầu nhìn xem dù sao cũng hơi cục xúc bất an cao đoán cười cười nói, tần phấn tìm ngươi có hai chuyện. Tần phấn kéo qua một cái băng ngồi tại Bạch Thắng đối diện nghiêm túc nghe. Thứ nhất, là cái này. Bạch Thắng tử trong ngực móc ra hai bản viết tay sách nhỏ đặt lên bàn ngón tay đè ép sổ đẩy gần tần phấn trước mặt nói ra, trước kia liền muốn Ngươi nếu là tới thánh võ đường ta nhất định phải đưa ngươi chút lễ vợ. Đây là ta cùng cao đoán võ học tâm đắc bút ký, vốn cho rằng đối ngươi có trợ giúp rất lớn, hiện tại chỉ sợ chỉ có thể để ngươi tới làm tham khảo. Tân phấn đánh giá bút ký cùng bạch tháng, hai tay rất chân thành nâng lên bút ký, những ngày này đi thẳng tại võ trên đường, hiểu thêm võ học trên đường, rất nhiều người đều quen thuộc tàng tư sự tình. Cái này bạch thắng thái độ tuyệt không phải làm bộ làm tịch, cũng không lâm thời quyết định bộ dáng. Tiền bối, cảm ơn. Tân phấn cẩn thận cất kỹ bút ký, con mắt hiện động lên cảm kích thân sắc, cái này không chỉ là tham khảo, đối ta một nhất định có trợ giúp rất lớn. Cao hóa ngơ ngác nhìn xem Bạch Thắng, lần trước đánh bạc còn nghĩ không ra hắn thắng một bản đối với mình không dùng võ học bút ký đi làm gì, nguyên lai trong lòng của hắn một mực chứa cái này cái trẻ tuổi võ giả. Kiện sự tình thứ hai. Bạch Thắng đưa tay chỉ hướng nhâm thiên xanh, cái này lão lần chân khí chấn động khống chế một mực tại cấp 4 tiêu chuẩn, vừa mới tại ngươi trợ giúp dưới chỉ sợ tiến vào cấp 5 đi. Đúng vậy a. Nhâm Thiên xanh lông mày lựa chọn vui vẻ ra mặt nhìn chằm chằm Bạch Thắng, "Lão Bạch, có hứng thú hay không giao thủ thử một chút ta tăng lên không chế cấp bậc chân khí chấn động?" Tần Phấn không phải đồ ngốc, xem xét Bạch Thắng thần thái lập tức minh bạch, tiền bối cũng muốn. Bạch Thắng đưa bàn tay ló ra, tần phấn rất chân thành dựng vào cổ tay, hai cú cấp 4 chân khí chấn động lập tức phát ra gấp rút tần suất tiếng va chạm. Một giây, 10 giây, 30 giây. Tần Phấn triệt hạ bàn tay Ngón trỏ ngón giữa hóa thành kiếm chỉ, nhanh chóng điểm hướng bạch thắng huyệt kiên tỉnh nói ra, tiền bối, ta đem một đạo tần suất chấn động chân khí đánh vào trong cơ thể ngươi, ngươi thể hội một chút. Bạch thắng chậm dãi hai mắt nhắm lại, cảm thụ được tần phấn cái kia tiến nhập chân khí trong cơ thể. Thung thùng, thung thùng, thung thùng. Cao đoán khẩn trương nhìn trầm trầm bạch thắng, trước đó tần phấn đem nhâm thiên xanh đưa vào cấp 5 chân khí chấn động cái này quá kinh người, kinh người đến để cho người ta có chút không dám tin tưởng tình trạng Bạch thắng chân khí trong cơ thể từ bất động, dần dần bị tần phấn chân khí cho mang theo chấn động cộng minh, chân khí của hắn tần suất không ngừng biến hóa, đầu tiên là tại chủ trong kinh mạch chấn động, trọn vẹn nửa giờ về sau, trong cơ thể tất cả kinh mạch chân khí cũng bắt đầu khác biệt tần suất chấn động bắt đầu. Đây là bạch thắng trong lòng cùng hỷ, tần phấn đạo này chân khí không chỉ là hướng đem nhâm thiên xanh đưa vào cấp 5 chân khí khống chế xong việc, hắn tại mang theo làm cấp 6 chân khí chấn động. Cấp 5 chân khí khống chế chấn động cùng cấp 6 có cách biệt một trời độ khó, tại trong cơ thể người khác làm hai cái chuyện này, độ khó càng là tăng lên vô số lần. Bạch thắng tức chấn kinh tần phấn phần này kinh người chân khí chấn động lực khống chế, đồng thời lại cuồng hỉ vô cùng. Đã bao nhiêu năm, Thủy Trung kẹp lấy quan tạp rốt cục đột phá. Đổi Thủy Niết Bàn cần một cái trọng yếu trinh tự, liền hay là toàn thân chân khí khác biệt kinh mạch khác biệt tần suất bắt đầu chấn động. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Nhâm thiên xanh cùng cao hán hiếu kỳ nhìn chằm chằm bạch tháng, làm sao biết dùng lâu như vậy thời gian. Bạch tháng tư chất trên lý luận cũng chính là nửa giờ mới đúng. Cao hán có chút lo lắng nhìn xem tần phấn cái chán mồ hôi, cái này tại trong cơ thể người khác làm chân khí chấn động tính nguy hiểm cùng độ khó đều vượt qua bản thân chấn động, cái này không hội có chuyện gì à. 4 giờ. Cao hán cùng nhâm thiên xanh đối mặt con mắt chàn đấy không thể tin được, 4 giờ tinh thần tập trung lực, cùng người trẻ tuổi kia ở chung lâu thật quá đà kích người. 4 giờ một điểm sai lầm đều không xuất mã kéo tùng thức hỗ trợ, phần này lực khống chế lệnh 10 năm tinh võ giả đều hổ thẹn A. 4 giờ 37 phút đồng hồ, tần phấn thật dài suyệt ra một hơi, đưa tay lao sạch lấy cái chán mồ hôi. Cao đoán khẩn trương nhìn xem bạch thắng, phát hiện vị lao hữu này không có chút nào tỉnh lại đây dấu hiệu, vẫn còn đang nhập định. Bạch thắng tiền bối đoán chừng còn cần một chút thời gian tới thích hướng cùng ký ức. Tần phấn lời nói chậm rãi đưa tay trưởng, tiền bối, chúng ta dựng ra tay a Đồng dạng sự tình lần nữa trình diễn, nửa giờ cao hán tọa nguyện tiến nhập cấp 5 chân khí lực không chế, hán kinh ngạc nhìn qua Tần Phấn, trong ánh mắt nhiều hơn không ít sùng bái. Không có gì, thiện tay mà thôi mà thôi. Tần Phấn lau cái chán mồ hôi một mặt vui vẻ, lần này trợ giúp ba người dẫn đạo chân khí chấn động nhìn không có kiếm được tiện nghi gì, kỳ thật chỉ có chính mình mới biết kiếm được tiện nghi lớn bao nhiêu. Những ngày này, bảy đại cao thủ mỗi người đều tại sách nhập vi, Tần Phấn vậy vẫn muốn làm đến nhập vi, nhưng Thủy Trung luôn luôn kém một chút Nếu như trước đây không lâu một trận chiến làm được nhập vi, như vậy kết cục vốn phải là hoàn toàn ngang tay kết cục mới đúng. Nhập vi. Tần phấn nhắm mắt điều thức, vui vẻ cười. Trợ giúp ba người tiến hành xong lần này chân khí chấn động công chế, đang rõ xét ba người thân thể kinh mạch cùng dẫn đạo chân khí chấn động bên trong. Mình vậy mà trong bất chi bất giác tiến nhập nhập vi cảnh giới. Cái gì là nhập vi? Thu phong không động, thiền người sớm giác ngộ. Bạch Thắng đi ra nhập định lúc, đã là tần phấn hỗ trợ lúc 5 tiếng đồng hồ về sau Hai mắt mở ra sát cái kia, tự tin cùng hưng phấn quang mang từ đó ẩn ẩn lộ ra, cả người khí chất trong nháy mắt phát sinh to lớn biến hóa. Cao đoán kinh ngạc nhìn qua bạch thắng, nửa ngày mới không thể tin được nói ra, ngươi, ngươi cấp 6 chân khí chấn động không chế. Bạch thắng có chút dùng sức nắm xuống nắm đấm, trên mặt hiện động lên chưa bao giờ có vui vẻ thần thái, đúng vậy à. Cấp 6 chấn động không chế. Sau một khắc, bạch thắng cái kia một đôi sáng ngời Hữu thần hai mắt nổi lên một tầng hơi nước vốn cho rằng cả đời không cách nào tại tiến bộ võ học, vậy mà tại trong khoảnh khắc bị người cho là đổ. Bạch Thắng có một loại muốn quỷ trên mặt đất ngửa mặt lên trời hò hét xúc động, đã thông cái này một cái quan, như vậy đổi tùy nhiết bàn cái kia vốn là đã tắt nguyện vọng lại lần nữa đốt lên. Mặc dù hy vọng y nguyên không lớn, nhưng lại không phải lại hướng trước kia, hoàn toàn không có cơ hội. Ngươi, ngươi vậy mà cao đoán không thể tin được sự thật này, hai người thực lực tư chất đều không khác mấy người, làm sao mấy giờ thời gian? ngay tại nào đó cấp bậc bên trên kéo ra trên lệch thật lớn. Cấp 5 khống chế chân khí chấn động cùng cấp 6 mặc dù chỉ kém cấp 1, nhưng đại biểu trong đó hy vọng lại hoàn toàn khác biệt. Bạch Thắng khó xử nhìn xem tần phấn, cao đoán là ta không sai bằng hữu. Cao đoán xứng sở, nhầm thiên xanh ngây người nguyên nhìn qua tần phấn, lão bạch, người nói là. Bạch Thắng trên mặt vậy mang theo không ít không thể tin được khổ cười, đúng vậy à, chúng ta cũng không có cách nào tin tưởng. Dẫn người này cấp 6 chấn động độ khó càng lớn hơn nhiều lắm Nhưng đúng là dạng này. chương 405, nửa ngày tuyệt học các, vô song thần công sinh. Hai mươi mấy mét vuông mét gian phòng, chỉ có nhâm thiên xanh mấy người chấn kinh tiếng hít thở, cao hán nhìn qua tần phấn con mắt càng nhiều đều là đắng chát, tu tập võ đạo nhiều năm tự tin cùng kiêu ngạo, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn ẩm vang sụp đổ. Có thể tiến vào thánh võ đường võ giả, đều có cực mạnh võ học thiên điểm, cao hán một mực vì mình có thể tại thánh võ đường ngốc nhiều năm như vậy mà tự hào. Nhưng là bây giờ Cao Doán trong lòng chỉ có điểm này tự hào, vậy theo Bạch Thắng thừa nhận hồng mất. Nhâm Thiên xanh ngốc trẻ ánh mắt, rất nhanh trở nên lửa nóng, cấp 6 chân khí chấn động không chế a. Có lẽ cuối cùng cả đời đều không thể hoàn thành, nhưng bây giờ có dạng này thứ một cái sư phụ có thể hỗ trợ, có lẽ bước ra đổi theo niết bản thật không còn làm mộng tưởng rồi. Cao Doán gặp tần phấn không nôn ngữ khe khẽ thở dài, chậm rãi đứng dậy hướng tần phấn liền ôn quyền, lão lần có thể bại sư, ta vậy. Tần phấn cảm thụ được cái này, bốn đạo nhiệt tình như lửa ánh mắt, liên tục khoát tay, cao tiền bối, ngài lầm hội, thật lầm hội. Ta sở dĩ trầm mặt cũng không phải là không đồng ý giúp đỡ, mà là cảm thấy mấy vị quá coi trọng ta, có chút thụ sủng nhược kinh mà thôi. Nếu như các ngươi nguyện ý ta hỗ trợ, như vậy ngồi xếp bằng tốt là được. Nhâm thiên xanh cùng cao hoán bốn mắt nhìn nhau đồng thời hỏi, chúng ta ai lên trước? Cấp 6 chân khí chấn động công chế, loại này hảo vận trợ giúp ai cũng muốn sớm nếm thử, nơi nào còn có cái gì khiêm nhượng đạo lý. Tần phấn cười cười hai tay nâng lên đều bóp kiếm quyết nói ra, hai vị cùng một chỗ a Cái gì? Nhâm thiên xanh, cao đoán hai người đồng thời quay đầu nhìn xem tần phấn hỏi, sư phó ngươi nói cái gì? Cùng một chỗ. Phân tâm. Ngươi còn có thể phân tâm. Tần phấn thở dài khổ cười, 19 tuổi niên kỷ không đến võ giả, võ học vậy mà tiến vào nhập vi cảnh giới. Nếu như vấn đề này không phải phát sinh mình trên thân, nghe người khác nói chuyện, cũng cho rằng là khoát lác. Ta. Nhập vi. Nhâm thiên xanh, cao toán đồng thời lâm vào châm mặc, người trẻ tuổi kia còn có thể lại đá kích người khác võ đạo tu hành năng lực chịu đựng một chút sao. Không đến 19 tuổi liền nhập vi cảnh giới, mình loại này 40 tuổi còn không có nhập vi người, có phải hay không nên vứt bỏ võ từ nông? Hồi hương gieo hạt ruộng tính toán. Tâm phân 2 cổ tay lật qua lật lại đem kiếm chỉ điểm tại bọn hắn huyệt kiên tỉnh, tâm phân 2 dùng đem chân khí đánh vào các từ trong cơ thể nộ. Thánh võ đường. Tâm phân lần thứ nhất có đến đúng cảm giác Nếu như không phải ban ngày cùng cái kia kỳ quái người trẻ tuổi một trận chiến, từ đó cảm ngộ rất nhiều, nếu như không phải ngày đó tại, võ, quan một trận chiến lấy được chỗ ích không nhỏ, nếu không phải hôm nay cho những người này hỗ trợ tăng lên chân khí chấn động không chế, vẹn vẹn đóng cửa khổ tu, cái kia ít nhất cũng phải một năm về sau mới có thể đạt tới nhập vi cảnh giới. Tiến vào thánh võ đường ngắn ngủi hai ngày thời gian, tiến nhập cần đóng cửa khổ tu một năm mới có thể đạt tới nhập vi cảnh giới, tần phấn trong lòng nói không nên lời vui vẻ như một mực có thể bảo trì dạng này tốc độ tăng lên, có lẽ mình tại tương lai cũng có thể thành làm một đời thần thú cao thủ cấp bậc A. Nhâm thiên xanh tư chất cũng không so bạch thắng tốt, mặc dù có tần phấn hỗ trợ mang theo, cũng đầy đủ tiêu hao 5 giờ mới đạt tới cấp 6 chân khí chấn động không chế. Đây là... Đây là nhâm thiên xanh không thể tin được nhìn qua hai tay, loại kia mỗi một đường kinh mạch cũng khác nhau chân khí chấn động đã làm cho người hưng phấn, nhưng hết lần này tới lần khác nhất hưng phấn hay là chân khí chấn động khác biệt cường độ. Thánh võ đường vậy có các kinh mạch cần thiết chân khí chấn động cường độ cường độ khu ở giữa, lại còn lâu mới có được tần phấn hiện tại cho ra cường độ chính xác. Đây là một phần hoàn toàn không cần sửa chữa điều chỉnh, chỉ cần chiếu vào làm liền tốt chân khí chấn động độ phổ. Nhâm thiên xanh ngoại trừ tán thưởng thực sự nghĩ không ra còn có thể làm cái gì. Hô! Tốt! Tần phấn bất lực dựa vào lưng ghế, mồ hôi đã không chỉ là cái chán tồn tại, phía sau lưng đi đứng cũng đều là mồ hôi không ngừng chạy ra. Đồng thời phân tâm cho hai người làm chân khí chấn động đối với mình, vậy đồng dạng là một phần khiêu chiến. Trợ giúp người đồng thời, có thể đối với mình đưa ra khiêu chiến, tần phấn không ngại dạng này nhiều chuyện làm một điểm. Mỗi một lần rèn luyện, đều sẽ có không nhỏ tiến bộ. Bạch Thắng nhìn qua tần phấn cái kia một mặt mỏi mệnh, vỗ nhẹ nhẹ như trên bạn bà vai nhỏ giọng nói ra, chúng ta ngày mai lại đến đi, hôm nay tần phấn quá mệt mỏi. Mệt mỏi. Cao đoán nhìn qua tần phấn thân thể xung quanh cái kia nóng hôi hổi mồ hôi khí liên tục gật đầu. Người trẻ tuổi kia coi như võ học căn cơ lại thế nào thâm hậu, nhưng thực lực dù sao chỉ có thập tinh cấp mà thôi. Ban ngày cùng võ tôn một trận chiến lúc chân khí, thể lực, tinh thần không có chỗ nào mà không phải là tập trung đến cực hạn. Thường nhân đánh xong cái kia một trận, coi như mệt mỏi tại chỗ ngất đi đều không kỳ quái, hắn còn có thể hành động tự nhiên giúp ba người hoàn thành thời gian giải chân khí chấn động hỗ trợ. Như còn không mệt, cái kia thật cũng không phải là người. Tần phấn tê liệt trên ghế ngồi nhìn xem ba người bất lực nói ra, cái kia... Ta không tặng các vị tiền bối, ngươi nghỉ ngơi trước." Bạch Thắng liên tục gật đầu, "Ngươi nghỉ ngơi trước." Theo tiếng đóng cửa vang lên, Tần Phấn Vũ lực chống đỡ cái ghế lưng đứng lên, toàn thân xương cốt cơ bắp đều đang phát ra mệt nhọc dิ้น rỉ, cái này một ngày liên tục kịch chiến cùng giúp người bản thân phiêu chiến, thân thể lâm vào đội tụy niết bàn đến nay lần thứ nhất đại mỏi mệt, hiện tại thật nghĩ trực tiếp ngã xuống giường đi ngủ, ngay cả tắm rửa đều không muốn làm. Mệt mỏi, cũng muốn sông một lần. Tần phấn vện vách tường đi đến phòng 8. Vội vàng tắm ngã xuống giường tu luyện tống giai đưa, hồi sinh quyết, thể lực một chút xíu chậm rãi khôi phục hơn tới. Nghỉ ngơi thật tốt một cái, dưỡng tốt tinh thần ngày mai đi tuyệt học các. Tần Phấn mơ mơ màng màng hai mắt nhắm lại từ nói lấy, Thánh võ đường quả nhiên có cường giả, hôm nay người trẻ tuổi kia thật là làm cho ta đã biết nhân ngoại hữu nhân. Gian phòng rất nhanh lâm vào yên tĩnh, Tần Phấn hô hấp đều đều ngủ thiếp đi, tên hắn vậy nhanh chóng tại Thánh võ đường thế hệ tuổi trẻ bên trong cấp tốc tản ra. Tần Phấn? Tần Phấn là ai? Đánh thăng tiểu minh vương hạ đẹp tần phấn. Tới thánh võ đường. Có đúng không? Ở bên ngoài bọn hắn là thiên tài, tiến vào thánh võ đường cũng nên cho hắn biết bên trong cùng bên ngoài khác biệt. Cái này chỉ sợ rất khó a Nghe nói hắn hôm nay bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả thân phận, trọng tỏa bên trong thánh võ đường người mới vi phong. Còn có đây này, nghe nói hắn đem cho hắn nhóm tiến hành quang vinh truyền thống tiền bối võ giả đều đánh bại. Đầu chỉ a Hắn còn công nhiên khiêu khích bên trong thánh võ đường mặt mũi Tại giảng võ đường dẫn đầu đám người chiếm đoạt bên trong thánh võ đường chuyên môn chỗ ngồi. Loại này người mới quá phế lối, xem ra có cần phải giáo hấn một cái hắn. Đủ loại truyền luôn trong một đêm, truyền khắp rất nhiều thánh võ đường võ giả lốt hai, đấu võ mạch nước ngầm tại một chút xíu thôi động. Mặt trời xuyên thấu qua màn cửa bắn vào giữa phòng, tần phấn trong mắt mệnh nhọc bị hưng phấn thay thế, một đêm nghỉ ngơi thân thể trở lại đỉnh phong. Đẩy mở cửa sổ, tần phấn hai mắt nhắm lại cảm thụ được bên ngoài hết thảy, cái kia cỏ xanh, cái kia hơi phòng Cây kia gỗ. Cho dù không mở hai mắt ra, vậy như thế có thể cảm giác rõ ràng, phản phất có thể cảm nhận được bọn chúng hô hấp bình thường. Nhập vi, đây chính là nhập vi về sau trạng thái. Mặc dù ngày hôm qua liền đã tiến nhập nhập vi, nhưng khi đó trạng thái thật sự là quá mệt mỏi. Rất tốt. Tần phấn hai tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bệ cửa sổ, con mắt ngắm nhìn thánh võ đường phương xa, thừa dịp vừa mới nhập vi, thân thể vậy tại trạng thái tốt nhất, đi tuyệt học các. Lấy ra huy chương Tần Phấn không tính thuần thuộc thao tác phía trên công năng. Xin hỏi, hôm nay cần phải đi tuyển học các sao? Cần. Mời xác định thời gian. Hiện tại. Mời lựa chọn điện tử hình chiếu điều độ. Tần Phấn một tay có chút khẽ chống khung cửa sổ, xoay người từ cửa sổ nhảy xuống dưới lầu, thân là võ giả như thế xuống lầu xác thực thuận tiện ước thời gian. Đi theo điện tử hướng dẫn điều độ, Tần Phấn thất chuyển 8 lắc đi tới trong truyền thuyết thánh võ đường tuyển học các. Tuyển học các, lối kiến trúc chính như nó danh tự bình thường. Tràn đầy phong cách cổ xưa hương vị Trưng tầng 28 cao to lớn bảo thác Từ ngoại hình đến xem đến có mấy điểm Cổ lao chùa miếu cảm giác Rất giống võ hiệp kịch truyền hình bên trong Thiếu lâm tự tảng kinh các bình thường Tuyệt học các, ba chữ to không thể nói Cứng cấp hữu lực, nhưng cũng có thể nhìn ra Cái này để tự người có rất sâu võ học bản lĩnh Chỉ là để tự người cũng không có giống Võ, quan nhân như thế như vậy khoe khoang, nhất định phải đem Cái gì võ học đạo lý dấu ở trong chữ để cho người ta đi cảm thụ Giống như đã từng quen biết phong cách tần phấn hơi nhữ lên hai đầu mày kiếm Lại lại có chút khác biệt Tuyệt học các, cửa phòng chậm rãi đẩy ra Từ đó đi ra một tên chừng 40 tuổi võ giả Người này eo thô bảng tròn mặt như đốt oan ức ngọn nguồn Hai cái trung đồng như thế con mắt Giống như là nhìn tặc nhìn chầm chầm Tân phấn liên tục giò xét Tiểu tử, mới tới thánh võ đường A Nơi này là tuyệt học các Không phải tùy tiện đối ngoại mở ra địa phương Thu kịch thanh âm tựa như sấm rẻn Người bình thường nghe được thanh em này sinh ra ủ thai đều sẽ không quá kỳ quái. Tần phấn không quan trọng nhún nhún vai, thánh võ đường loại này võ học thánh, mỗi người đều tự nhận là không thể so với người khác thiên điểm kém, như vậy tiền bối có chút giá đỡ đến vậy không tính là gì kỳ quái, chỉ cần quen thuộc liền tốt. Tiền bối. Tần phấn chắp tay nói ra, ta đến đây, sử dụng tuyệt học các 12 giờ. 12 giờ. Hán tử sắc mặt trầm xuống, người mới liền có quyền lợi sử dụng tuyệt học các. Coi ta dễ bị lửa sao. Hiện tại cút ngay lập tức ta có thể làm ngươi đây là thiện ý chơi cười nếu như bị ta dùng dụng cụ kiểm tra ngươi liền muốn đánh ngươi Tần phấn tử trong ngực lấy ra huy trương dương trong tay nói ra ta nhập thánh Võ đường lúc cửa đá ba chuông quan tạp may mắn hoàn thành xương ngủ chuông quan tạp dựa theo quy củ thân là bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả có tư cách sử dụng 12 giờ cái gì Ngươi hoàn thành xươngmù chuông hạ tử cái kia tựa như chuông đồng đại mắt nhỏ trong nháy mắt này lại tăng lớn hơn một vòng Tần phấn gật đầu, vật kia mặc dù khó mà gõ vang, lại không phải thật không cách nào gõ vang. Hán tử tiến đến tần phấn bên người vây quanh hắn chuyển động mấy vòng, trong mắt từ trên đầu giò xét đến chân dưới, lại từ dưới chân giò xét trở lại trên đầu, những chặt lông mày có thể tùy tiện để ép chết một con rồi ngươi vẫn là bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả. Tần phấn lần nữa gật đầu, nếu như bên trong thánh võ đường không có nhiều như vậy hạn chế, gia nhập bên trong thánh võ đường càng tốt hơn một chút. Hán tử trầm mặc mấy giây Đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, như trung đồng trừng mắt tân phấn, mở ra miệng rộng uống nói, phi. Cự miệng rộng, vô số nước bọt tinh tử, tạo thành hán tử trước người vài thước vị trí thời tiết, biến thành cục bộ địa khu có tình hình mưa hướng. Tân phấn chân phải cổ tay nhẹ nhàng chuyển động, kéo theo lấy sức eo hướng bên cạnh lóe lên, tránh thoát cái kia đầy trời nước bọt tinh tử. Tiểu tử ngươi điên rồi sao? Hán tử trứng mắt tân phấn, nếu có tốt như vậy điều kiện, ngươi vì cái gì không gia nhập bên trong thánh võ đường Chỉ đủ tư cách gia nhập bên ngoài Thánh Võ Đường cơ sở hình võ giả, lại làm sao có thể hội gõ vang xương ngủ chung? Đừng nói giấy chung, liền xem như thẻ chung. Tân phấn thở dài, võ học thánh địa vị quá cao, tạo thành nơi này võ giả bao nhiêu đều có một chút tự đại tính cách, chẳng lẽ gõ vang xương ngủ chung hoặc là giấy chung võ người, liền nhất định phải gia nhập bên trong Thánh Võ Đường sao? Tiên bối, ngươi có thể hiện tại liên hệ Thánh Võ Đường tiến hành thẩm tra. Tân phấn sắc mặt cũng không còn cách nào bảo trì lễ phép. Nếu như bị người phun nước bọt còn có thể bảo trì lễ phép, đó là nị dạ, không là võ giả Hán tử lần nữa cười ha hả, từ trong ngực lấy ra một khối cùng tần phấn như thế huy chương nói ra, tiểu tử, ta chính là tuyệt học các trông coi. Bất luận cái gì có tư cách tiến vào tuyệt học các người, Thánh Võ Đường đều hội đem tư liệu truyền cho ta, chỉ cần ta dùng hết trụ quét hình một cái, liền biết ngươi có đủ hay không tư cách. Bây giờ rời đi còn kịp, không lại chính là trái với Thánh Võ Đường quy củ hội bị khu trục Thánh Võ Đường. Tần phấn nhún nút mai, đưa tay làm ra xin cứ tự nhiên tư thế đứng thẳng bất động. Hán tử đè xuống trong tay huy chương, một đạo quang trụ bao phủ trên người tần phấn. Hán cười ha hả nói ra ha ha, ngươi dạng này làm bộ chấn định người ta đã thấy nhiều, hiện tại ta liền để ngươi. Sương mù trung thông quan người máy móc mà băng lãnh điện tử hợp thành thanh âm, từ hán tử huy chương bên trong truyền hình ra, tần phấn, thân phận chính xác, có tư cách sử dụng tuyệt học các 12 giờ. Tần phấn nhìn trước mắt cái này, lưng hùm vai gấu Hán Tử cái kia cứng ngắc bộ mặt thần sắc, chậm rãi nhấc chân đi ra phía trước, lấy tay đem thân thể của hắn hướng bên cạnh kéo ra, nên ngang đi vào Tuyệt học các. Kéo kẹt. Tuyệt học các đại môn một tiếng rên rỉ, trung điệp lần nữa quan bế, phát ra đông một tiếng, đem Lâm vào trạng thái đờ đẫn Hán Tử cho đánh thức lại đây. Làm sao có thể? Hán Tử quay đầu hai mắt trừng trừng nhìn chầm chầm Tuyệt học các cửa phòng kinh ngạc nói ra, bên ngoài Thánh võ đường cơ sở hình võ giả vậy mà có thể gõ vang xương ngủ trông Nghe đồn cửa đá ba trông xươngm ngủ trông hẳn là bất luận cái gì người mới võ giả đều không thể gõ vang mời đúng Tại sao có thể có người thật gõ tuyệt học các, nơi này chứa đựng thánh võ đường võ giả võ học tâm đắc nơi này chứa đựng đường kim trên đời coi như dùng tiền vậy mua không được tuyệt học nội công nơi này chứa đựng bên ngoài rất nhiều võ giả thấy cũng chưa từng thấy qua võ kỹ thánh võ đường đem những vật này căn cứ võ giả cảnh giới khác biệt tinh cấp khác biệt mới cổ võ học khác biệt Lưu phái khác biệt cùng giá trị khác biệt, làm phi thường cẩn thận vẽ điểm. Long tượng bàn lực công. Tân phấn mũi chân điểm một cái hướng tháp cao tầng chạy tới, hẳn là tại tuyển học nội công khu. Những ngày này theo võ học căn cơ dần dần thâm hậu, tân phấn đối tu luyện nội công càng ngày càng nhiều sinh ra hoài nghi. Mình tu luyện thật là trong truyền thuyết tuyển học, long tượng bản lực công. Sao? Vì cái gì mình như thế tu luyện, cái này tinh cấp thực lực vẫn là không cách nào đột phá thập tinh cấp. Dựa theo kệ xa bọn người tuyệt học nội công tốc độ tăng lên đến xem, bây giờ mình tốc độ tăng lên quá chậm. Càng là thâm hậu võ học căn cơ, tại thực lực tăng lên buộc phát kỳ hẳn là càng là hung mánh, tần phấn lại phát hiện chính mình thực lực tốc độ tăng lên mặc dù kinh người, nhưng cùng mình võ học căn cơ ý nguyên không thành có quan hệ trực tiếp. Từ cái khác bất kỳ địa phương nào cũng không tìm tới nguyên nhân lúc, tần phấn bắt đầu hoài nghi lên mình từ cực hạn điện ở bên trong lấy được long tượng bản nhược công có vấn đề. Nội công khu tàng thư đồng dạng phong phú Nơi này cũng không phải là cái gì sách điện tử tịch, mỗi một quyển sách đều là nhân công bản chép tay. Tần phấn rất rõ ràng, điện tử phiên bản cùng bản chép tay chỗ khác biệt ở nơi nào. Điện tử phiên bản nội công tu luyện thư tịch, có thể nhìn thấy chỉ có hành công tuyến đường cùng khẩu quyết, hoặc là nhất định văn tử chú giải, nhưng nhân công bản chép tay lại khác, bọn chúng ngoại trừ có được những công năng này bên ngoài, còn có một hạng điện tử phiên bản hoàn toàn không có công năng, cái kia chính là thần vận Thánh võ đường tuyệt học các bất luận cái gì một bản nội công thư tịch Vậy cũng là chuyên môn tu tập bộ này nội công võ giả, tự mình lấy tay sao chép ở phía trên, mỗi một chữ bên trong đều mang bọn hắn đối bộ võ học này lý giải. Bọn chúng tựa như là, võ, quan chữ như thế, chữ viết bản thân liền mang theo võ học đạo lý, người tu luyện cầm vào tay càng thêm có thể lý giải bộ võ học này thần thủy. Long tượng bàn lực công, tại tuyệt học bên trong cũng coi là phi thường nổi danh một loại, tần phấn rất nhanh tại sách hung, lực, học giá sách muốn ăn đòn nó tồn tại. Mở sách tịch. Một cỗ võ học thâm thúy tử trong chữ đập vào mặt, tần phấn tinh thần có chút chấn động một cái, cẩn thận nhanh chóng xem lấy trong thư tịch ghi chép. Long tượng bản nhược công cửa thứ nhất. Long tượng bàn nhược công cửa thứ hai. Cửa thứ ba. Tần phấn càng xem thư tịch bên trên ghi chép, sắc mặt càng là ngưng trọng, phía trên này ghi chép cùng mình học long tượng bản nhược công khác biệt. Mặc dù không thể nói không là hoàn toàn khác biệt, nhưng vẫn là có không nhỏ khác nhau. Cái này, cái này mới là thật. Tần phấn bưng lấy, long tượng bàn nhược công. Cánh tay run nhẹ nhẹ, cặp kia cho dù dẫn theo to lớn lôi vân phong bạo đều chưa từng run dậy, có được độ cao ổn định hai tay, giờ khác này kịch liệt run dậy. Tần phấn không cách nào không run dậy, tâm tình cũng cũng không còn cách nào làm đến bất kỳ bình tĩnh. Những ngày này đối võ đạo càng là xâm nhập hiểu rõ, đối võ đạo phẩm đọc ánh mắt tự nhiên trở nên càng thêm sắc bén bắt đầu, kết hợp các loại võ học luật chứng. Tần phấn có thể trăm phần kết luận, thánh võ đường tuyệt học các chân tàng bộ này doài, long tượng bàn ngược công tuyệt đối là thật Tuyệt đối không phải cái gì nội công phiên bản đơn giản hóa. Liên bang công bố, Long tượng bàn nhược công, hai cửa trước phương thức tu luyện, vậy tuyệt đối không phải cái gì phiên bản đơn giản hóa, cái kia hai quan là chân chân chính chính, chính nguyên bản, Long tượng bản nhược công. Cái kia tần phấn trên thân nổ lên một mảnh đậu xanh đại con gà con ra cái đầu, ra đầu bởi vì hàn khí dâng lên quan hệ từng đợt run lên, hai mắt dần dần thẳng nhìn chằm chằm sách vợ hỏi mình, cái kia. Vậy ta tu luyện nội công là cái gì? Ai? Thở dài một tiếng. Tại tần phấn trong đầu vang lên. Cái này tiếng thở dài âm, tần phấn vô cùng vô cùng quen thuộc. Cái kia hẳn là là đại sư thanh âm. Đây là có chuyện gì? Tần phấn quyển sách trong tay trượt xuống rơi tại mặt đất. Đại sư trước kia sẽ chỉ ở mình ngủ say sau mới xuất hiện. Hôm nay vì sao sẽ ở thành tỉnh trạng thái truyền đến tiếng thở dài? Nhập định A. Đại sư đơn giản 3 chữ lộ ra một loại tin tức. Tần phấn biết đó là chỉ cần mình nhập định, liền có thể đạt được chân tướng đáp án hương vị. Khuênh chân nhập định. Tần Phấn não Hải một mảnh thanh minh, trước mắt xuất hiện đại sư thân ảnh. Nay thiên đại sư giống nhau thường ngày như thế, nho nhã tiêu sái, trong lúc phất tay tràn ngập chết không chút thua kém bạch hổ loại kia tuyệt thế đại phong phạm cao thủ. Tần Phấn dở khóc dở cười nhìn xem đại sư, mặc dù biết cái này chút đại cao thủ nhóm không hội hại mình, nhưng dạng này một mực bị mơ mơ màng màng cảm giác, thật hội cảm giác rất khó chịu, luôn có một loại mình là đồ ngốc cảm giác. "Tiểu tử, rất nghi hoặc a." Đại sư Tiêu Dung lộ ra nhạt hiền lành, kỳ thật Cái này vốn hẳn nên sẽ nói cho ngươi biết, nhưng cũng không thể không tạm thời đối ngươi giữ bí mật, mới sẽ tạo thành lâu như vậy thời gian, để ngươi thủy chung ở vào mơ mơ màng màng trạng thái. Ngươi xem trước một chút cái khác võ học nội công, chúng ta bàn lại A. Cái khác võ học. Tần phấn kỳ quái mở hai mắt ra, đứng dậy từ, lực, học trong giá sách xuất ra một bản, tu di sân lực, bộ này cùng, long tượng bàn nội công, nổi danh nội công tâm pháp. Đây là tần phấn thông tiên xem hết, hiếu kỳ nắm qua một bản. Cửu Nưu Nhị Hổ chi lực, lần nữa nhìn lên. Cựu Dương thần công, Huyền Minh thần công, Ngọc Nữ tâm kinh, Hạo Dương chân giải, Dịch căn kinh. Đây là. Đây là tần phấn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, một bộ này bộ tuyệt học nội công có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, cũng có thể nói rất nhiều nơi rõ ràng đều là hoàn toàn trái ngược đồ vật. có thể tu tập tốt trong đó một bộ tuyệt thế nội công, cái kia đều không phải là một chuyện dễ dàng. Cái này chút tâm pháp chân chính tinh tú tần phấn bất lực thả ra trong tay, Dịch căn kinh. Ngơ ngác nhìn qua sàn nhà, rõ ràng hoàn toàn trái ngược không cách nào dung hợp mới đúng à. Vì cái gì, vì cái gì cái này chút tuyệt học nội công tinh túy, tại ta tu tập long tượng bản nhược công bên trong, đều có thể tìm tới một chút quen thuộc anh tử. Chỉ sợ, còn không chỉ như vậy. thần phấn thân thể nhoáng một cái đi vào kim cương hộ thể thần công trước mặt nhanh chóng lật xem, trên mặt chảy ra càng đa nghi hơn nghi ngờ cùng chân kinh, cái này, vậy mà vậy có thể tìm tới nó tinh hoa. Tân Phấn ngẩn đầu nhìn trong lầu tháp cái kia từng mảnh từng mảnh trên giá sách thư tịch, nốc trệ nửa ngày, cái này chút võ học, chẳng lẽ đều tại ta tu tập lòng tượng bản nhược công bên trong có thể tìm được sao? Đem những nam đó viên bắt triệt tinh hoa dung hợp lại cùng nhau. Đây là người nào a Ai lại giống như năng lực này? Ai? Đại sư thở dài vang lên lần nữa, Tân Phấn lại một lần khoanh chân nhập định, nhìn qua cái kia nho nhã tiêu sái mà lại mạnh mẽ đại sư hỏi, Đại sư, đây chính là ngài nghiên cứu cao nhất thành quả Ta. Đại sư trên mặt nổi lên nhàn nhạt tự dê ước, ngươi cất nhắc ta. Như thế khoang thế kỳ công, lại há có thể là ta một người nghiên cứu ra được. Chẳng lẽ là các ngươi cùng một chỗ? Là chúng ta tam cái cùng một chỗ đại sư thở dài, nói đơn giản một chút, mặc dù ngươi đến nay chỉ thấy được chúng ta bảy người, kỳ thật hết thể có tam cái. Ngươi hẳn còn nhớ ta đã từng đề cập với ngươi một lần, còn có một cái phá thiên cấp võ giả à. Tân phấn nhẹ nhàng gật đầu, những ngày này không chỉ một lần nghe được phá thiên cấp cao thủ tin tức, Đặc biệt là hèn mọn chi vương tăng nhất thành nhấc lên cao thủ kia liền là một trận mắng to, muốn quên cũng khó khăn. Nói đơn giản, là hắn tập hợp chúng ta sáng tạo cái này cực hạn điển. Đại sư con mắt lâm vào thật sâu hồi ức, ngự khí cũng biến thành trầm thấp bắt đầu, cực hạn điển, cực hạn điển. Bộ này cực hạn điển ẩn chứa vô số bộ tuyệt học, đạt được người lại bởi vì tổng hợp tố tổ chất khác biệt, từ võ học trợ giáo tự động lựa chọn thích hợp nhất võ giả nội công tu luyện. Trên lý luận, người bây giờ tu luyện bộ này công là tu luyện tới khả năng thấp nhất một bộ, bởi vì thích hợp nó điều kiện quá mức hà khắc rồi. Tân phấn trầm mặc không nói chờ đợi Lâm vào trầm mặc đại sư mở miệng lần nữa. Nói đơn giản, người bộ này nội công tâm pháp là cực hạn điện, bên trong trí cao võ học, bị ta tôn sùng thế gian đệ nhất tuyệt học. Đại sư trên mặt hiện động lên hưng phấn tự hào thần sắc qua mang, bộ võ học này là chúng ta tám đại cao thủ liên thủ sáng tạo võ học, nó dung hợp vô số võ học tinh hoa nhất bộ điểm. Cho dù hoàn toàn đối nghịch tinh hoa cũng bị tên kia dùng đại trí tuệ sinh sinh dung hội đến cùng một chỗ, chúng ta cho nó đặt tên là Thiên Hạ Võ Học Tổng Cương. Thiên Hạ Võ Học Tổng Cương. Đại sư sắc mặt kiêu ngạo nâng cao lồng ngực, cao thủ tuyệt thế phong phạm phá thể mà ra, uy áp ẩn ẩn còn tại ngày đó bạch hổ phía trên. Ngắn ngủi chơ mặc, đại sư thu hồi tiêu ngạo, mang trên mặt nhàn nhạt đắng chát, nói đến thật không biết là ngươi may mắn hay là không may. Nếu như ngươi tổng hợp tố tổ chất không thích hợp, Thiên Hạ Võ Học Tổng Cương, mà là chân chính chỉ thích hợp Long Tượng Bản Ngư Công. Như vậy ngươi học liền là Long Tượng bàn như công, hiện tại ngươi căn cơ có lẽ hội hơi giảm bớt một chút, nhưng ngươi tinh cấp thực lực tuyệt không phải chỉ có thập tinh cấp. Nếu như Tống gia ở chỗ này nghe nói như thế, nhất định sẽ minh bạch vì sao khi ngày thứ nhất lần nhìn thấy Tần Phấn bóng lưng lúc, sẽ thấy hắn hành tẩu lúc lộ ra nhiều môn võ học ảnh tử. Vừa mới đến đến cực hạn điện Tần Phấn, căn cơ còn thiếu rất nhiều cường đại, rất nhiều võ công ngược lại bất chi bất giác lộ ra ngoài, khi Tần Phấn thực lực một chút xíu tăng cường, đi ra bản thân võ học còn được lúc Ngược lại đem những vật kia đều cho che giấu bắt đầu rất nhiều võ học dễ học khó tinh còn có chút võ học khó học dễ tinh đại sư mang theo bất đắc dĩ Thanh âm lần nữa quanh quẩn tại tần phấn trong đầu nhưng thiên hạ võ học tổng cương hẳn là nó quá mức khổng lồ có được rất rất nhiều tinh túy phản mà trở thành khó học khó tinh một môn võ học cái này mặc dù là bị ta tôn sùng vì thiên hạ đỉnh phong tuyệt học võ học nhưng lại không phải là võ học khang trang đại đạo hơi sơ ý một chút liền có thể mãi mãi chỉ trệ không tiến liền như người như bây giờ Tần phấn nhẹ nhàng gật đầu thiên hạ võ học tổng cường hội tụ thiên hạ vô số võ học tinh túy một bộ nội công tâm pháp chắc không được mình ngày đó vừa nhìn thấy bộ kia Ngọc nữ Tâm kinh lúc liền biết đổi như thế nào sửa chữa nguyên lai like bởi vì chính mình tu luyện chính là nhất tinh hoa đông Tây như vậy một chút cùng Ngọc nữ Tâm Kinh hỗ trợ lẫn nhau võ học tinh Hoa tự nhiên mà vậy cũng rất dễ dàng bản năng sửa chữa tiến vào bên trong cái này đối với người mà nói không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đại sư Trầm ãi nói ra lúc trước không nói cho người cũng là sợ cho ngươi quá nhiều áp lực, khiến cho ngươi võ học sinh ra chướng ngại tâm lý. Càng sợ ngươi hơn tự mãn đạt được một bộ ngạo thị thiên hạ võ học, từ đó sinh ra càng lớn võ học chướng ngại, để ngươi càng thêm khó mà tiến lên. Tự mãn, áp lực, tần phấn lắc đầu, trải qua nhiều năm như vậy thời gian khổ cực người, tâm tính đã tôi luyện phi thường kiên cố, làm sao hội bởi vì cái này sinh ra to lớn tâm lý bà động đầu. Hiện tại đã ngươi đã phát hiện đại sư khổ cười, vậy cũng sẽ nói cho ngươi biết ai những ngày này quan sát Ngươi vậy không phải chúng ta lo lắng cái loại người này." Tần Phấn lắc đầu, đại sư lần này thật hẳn là sớm một chút cáo tri, nếu như trước kia minh bạch nguyên nhân trong đó, cũng tốt có chuẩn bị tâm lý bỏ đi hiếu kỳ cùng hoài nghi, thực lực có lẽ cũng không phải hiện tại thập tinh. "Tốt, tiểu tử." Đại sư phất tay tiêu sái nói ra, "Hiện tại ta đã giải khai ngươi bí ẩn, ngươi có thể đi bận rộn. Võ đạo một đường cũng không phải là chỉ có nội công, cái ý nghĩ này tới ngươi hẳn phải biết." Tần Phấn gật gật đầu từ trong nhập định rời khỏi. Đưa mắt nhìn qua đầy sách khung tuyệt học nội công Tại người khác nghiêm trọng có lẽ đều là bảo vật vô giá Đến trong mắt mình lại không có bất kỳ cái gì tác dụng Đã như vậy Tần phấn đi ra nội công tầng lầu Vậy đi nhìn khác đi Quyền cước còn có cảm nộ đối ta vẫn là có vô cùng trợ rút Long quyền phòng Tần phấn đi vào giữa phòng mới phát hiện Nơi này long quyền xa so với chính mình trước kia học được nhiều nhiều lắm Trong đó còn có vô số tiền nhân đối long quyền bút ký tâm đắc Không hai lời Tần phấn đâm đầu thẳng vào cái này Long quyền Hải Dương. Vô số tiền nhân kinh nghiệm xa so với một người trầm tư suy nghĩ đi vào càng thêm có hiệu suất, trong đó không ít tiền bối cũng đều là ý nghĩ hao huyền hạng người, sáng tạo ra một chút kỳ quái long hình quân ý. Một đoạn ngắn lời nói, một trường thiên dù sao, thường thường đều có thể cho tần phấn vô số linh cảm, cho dù là cái kia chút ý nghĩ hao huyền ý nghĩ, đối tần phấn cũng tương tự giống như thể hồ quán đỉnh. 12 giờ, tần phấn ngâm mình ở võ đạo trong Hải Dương. Cả người biến thành một cái cự đại mặt biển, điên cuồng hấp thu võ đạo trong hải dương dinh dưỡng. Theo thời gian soi mòn, tần phấn cũng không đoái hoài tới một bên lĩnh ngộ một bên nhìn, ngoại trừ nặng muốn lĩnh ngộ bên ngoài, sách khác bảng càng nhiều đều là cưỡng ép học bằng cách nhớ xuống tới trước. Bởi vì Long Quyền bao nhiêu đều có giống nhau đạo lý quan hệ, tăng thêm tần phấn đầu ký ức vốn cũng không sai, quả thực là nhớ xuống không ít võ đạo tâm đắc. Len 12 giờ đến, mời rời đi tuyệt học các. Tần Phấn liên tục không bỏ cầm trong tay một bản bút ký thả lại sách cùng nơi này đồ vật còn có rất rất nhiều không có nhìn qua. a Như thế từ bỏ, thật làm cho người rất khó buông tay. Gia nhập bên trong thánh võ đường. Tần Phấn lắc đầu liên tục, đem ý nghĩ này lắc ra đầu, vì cái này chút tâm đắc gia nhập thánh võ đường, mình thể sắc tinh thần đều lại nhận buộc chặt. Long. Nhưng đều có thể nhỏ, có thể đằng vân cựu tiêu, có thể xuống biển và giảm, tự do tự tại không nhận câu thúc Nếu như nhận lấy trói buộc, Lại như thế nào còn có thể là long Tân phấn hít sâu một hơi đem gia nhập bên trong thánh võ đường dụ hoặc vùng ra náo hải Tại thủ vệ thánh võ đường tên kia tráng hán nhìn soi mói nhanh chóng rời đi Hôm nay cái này 12 giờ qua đi Nghĩ đến hắn tư tưởng hội lên biến hóa rất lớn a Giám thị trong phòng Đế thích thiên một tay nhẹ nhàng kéo lấy cái cằm Con mắt toát ra tự tin vui sướng Bất luận cái gì tuổi trẻ võ giả nhìn thấy tuyệt học các bên trong cái kia mênh ngông võ học cơ bảo Tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt Từ rễ rồ cùng cái khác bộ thủ tòa nhẹ nhàng gật đầu, đối với đế thích thiên ạ gì gì ạ suy đoán, đám người vậy vẫn là vô cùng tán đồng. Có thể tiến vào thánh võ đường võ giả, đều có không sai võ học thiên điểm. Càng là có võ học thiên điểm võ giả, càng là dễ dàng trầm mê tại biển lớn võ học trong hải dương, càng không cách nào thoát ly cái này mêng ngông võ học hải dương. Tần phấn thiên điểm là tốt nhất, dựa theo dị vãng lệ cũ, tự nhiên cũng hẳn là là nhất không cách nào tự kềm chế mới đúng. Đế thích thiên hơi cười thần sắc rất là vui vẻ. Khi tần phấn đi vào bên trong thánh võ đường bắt đầu từ thời khắc đó, mình thân là thủ hộ thánh võ đường quy củ, bảo hộ thánh võ đường mặt mũi người, tự nhiên cũng sẽ nhận được nhiều nhất ban thưởng. Phờ rẹ rổ con mắt chảy ra nhàn nhạt hâm mộ, đế thích thiên chiêu này tính toán xác thực đúng chỗ, chỉ sợ đến lúc đó lấy được được thưởng, không thể so với thủ tọa đặc quyền chỗ tốt ít đi nơi nào. Bạch thắng chỉ là khổ cười không nói, dạng này lý luận đối với người khác mà nói, có lẽ hoàn toàn không có vấn đề, nhưng đối với tần phấn tới nói liền khó khăn. Nếu quả thật có tác dụng, như vậy ngày đó lúc mời một bản, võ, sách, cũng đủ để cho tần phấn gia nhập bên trong thánh võ đường. Tần phấn có một viên thường nhân khó có thể lý giải được kiên định chi tâm, bạch thắng thủy trung tin tưởng vững chắc đế thích thiên tính toán đánh hụt. 12 giờ, sắc trời lần nữa trở nên tối xuống, tần phấn tại thánh võ đường tự chủ nhà hàng vội vàng ăn một bữa cơm, cái này hai ngày bởi vì không ngừng sự tỉnh đều không có ăn thật ngon một trận ra dáng đồ ăn. Về đến phòng tần phấn nhìn xem tụ tập trong phòng tuổi trẻ đám võ giả không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, sớm tại mở cửa trước đó cũng cảm giác được gian phòng đều ngồi người nào. Đây chính là nhập vi về sau, thân thể võ cảm lần nữa tăng lên. Tiết thiên y nguyên nằm tại ghế sofa cái kia trương tiểu nằm trên giường, kệ xa bọn người riêng phần mình bưng dinh dưỡng nước có một câu không có một câu trò chuyện, nhìn thấy tần phấn đi vào giữa phòng mới chảy ra tiếu dung. Tần phấn kéo qua một cái ghế, ba ngày nay, Thân là gian phòng chủ nhân cơ hồ không có gì cơ hội ngồi ghế sofa, chỉ có thể ngồi đơn giản nhất ghế đầu, nhìn xem một đám cường đạo chiếm cư tại ghế sofa vị trí, không có chút nào một điểm phái vị giác ngộ. Các ngươi không phải nên đang bế quan sao. Tân Phấn đối đám người tồn tại không hiếu kỳ, nhưng lại không thể không hiếu kỳ những người này vì sao hội xuất hiện ở đây. Kệ xã đem dinh dưỡng nước đặt ở trên bàn trà nói ra, Tân Phấn, ngày mai cho chúng ta đặt hơn A. Cái gì? Tân Phấn ngoài ý muốn nhìn xem kệ xã. Lại nhìn xem cái khác vẻ mặt thành thật người trẻ tuổi càng là hiếu kỳ, nơi này là thánh võ đường, muốn đặc huấn còn không đơn giản sao. Lại nói, vì cái gì lại đột nhiên muốn đặc hấn? Bọn hắn còn không phải là bởi vì Dương Liệt thôi. Tiết thiên nằm tại ghế sofa nằm trên giường dưới lưng một cái, hôm nay người đi tuyệt học các, cho nên không biết bọn hắn hôm nay tao nộ. Giữa trưa bọn hắn đi ăn cơm thời điểm, nghe được liên quan tới Dương Liệt nghe đồn. Không thể nào. Tần phấn nết nết miệng, Dương Liệt mới bị nữ nhân kia mang đi bao lâu. Thực lực có thể tăng lên bao nhiêu? Tiết thiên ôm cư hợp đao, ở trên ghế salon giống như là đậu trùng như thế ngọ ngoại thân thể, ngươi còn không biết ta. Dương liệt cái này trong khoảng thời gian ngắn hôn mê 7 lần. 7 lần. Tần phấn hung hăng lấy làm kinh hãi, dương liệt thân thể tố chất cùng thực lực trong thế hệ tuổi trẻ, tuyệt đối xem như người nổi bật, lúc này mới bị đặc hấn bao lâu thời gian. Vậy mà hôn mê 7 lần. Cái kia cần gì dạng huấn luyện cường độ A? Hội sẽ không chết người. Ngươi có lẽ còn không biết ta thiên gãi gãi cái chán, ta nghe nói nữ nhân kia là thằng điên, thân là võ luận bộ thủ tòa đại cứng, giả, đặc biệt ưa thích huấn luyện có tiềm lực người mới. Càng là có tiềm lực, nàng huấn luyện càng là điên cuồng. Nghe nói một cái gọi người điên vì võ người, một ngày thời gian hôn mê 12 lần, so dương liệt còn muốn thảm. Bình quân 2 giờ một lần. Tân phấn đảo Mỹ mắt liên tục suy đoán, nữ nhân kia muốn thế nào huấn luyện mới có thể làm đến đáng sợ như vậy số lượng. Bất quá có một chút là đáng giá khẳng định. Kệ xạ sắc mặt rất là nghiêm túc nói ra, cái kia chính là phạm là bị nữ nhân kia huấn luyện mà không chết người, tại trong khoảng thời gian rất ngắn, thực lực liền hội tăng vọt. Dương liệt căn cơ không sai, bị nàng như thế đặc huấn nghị đến không tăng lên cũng khó khăn. Vậy các ngươi tần phấn bỗng nhiên đưa tay vỗ mặt bàn, các ngươi là bởi vì lần kia cái gọi là 7 ngày giao đấu sắp xếp số ghế. Solo môn trầm mặc nhẹ gật đầu, nó hắn tuổi trẻ võ giả đồng dạng một mặt nghiêm túc, mọi người cùng một chỗ bây giờ tạm thời có thể tranh bài danh liền là thứ ba Ai cũng không muốn bị người khác cho làm hạ thấp đi, dương liệt như thế một làm ai đều có chút trong lòng không chắc. Thế nhưng là... Tần phấn khác thế nhưng là... Kệ xã đưa tay ngăn cản tần phấn nói ra, cái này mấy ngày chúng ta liền nhờ ngươi, khác đối với chúng ta nương tay. Ngươi chỉ cần có thể nghĩ đến tăng thực lực lên phương pháp, không muốn cân nhắc độ khó cùng tính nguy hiểm, đều lấy ra đi. Không sai. Bờ dọc hái một lần mũ, cặp kia sáng tỏ như bảo thạch đồng tử chớp động lên nhấp nháy chiến ý uống nói, thua ai cũng không thể thua Dương Liệt. Chương 406: Dung hợp kích tiềm lực, đi ngủ vậy thăng cấp, ngày hôm trước bởi vì, hôm nay quả. Căn phòng nhỏ, 4 tên tuổi trẻ võ giả con mắt lóe sáng như sao, bất khuất chiến y đem gian phòng chiếu sáng trưng. Giao tình thì giao tình, huynh đệ là huynh đệ, trên chiến trường có thể giúp ngươi cản đao khiên quyền cước đạn thậm chí hòa pháo, nhưng quan hệ đến ai là tiểu đoàn thể đệ tam cường giả bài danh thời điểm, đám người y nguyên đem nhìn vô cùng trọng yếu. Dương Liệt đột nhiên một ký ngộ, Đám người đều cảm nhận được mánh liệt cảm giác nguy cơ, ai cũng không muốn khi tiến vào thánh võ đường về sau, bị người khác lần nữa kéo ra chênh lệch đặc biệt là tần phấn đã đi tại phía trước, nếu là lại bị những người khác kéo ra chênh lệnh thật lớn, võ đạo chi tâm lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc huấn tần phấn nhìn qua đám này sớm chiều ở chung, có võ đạo mạnh mẽ lòng cầu tiến đồng bạn, lộ ra mang theo do dự thần sắc, nói thật, có thể tại thánh võ đường loại địa phương này, ngồi vào một bộ thủ tọa vị trí, như vậy bản thân thực lực chỉ sợ đã cực kỳ cường đại Vô đạo căn cơ vậy rất là dày đặc, vô luận như thế nào không phải ta hiện tại có thể so sánh với. Đám người nhẹ nhàng gật đầu, loại chuyện này coi như Tần Phấn không nói, mọi người vậy rất là rõ ràng, nhưng tạm thời ngoại trừ tìm Tần Phấn tiến hành đặc huấn bên ngoài, cũng không có những phương pháp khác. Đã nàng có thể được xưng là huấn luyện của nhân, nghĩ đến như thế nào kích phát một tên võ giả tiềm ẩn lực lượng, cũng có được rất phong phú kinh nghiệm cùng chỗ độc đáo. Tần Phấn dứt khoát nhíu mày nghiêm túc nói, điểm này, ta vậy so ra kém nàng. Có thể nói Nếu như đơn thuần đặc hấn hiệu quả, trước mắt ta căn bản là không có cách cùng với nàng sánh vai. Kệ xa nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đạt được dạng này đáp án cũng không kỳ quái, tần phấn căn cơ vô luận như thế nào hùng hậu, lấy niên kỷ của hắn tới nói nghĩ đến vậy so ra kém thánh võ đường một bộ thủ toạn. Thử một chút ta. Bờ dọc hai tay án lấy mặt bàn, hết sức thử một lần, không là vậy rất không tệ sao. Không sai, thử một chút ta thiết thiên từ cạnh ghế salon bên cạnh bác cổ trên kệ mò xuống một bản cao đoán võ học tâm đắc bút ký, tiện tay lật xem lấy, cái này kỳ thật vậy là một loại giao thủ, không phải sao? Giao thủ. Tân Phấn rất đồng ý gật đầu, kỳ thật đặc huấn tư chất không sai biệt lắm võ giả tiến hành so sánh, vậy đúng là một loại giao thủ. Thực lực mình không đủ cùng một bộ thủ tọa lúc giao thủ, như vậy vắt hết óc chế tác kế hoạch huấn luyện, không phải là không đối với mình một loại khiêu chiến cùng tăng lên. Chế tác kế hoạch huấn luyện Vậy cần cũng không phải là chỉ là viết mỗi ngày chạy bộ bao nhiêu, đối chiến đối thời gian giải liền có thể. Cần đem mình tất cả áp đáy hỏng hàng đều xuất ra, căn cứ mỗi người khác biệt đặc tính, tiến hành phân tích cùng hệ thống an bài huấn luyện. Cứ như vậy, kỳ thật liền là một loại tinh thần lực khiêu chiến một bộ thủ tọa chiến đấu, trong lúc đó chỉ là thiếu đi nhục thể vật lộn mà thôi. Thua. Tân phấn nhún nhún vai, bại bởi một bộ thủ tọa cũng không mất mặt, vậy sẽ không đánh đánh tới mình võ đạo chi tâm, tương phản có thể lần này ám đấu bên trong. Đối với mình tiến hành mãnh liệt kích thích, cũng coi là nhân sinh khó được võ đạo đại tu đi. Kệ xa nhìn qua tần phấn, thế nào? Còn có thể thế nào? Tần phấn đứng thẳng lên sống lưng, chiến ý từ ánh mắt hắn, từ hắn lông tơ không ngừng hướng ra phía ngoài tảng ra, ta vậy muốn thử xem. Thử một chút. Bốn tên tuổi trẻ võ giả nhìn nhau một cười, có thử chưa hẳn thua, coi như lần này thật đánh thua, cũng muốn đem song phương chênh lệnh tận lực khống chế tại có thể đuổi theo chênh lệch bên trong. Ngàn bạn không thể giống để dương liệt cũng biến thành giống tần phấn như thế, làm thành bây giờ một ngựa tuyệt trần cục diện. Đã dạng này tần phấn giặt rào chiến y sắc mặt hiện động lên điểm điểm do dự, lúc đầu, ta cũng không muốn can thiệp mấy vị nội công, bởi vì ta vậy không dám hứa chắc đây rốt cuộc là hại các ngươi, hay là tại giúp các ngươi. Can thiệp nội công Bốn tên tuổi trẻ võ giả nhanh chóng trao đổi lấy ánh mắt nghi ngờ, tần phấn những ngày này dẫn theo mọi người trên võ đạo nhanh chóng tiến triển. Nhưng càng nhiều vẫn là quyền cước hoặc là vô ý phương diện lĩnh nộ đột phá, cùng một ít đặc thù thời kỳ bộc phát, tỉ như thay máu trùng sinh chân tiên thiên loại hình sự tỉnh. Nội công. Thứ này, liền ngay cả thụ nghiệp đân sư muốn muốn giúp đỡ đều khó mà làm đến, cái này cơ hồ không có người có thể tiến hành cái gọi là can thiệp. Ân, can thiệp nội công. Tần phấn sắc mặt mang theo trong ngày thường ít có ngưng trọng, phía dưới lời nói đối các vị tới nói phi thường trọng yếu, rất có thể quan hệ các ngươi tương lai võ đạo cả đời phát triển quỹ tích. Đám người gặp tần phấn sắc mặt thận trọng như thế, vậy đều càng thêm nghiêm túc, liền ngay cả ôm cao hán võ đạo bút ký quan sát tiết thiên, vậy trước cầm trong tay bút ký để ở một bên, lộ ra ngày xưa có rất ít lực chú ý có thể làm cho tần phấn khẩn trương như vậy sự tình, điều này hiển nhiên hẳn không phải là chuyện nhỏ. Sự tình là như thế này. Tần phấn làm hạ hít sâu, bất luận các ngươi có tin tưởng hay không, ta đối nội công có thường nhân khó mà có được linh mận khứu giác, có thể đem bất luận võ công gì tiến hành sửa chữa tăng lên bọn chúng tinh hoa. Trong đó vậy bao quát chư vị tu luyện tuyệt học. Mấy tên người trẻ tuổi thần sắc đồng thời cứng đờ, những ngày này đi theo tần phấn cùng một chỗ sinh hoạt, đối với hắn cái kia chút cổ quái hành động kinh người, tự hỏi vậy luyện đến nhất định không cảm thấy kinh ngạc trình độ, người khác nhìn kinh ngạc sự tình, mọi người đều có thể như thường đối đãi, chỉ là mấy câu này ngữ, không thể không khiến người cảm thấy chấn kinh, nghe ý tứ là có thể sửa chữa nội công ý tứ. Nội công là một võ giả mẫn cảm nhất bộ phận có một, nó liền cùng võ giả võ học con đường như thế. Một khi bước lên con đường này, cả đời này chỉ sợ đều rất khó sửa đổi. Đổi cái khác võ học con đường muốn làm lại từ đầu, tu luyện mới nội công tâm pháp, lại làm sao không cần phế bỏ mình vốn có nội công. Nội công nhất cấm kỵ võ đạo bộ điểm, liền ngay cả sư phụ chuyển thụ đồ đệ lúc, vậy từ trước tới giờ không dám nói đột nhiên sửa đổi nội công phương pháp tu luyện. Không sai, các ngươi đoán đúng. Tần phấn thở dài gật đầu, trước mắt ta, có thể tổng hợp nhất định đồng loại hình nội công ưu điểm. Đưa chúng nó no tiến hành ưu hóa tổ hợp đặt chung một chỗ, hình thành mới công pháp, nhưng lại sẽ không làm nguyên tới tu luyện người sinh ra bài xích. Nét. Cái này chấn kinh, gian phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tiết thiên một bên nét nét miệng lắc đầu hơi cười không ngừng, thế gian võ học chúng đại sư, sở dĩ có thể được người xưng là võ học đại sư, rất trọng yếu một điểm liền là bọn hắn có thể đem hai loại hoặc là hai loại trở lên nội công ưu điểm kết hợp với nhau, sáng tạo ra mới nội công. Về phần mới sáng tạo nội công phải trăng so trước kia cái kia hai bộ nội công mạnh, cái kia chính là một chuyện khác. Có thể dung hợp hai loại nội công lấy thượng vũ giả, làm võ giả tu luyện mà bất tử, đồng thời có thể tại võ đạo tiến lên võ giả, cơ hồ đều có tư cách danh xưng võ học đại sư. Về phần đại tông sư, bọn hắn thường thường có thể đem nhiều loại võ học dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra chân chính phi thường có giá trị võ học, siêu việt tiền nhân võ học. Dạng này sáng tạo, bình thường cũng cần người tu luyện tại liền bắt đầu tu luyện Về phần phải chăng tu luyện tới nửa đường lại lấy nguyên lai nội công làm chủ thể sáng tạo mới võ học, cái kia sẽ rất khó nói. Dù sao đại tông sư võ giả đều là thần thú cấp võ giả, vậy cũng là một đám có thể hóa mục nát thành thần kỳ võ giả, bọn hắn phải chăng có thể làm đến làm cho người nửa đường sửa chữa võ học sự tình, cái này chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Thì như lấy kẻ xạ làm thí dụ, tần phấn đếm lấy ngón tay nói ra, ngươi là tu luyện cửu dương thần công, trí cương đến dương vũ học đường đi. Như vậy ta có thể cầm cửu Dương Thần Công làm chủ thể, đem Hạo Thiên Công, Tử Hà Công, một Dương Chính Khí Quyết, thuần Dương vô cực công, 10 Long Ngự Thần mặt trời thông, Lửa tím 10 bình biến, đại nhật như lai chân giải các loại nội công tinh hoa toàn bộ dung hợp ở trong đó, sáng tạo ra thuộc về người đọc hữu cửu Dương Thần Công. Kệ Sạ chớp cái kiếp như sao thần như thế hai mắt, đầu hắn có một ít chôn váng, cái này chút nội công bất luận cái gì một bộ đều thuộc về thượng thừa tâm pháp, trong đó không ít đều càng là không kém Cựu Dương Thần Công nội công. Có thể một hơi nói ra nhiều như vậy nội công tên đều không phải là chuyện dễ dàng, muốn đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau. Đối với dung hợp tinh hoa sáng tạo mới võ công điểm này, mấy vị không cần hoài nghi ta năng lực. Tân phấn đón đám người quá e dị ánh mắt tiếp tục chậm rãi nói ra, nhưng ta cần muốn nhắc nhở một chút. Đem tinh hoa dung hợp lại cùng nhau sáng tạo ra tới nội công, tại trên lý luận là càng thêm tốt đẹp nội công, nhưng thực tế lúc tu luyện liền muốn nhìn là có hay không thích hợp người. Càng là bề buộn tinh hoa dung hợp. Tu luyện càng là khó học khó luyện khó tình, các ngươi tu luyện sau tốc độ tiến triển khả năng còn kém xa hiện tại tốc độ tiến triển, cái này muốn chính các ngươi tới năm chắc. Tiết thiên nhẹ nhàng gật đầu, gian phòng mọi người cũng đều là biết hàng người, cũng không phải sơ suất đạo nhóc con, coi là càng láng như bức nội công tâm pháp, người tu luyện tương lai thành tiểu cũng liền hội càng cao. Phải chăng thích hợp, cái này rất mấu chốt. Càng láng như bức nội công tâm pháp yêu cầu cũng liền hội càng cao, đột phá bắt đầu chỉ sợ cũng hội càng là phiền phức tu luyện vậy đồng dạng muốn càng thêm cố hết sức. Kệ xạ chầm mặc mấy giây đột nhiên mở miệng hỏi nói, Lao Tần, người long tượng bản nhược công. Tần phấn khổ cười, độc nhất vô nhị. Đám người con mắt trong nháy mắt xẹt qua giật mình qua mang, loại kia vận công cổ quái thân thể biến hóa, tại cái khắc long tượng bản nhược công người tu luyện trên thân đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, đối với loại hiện tượng này đã sớm cầm thái độ hoài nghi, hôm nay rốt cục được chứng minh. Bờ dọc nói tiếp, Vậy ngươi tinh cấp thực lực một mực dừng lại tại thập tinh cấp võ giả trạng thái, nghĩ đến hẳn là cùng ngươi độc nhất vô nhị vậy có quan hệ. Tân phấn nhuôn nhuôn vai tất cả mọi người là người trong nghề, lại cũng có thể giúp đối phương khiêng đau người, căn bản vốn không cần muốn nói gì lời nói dối. Vậy ngươi võ học căn cơ. Mộ dạ vậy hỏi mình suy đoán. Cái này tần phấn suy nghĩ một chút, ước chừng có 1 phần ba cùng nó có quan hệ, cái khác. Solo môn nhẹ nhàng gật đầu. Tần phấn võ học căn cơ càng nhiều còn là tới từ hắn bình thường bản thân suy nghĩ, đối võ đạo lĩnh ngộ cùng nghiên cứu còn có sinh tử chiến đấu, cho dù nội công duyên cơ có thể cho hắn kiến thức càng thêm rộng khác, vậy vẹn vẹn chỉ là tại căn cơ phương diện làm đến dệ hoa trên gấm mà thôi. Nói trắng ra, võ giả ngoại trừ có một bộ tuyệt học nội công làm cơ sở bên ngoài, bình thường bản thân lĩnh ngộ nghiên cứu chiến đấu cùng kinh lịch, đối tương lai cảnh giới võ học cũng có được đồng dạng phi thường trọng yếu ảnh hưởng. Tần phấn có một cái không sai điểm xuất phát. Cái khác đại bộ phận điểm căn cơ cùng thực lực, còn là dựa vào lấy hắn cái kia kiên cố võ đạo chi tâm cùng nghiêm túc nghiên cứu cùng sinh tử chiến đấu. Đã như vậy, kệ xạ không có tiếp tục dùng ánh mắt cùng cái khác đồng bạn giao lưu, đến giờ khắc này chính là mình quyết định thời điểm. Nếu như mình tương lai ngay cả mình cũng không thể nắm chắc quyết định, thì tính sao đi đến võ đạo cực hạn Tân phấn, đem ngươi có thể thêm đều cho ta thêm bên trên. Ta muốn mạnh nhất trí cương đến dương vũ học nội công. Tương lai là trở thành chân chính hùng phách thiên hạ võ đạo đế vương, còn là trở thành bị thua võ đạo giặc cỏ, ta đều nhận. Đế vương hùng hồn vương bá chi khí từ kệ xạ trong cơ thể phá thể mà ra, làm ra quyết định sát cái kia, bàn tay hắn trùng điệp đánh ra lên trước mặt cái bàn, phản phất cổ đại đế vương tại làm ra toàn quân xuất kích đà kích địch tới đánh lúc quyết tuyệt bình thường. 3. Xoạn. Tân phấn nhìn xem kệ xạ dưới lòng bàn tay cái kia tán khung cái bàn, trọn vẹn sửng sốt mấy giây thời gian thời gian mới lên tiếng Thanh phòng ngươi cái kia trường cho ta chuyển đến, trường này ngươi chuyển về đi. Kệ xạ khổ cười nhìn thấy bàn tay, vừa mới bởi vì muốn làm ra trong cuộc đời quyết định trọng đại, trong lòng khí trùng bên trên đỉnh điểm nhất một khắc vỗ tay xuống dưới, làm sao có thể lực khống chế độ. Thánh võ đường có quy định, gian phòng hết thể đồ dùng trong nhà đều là có giá cả, nếu có hư hao hay là theo giá bồi thường. Nếu như không có tiền, tại sao lại hỡi nhờ vậy ngươi ngày sau đó phát sinh sống phí tổn bên trong khấu trừ. Cái này cái khay trà chế tác coi như tinh mỹ, nói ít cũng đáng cái hơn ngàn khối giá trị, kệ xạ đánh bay một bút lệnh tần phấn đau lòng tiền, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nhận. Mộ Dạ đến hai mắt nhắm lại đột nhiên mở ra, quyết định ánh mắt như lợi kiếm bình thường, "Ta chờ một chút." Tần Phấn đưa tay ngăn lại khí thế vô hạn kéo lên Mộ Dạ đến, đứng dậy đem Mộ Dạ đến đưa tay có thể đụng tủ lạnh, hướng một bên kéo ra một khoảng cách về sau nói ra, "Ngươi bây giờ có thể nói." Mộ Dạ đến cái kia trương vĩnh viễn tràn ngập sát khí. Phản phất người khác thiếu hắn mấy chục triệu tiền mặt biểu lộ biến đổi, xuất hiện trăm năm khó gặp khổ cười, nếu như không phải tần phấn trước đó lôi kéo, vừa mới thật hội một trưởng thanh tủ lạnh gập hỏng. Ta vậy quyết định đánh cược một keo. Bờ dọc mang tốt mũ, giật mình mũ đầu lươi nói ra, có cược chưa hàn thua, không, cá cược nhất định sẽ không thắng. Vận khí ta cũng không tệ, từ khi biết tần phấn về sau, vận khí tốt cơ hồ muốn bạo điệu, ta không tin ta lần này hội vận khí trở nên hỏng bét. Solomon không nói gì. Cái kia một đôi như chim ứng sắc bén hai mắt lại cũng nói hết thảy hắn cũng muốn cược một thanh. Lao tần, ngươi không cần nhìn ta. Tiếp thiên lần nữa cầm lấy cao hán bút ký nói ra, ngươi như thế chịu khó cố gắng người sáng tạo ra tới nội công nghĩ một hồi cũng biết, tu luyện cần nhiều mệt mỏi. Đồ chơi kia không thích hợp ta, ta hiện tại bộ này đều cảm thấy mệt mỏi, muốn lời biếng đem nó hướng đơn giản bên trong đổi, lại sợ sư phụ biết lột ta ra. Tần phấn không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Tiết Thiên loại người này phương thức tu luyện cùng những người khác sắc thực khác biệt, nếu như người để hắn chứng đạt đàng hoàng cố gắng một chút lại cố gắng tu luyện, có lẽ hắn thật khả năng hội biến thành tam lưu võ giả, siêu cấp thiên tài nếu như sử dụng không thích hợp bản thân phương pháp, cũng có thể là hội biến thành một tên tầm thường. Nhìn xem Tiết Thiên, Tần Phấn không thể không bội phục Tiết Thiên sư phụ ánh mắt, vậy mà có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, làm ra như thế lệnh người đấu kỵ hâm mộ thiên mới quay tải. Đã các ngươi muốn đánh cược Tần Phấn trong lòng hào khí dâng lên. Vậy thì tốt, chúng ta cược một trận đại. Đi vào giữa phòng, lấy dây bút tần phấn nghiêm túc bắt đầu vẽ tranh viết viết, chúng tuổi trẻ võ giả tính tỏa một bên không còn đi quay dây tần phấn, tiết thiên thuận tay từ bác cổ trên kệ nắm lên mặt khác một bản bạch thắng võ học bút ký, trực tiếp ném cho bốn người. Không cần mở miệng nói cái gì, bốn người cùng tiến tới chậm rãi lật qua lại 14 tinh cấp võ giả võ học tâm đắc. Phía trên này hết thảy ghi chép đều là hàng thật giá thật đổ vật, không có nửa điểm hư giả ẩn tàng Đám người con mắt nhau nhau để đó ánh sáng, 14 tinh cấp võ giả cái này nhiều năm qua tâm đắc, có rất nhiều nơi vẫn là vô cùng độc đáo ý nghĩ, thậm chí có chút đều là tần phấn không nghĩ tới lĩnh ngộ tồn tại. Thứ này, rơi vào nhất tinh cấp nhị tinh cấp võ giả trong tay liền là rắc rưỡi, nhưng đến kể xạ các loại trong tay người, cái kia chính là mở ra cự đại bảo khố chìa khóa. Thời gian từng phút từng giây vượt qua lấy, tần phấn nghiêm túc múa bút thành văn, thỉnh thoảng bôi xóa và sửa đổi lấy bản mới, siêu cấp cửu dương thần công Tuy nói kể xa yêu cầu, đem tất cả trí cương đến dương vũ học tinh hoa đều đặt trùng một chỗ, tần phấn cũng không dám chân chính làm như vậy. Võ đạo thứ này, vẫn là phải để ý một chút thích hợp không thích hợp đạo lý. Đi tới đế vương võ đạo kể xa, trong lồng ngực đi liền là vương bá chi khí, vậy nhưng cũng không phải là đi là thiên chính khí loại này đường đi. Một dương chính khí quyết, loại này đi thiên chính khí tại trong lồng ngực cán khôn võ học, tuyệt đối không thích hợp vương bá con đường lộ tuyến, cho dù cũng là trí cương đến dương vũ học lại hoàn toàn không thích hợp kệ xạ đường đi. Mới long ngự thần mặt trời thông, đế vương vốn là thiên tử, vốn là long. Tần Phấn liên tục gật đầu, cái ý nghĩ này tới hẳn là tương đối thích hợp kệ xạ a. Cơ hồ bản năng, Tần Phấn đối các loại tuyệt học tiến hành cắt giảm, tiến hành một kiện chính là võ tôn gặp vậy hội giật mình siêu cấp sự tỉnh. Có thể làm đến như thế hoàn cảnh, cũng không phải là toàn bộ đều là Tần Phấn cường han đến mức nào, mà là thiên hạ võ học tổng cương tu luyện, để hắn bản năng lĩnh ngộ rất nhiều chính mình cũng không biết độ vặn. Tại võ học bên trên có nhất định lận tránh năng lực, tăng thêm đại sư bảy tên đại cao thủ chỉ đạo, cùng hắn ngày bình thường cố gắng phân tích, mới có được một cái đại sư cấp võ giả đều tuyệt đối không sẽ có được năng lực. Sửa chữa dung hợp nội công tinh hoa, so ra kem chống dông sáng tạo mới đỉnh cấp võ học, nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là đem nhiều loại tuyệt học sát nhập cùng một chỗ, vậy cần căn cơ chỉ sợ võ học đại sư đều không thể làm đến. 1 giờ, 2 giờ, 5 tiếng đồng hồ. Tần Phấn lao đi cái trán mồ hôi, vướt vướt có chút phát mắt viễn thị, cầm trong tay siêu cấp Cửu Dương thần công, đưa cho kệ xạ nói ra, "Đây là một bộ điểm, Cửu Dương thần công bác đại tinh thâm, ta không có bản sự tại ngắn như vậy thời gian toàn bộ sửa chữa đi ra, chẳng qua trước mắt bộ này điểm vậy tạm thời đủ ngươi luyện. Đàng sau, ta biết chun chút làm được, nhưng bây giờ ta muốn làm những người khác nội công." Kẻ xạ tiếp nhận, siêu cấp Cửu Dương thần công, nghiêm túc nhìn lên, không bao lâu trong miệng chợt chợt tiếng khen ngợi không ngừng vang lên. Mặc dù không có dung hợp võ học tinh hoa năng lực, nhưng xem kỹ có phải là hay không một bộ tốt nội công, bản lãnh này hắn vẫn là có. Kệ xạ chật chật không có hai tiếng, cũng cảm giác bị ba người mang lấy cánh tay dơ lên chân, lệnh thân thể của hắn rời đi ghế sofa. Ba người dơ lên kệ xạ lái xe cổng, mở cửa phòng không chút khách khí đem vị này chật chật thanh âm không ngừng, rõ ràng là đang khoe khoang cái thứ nhất đạt được nội công tâm pháp đồng bạn, cho trùng điệp ném ra gian phòng. Kệ xạ vô tội ngồi tại bên ngoài hành lang trên mặt đất nhìn xem ba tên nổ khí đầy mặt đồng bạn, hắn rất muốn cùng ba vị này đồng bạn giải thích một chút, mình vừa mới phát ra chật chật câm thanh, thật không phải dùng để khoe khoang, đúng là bởi vì tần phấn đổi thứ này làm cho người kinh ngạc. Nhìn xem ba tên đầy mặt giận dạng đồng bạn, kệ xạ vẫn là rất thức thời ngầm miệng lại, không có tiến hành giải thích. 23 tiếng, tần phấn một điểm đều không có thời gian nghỉ ngơi, ngoại trừ cho đồng bạn bảo hiểm sửa chữa nội công bên ngoài, đồng thời còn muốn rồn định kế hoạch huấn luyện Mỗi người đặc điểm khác biệt như vậy chế định lên kế hoạch đến tự nhiên vậy hội khác biệt 23 tiếng Tân phấn đại náo một mực ở vào nhanh chóng vận chuyển trạng thái chính hắn đều không có cảm giác được cái này hai mười mấy tiếng điên cuồng đối cuộc đời mình võ đạo kinh lịch viết xuống cỡ nào nặng một bút áp lực thật lớn dưới, Tân phấn buộc phát chính mình cũng không biết tiềm lực cái này không kém cõi chút nào một lần thời gian giải bế quan khổ tu hết thể viết xong thần phấn thanhh kế hoạch huấn luyện giao cho tiếti từ vịãoo Hữu này hỗ trợ thi hành về sau mình quay người trở lại phòng ngủ lần nữa đến cùng ngủ say. Một hơi ngủ trọn vẹn 10 giờ, tần phân tỉnh lại lần nữa, cảm giác đầu y nguyên bành trướng đau đầu, phàng phất chậm một trận nghiêm lại bị cảm lúc, còn phải không ngừng tiến hành đại phụ tại lao động trí hốc bình thường nhói nhói. Đau đầu muốn nước, dùng bốn chữ này để hình dung, tần phân cảm giác không có chút nào quá đáng.